t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín ý thức công kích t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín ý thức công kích đi thôi chúng ta đi gặp một hồi chỗ này chủ nhân thích la huyền phong dẫn theo thương dẫn đầu bước vào phủ kín kim xa cung điện tôn nộ không thấy thế cũng liền bận b i ể u đi theo chỉ còn lại có hai cái cụ tộc trưởng lao hai mặt nhìn nhau hai người trần c h ờ sau một lát cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào tòa cung điện này dẫm tại màu vàng trên cát sỏi tôn nộ không chỉ cảm thấy phản phất dẫm tại trong núi thây biển s á c nghĩ đến vừa rồi những cái kêu bóng người v à nóng trong lòng của hắn không khỏi b ị kín một tầng bóng ma mười mấy vạn chân vũ cảnh đối với sinh ra ở hư vô giới giới tôn nộ g không tới nói đơn giản chính là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng phải biết một cái chân vũ cảnh liền có thể nhẹ nhõm dẹp điên một cái vũ trụ giới giới mà nơi này lại mai táng trọn vẹn mười mấy vạn chân vũ cảnh bốn người rất nhanh liền tới đến cung điện cửa chính bất quá muốn tới gần phía trên huyền quan bọn hắn còn cần tiến vào cung điện từ trên cung điện lấu cắt tới gần qua n tài mở thích la huyền phong đưa tay chấn động cung điện đại môn bị hắn cưỡng ép oanh mở nhưng mà ngay tại đại môn mở ra trong n h y mắt vô số quang mang màu vàng bay ra trong chốc lát đem thích la huyền phong thân thể chiếu dọi thành màu vàng những kim quan g này tốc độ cực nhanh cho dù là lấy thích la huyền phong tốc độ cũng vô pháp kịp phản ứng ngay tại kim quan g sắp đánh trúng thích la huyền phong trong n ấ y mắt thích la huyền phong trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng bình t h ư ớ n g kim quan g bắn vào màu trắng bình t h ư ớ n g sau đó biến mất không thấy gì nữa mà thích la huyền phong lại chỉ là cười nhạt một tiếng đối với sau lưng tôn ngộ không đặn dò nhớ kỹ đi theo đằng sau ta tôn ngộ không nhẹ gật đầu hắn cũng không có nhìn ra mới vừa rồi là lực lượng gì là thích la huyền phong ngăn trở công kích bất quá đối với một cái trường khống giả tri tử tới nói trên người có một chút bảo mệnh bảo vật thật sự là chuyện lại không quá bình thường hai cái cụ tộc trưởng lao thấy cảnh này cũng không nhịn được đối với thích l a huyền phong thân phận sinh ra suy đoán t u ế diễn cung sứ giả cố nhiên thân phận tôn quý nhưng như thích l a huyền phong bực này trên thân mang theo tôn vũ cấp hộ thân bảo v ậ t sứ giả thân phận cũng không phải phổ thông sứ giả đơn giản như vậy thích l a huyền phong cất bước đi vào đại điện tôn nộ không cụ tộc hai cái trưởng lao theo sát phía sau cùng nhau tiến nhập đại điện có người vừa mới đi vào đại điện tôn nộ không liền phát hiện trên đại điện quỷ ba cái thân ảnh hắn không khỏi trong lòng giật mình vô ý thức cảnh giác đứng lên thích la huyền phong nâng lên trong tay huyền phong vệ linh thường đang muốn xuất thủ sau lưng hai cái cụ tộc trưởng lão lại ngạc nhiên phát hiện cái kêu ba cái đưa lưng về phía bọn hắn quỳ dạp xuống đất thân ảnh đương nhiên đó là từ vòng xoáy màu đen tiến vào c h u y ể n thừa c h i đ ị a nam sơn âu bọn người sứ giả đại nhân chấm đã bọn hắn là người một nhà nhận ra là tộc nhân hai cái cụ tộc trưởng lão đ ộ i vàng mở miệng ngăn lại thích la huyền phong nghe nói lời ấy thích la huyền phong nhìn kỹ quả nhiên nhìn ra trên thân những người này hoàn toàn chính xác mặt nam ly sơn cụ tộc phúc sức tôn nộ không nhìn chằm chằm ba người bọc lưng phát hiện ba người không nhúc không khỏi nhữ mày kỳ quái bọn hắn là thế nào tiến vào nơi này vừa rồi cung điện này cửa lớn rõ ràng không có bị mở ra vết tích chẳng lẽ lại đi cái kia vòng xoáy màu đen liền có thể trực tiếp đến bên trong cung điện này phải không thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn cất bước hướng phía ba người đi đến muốn xem xét ba người trạng thái coi chừng tôn nộ không nhìn xem hướng vì lệ ba người đi đến thích la huyền phong trong lòng đột nhiên dâng lên bất an m ã n liệt hắn vô ý thức mở miệm nhắc nhở mà nghe được tôn nộ không nhắc nhở thích la huyền phong vừa muốn dừng bước lại lại đột giang dắt Độ một tiếng biến thành mặt phúc thích la huyền phong lảo đảo mấy bước tôn nộ g không thấy thế đội vàng thi t r i ể n ra h ư n g h o à n g phục thương thủ đem thích la huyền phong lôi đến bên cạnh mình thoát ly cái kia ba cái quỷ lệ thân ảnh đằng sau thích la huyền phong khôi phục bình thường hắn nhìn xem bên hông còn lại dây thừng ánh mắt trở nên có chút khó coi thả huyền phong công tử ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì tôn nộ g không nhìn vẻ mặt kinh hãi thích la huyền phong đội vàng mở miệng hỏi thích la huyền phong trầm giọng nói ta thấy được trên pho tượng người kia hắn an vị ở phía trước trên bảo tọa theo ý ta đến hắn trong n h y mắt ta bên hông ngọc đội liền mở ra phòng hộ cho nên ta nhìn、thấy. hẳn là một loại ý thức công kích mà lại có thể một kích đánh nát ngọc đội của ta công kích này bí lực chí ít đạt đến tôn vũ cực cảnh tôn vũ cực cảnh chính là tôn vũ cảnh cảnh giới thứ năm ở đây phía trên chính là trụ diễn cảnh cũng chính là trưởng khống giả cảnh giới ngay cả sứ giả đại nhân ngươi cũng không cách nào tiếp tục đi tới vậy chúng ta hay là tranh thủ thời gian lui ra ngoài đi một cái cụ tộc trưởng lão vội và nói nơi này khủng bố để hắn sinh ra lùi bước chi tâm thích la huyền phong liếc mắt nhìn hắn nói ra lui các ngươi cảm thấy còn có đường lui sao cái này nghe nói lời ấy cụ tộc trưởng lão một trận trầm mặc chuyện cho tới bây giờ bọn họ đích xác đã không có đường lui cho dù là muốn đường cũ trở về cũng vô pháp làm được bởi vì lai lịch là một đầu chỉ có thể vào không có khả năng lui không đường về cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới thế nhưng là đối mặt phía trước cái kia không biết ý thức công kích tiếp tục đi tới đồng d ạ n g chỉ có một con đường chết tôn nộ không đánh giá bốn phía trong đầu hồi tưởng lại thích la huyền phong vừa rồi nhận lúc công kích c h ẳ n g cảnh hắn tâm niệm k h ẽ động cất bước hướng phía phía trước đi đến t ô n viên không cần lỗ mãng thích la huyền phong thấy thế không k h i giật mình vội vàng gọi lại tôn nộ không hắn đã lĩnh giáo qua ý thức kia công kích khủng bố loại kia công kích cũng không phải tôn nộ g không có thể ngăn cản tôn nộ g không dừng bước lại quay đầu về thích la huyền phong nói ra vị trí này cũng sẽ không nhận công kích bất quá tiếp tục tiến lên một bước chúng ta liền sẽ nhận nơi đ â y chủ nhân ý thức công kích sau đó trở nên cùng bọn hắn ba cái một dạng vì xuống đất mà chết thích la huyền phong nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng tìm băng nói ra ngươi thế mà nhớ kỹ ta vừa rồi nhận công kích địa điểm luyện k h í sư quả nhiên cẩn thận tôn nộ không đứng tại chỗ hắn rất muốn tiến lên một bước lĩnh giáo kia cái gọi là ý thức công kích bất quá Vì thích la huyền phong nhìn một phía nói ra ý thức kia công kích hẳn là thủ hộ tòa cung điện này cấm chế biến thành chúng ta muốn tiếp tục đi tới nhất định phải phá giải rơi đạo cấm chế này đằng khi nói chuyện thích la huyền phong trong tay đột nhiên xuất hiện hai mặt tấm gương hắn đem tấm gương phân cho hai cái cụ tộc trưởng lão để bọn hắn cầm tấm gương phân biệt đứng tại tôn ngộ không hai bên trái phải hai cái cụ tộc trưởng lão mặc dù không rõ thích la huyền phong ý tứ nhưng vẫn là dựa theo thích la huyền phong mệnh lệnh đi tới tôn ngộ không hai bên trái phải các người đem tấm gương dơ lên nhắm ngay phía trước thích la huyền phong phân phó nói khi hai người dơ lên tấm gương trong nháy mắt phía trước lập tức xuất hiện ba đạo thân ảnh quen thuộc chương hai trăm chín mươi không thiệt thòi thích la huyền phong chương hai trăm chín mươi không thiệt thòi thích la huyền phong trong kinh quang nam sơn âu ba người thân ảnh xuất hiện ba người từ phía trên cung điện rơi xuống rơi trên mặt đất đằng sau liền khuôn mặt đờ đất bị gối mặt đất chỉ là động tác lộ ra có mấy phần cổ khoái tấm gương này lại có thể tiến hành thời gian quay lại tôn lộ không nhìn về phía tấm gương không khỏi nhãn tỉnh sáng lên thập duy vũ trụ vĩ độ pháp tác phi thường cường đại cho nên các loại bản nguyên áo nghĩa uy lực tất cả đều bởi vì vĩ độ pháp tác tác tác h ế mà uy lực giảm nhiều bởi vậy, vậy tại cựu duy vũ trụ một cái quân chủ cảnh liền có thể tùy ý t u ấ n ứng ì mà tới được thập duy vũ trụ cho dù là chân vũ cảnh cũng chỉ có thể dựa vào phi hành mà lại tốc độ phi hành cũng kém xa tại cựu duy hư không lúc tốc độ đây hết hại đều là bắt nguồn từ v ĩ độ pháp tắc áp chế tại v ĩ độ pháp tắc áp chế xuống thập duy vũ trụ không gian có thể áp chế tất cả sinh mệnh cho dù là tôn vũ cảnh cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc t h ủ mới có thể thoát khỏi không gian áp chế tiến hành cự li ngắn di động thời gian phương diện thần thông càng là như vậy tại thập duy vũ trụ tôn nộ không còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể hồi tưởng thời gian thần thông cho dù chỉ là bảo vật tự mang thần thông thích la huyền phong nói ra đây là ta một vị thúc phụ đưa cho ta tố quang kính tấm gương này hết thệ có sáu mặt có thể mở ra ngược dòng ánh sáng về nguyên trợn tiến tới cảm ngộ thời gian bản nguyên áo nghĩa chỉ tiếp thời gian bản nguyên áo nghĩa rất khó khăn lĩnh hội ta tìm hiểu mấy lần đều không có thành công đang khi nói chuyện thích la huyền phong trong tay lại lần nữa xuất hiện một mặt tố quang kính kính quang chiếu tại nguyên bản không có vật gì trên bảo tọa chỉ gặp trên bảo tọa lại xuất hiện một cái dáng vẽ trang nghiêm nam tử nam tử này chính là bên ngoài trên pho tượng điêu khắc kim tê man lòng tộc tri chủ đây chính là ta vừa rồi nhìn thấy đạo thân ảnh kia cũng là bọn hắn ba cái ngay tại quỷ lệ thân、ảnh. ngay tại thích la huyền phong cùng tôn nộ không thể gặp công kích biết nên như thế nào cho phải thời điểm cái kia ba cái nguyên bản quỳ xuống thân ảnh đột nhiên lấy một loại vạn mẹo tư thái đem đầu xuyên thấu qua hai chân dùng quỷ dị ánh mắt gắt gao nhìn về hướng tôn nộ g không mọi người một màn này để phụ trách cầm kính bên trong một cái cụ tộc trưởng lao trong lòng giật mình trong tay tố quan kính l ắ p một cái nguyên bản rõ ràng hiện ra thân ảnh lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ cùng lúc đó ba đạo q u ỷ xuống đất thân ảnh lại quỷ dị đứng lên chỉ là bọn hắn con mắt lại đều trở nên tràn ngập từ bi cái này ánh mắt của q u á i thấy hai cái cụ tộc trưởng lao trong lòng r u lên ba đạo thân ảnh kia bọn hắn rõ ràng hết sức quen thuộc có thể phối hợp cái kia ba đôi tràn ngập từ bi tri sắc con mắt bọn hắn cũng rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác quen thuộc. nam sơn âu ba người bắt đầu hướng phía tôn nộ không bọn người đánh tới tôn nộ không tơ trắng áo t r à n g bung lên hóa thành vô số tơ trắng đem đánh út về phía mình một cái biến thành quái vật cụ tộc người bao k h ỏ a sau đó thuận thế lắc một cái liền đem nó thành công đánh nát mặt khác hai cái biến thành quái vật cụ tộc người thì phân biệt công về phía hai cái cụ tộc trưởng lao hai cái cụ tộc trưởng lao thấy thế cũng không lo được cái gì đồng tộc c h i tình lúc này vận chuyển thần thông áo nghĩa sẽ biến thành quái vật hai cái đồng tộc đánh giết ngoài ý liệu là cho dù là nam sơn âu đang thay đổi thành quái vật đằng sau thực lực cũng biến thành phi thường suy yếu chỉ một đao liền bị một cái cụ tộc trưởng l a o chém thành bài khúc thành công đánh chết ba người đằng sau trên đại điện đã lây dính không ít máu tươi tôn ngộ không run run trên người áo choàng dư quang liếc thấy trên bảo tọa cái kia đã trở nên mơ hồ nam tử đã thấy nam tử kia b ở môi k h ẽ n h ế t phảng phất tại nói cái gì tôn ngộ không trong lòng giật mình bất quá nhưng lại chưa cảm giác có cái gì dị thưởng một bên vừa mới đánh chết hai tên đồng bạn cụ tộc trưởng l a o lúc này lại không hẹn mà cùng hướng phía phía trước đi đến liền ngay cả cường đại thích la huyền phong lại cũng không tự chủ di chuyển bước chân mắt thấy liền muốn bước vào ý thức công kích phạm vi công kích tôn ngộ không không lo được suy nghĩ nhiều đưa tay ấn xuống thích la huyền phong b ả bay dùng sức kéo một cái p h ố c thích la huyền phong bị tôn ngộ không túng lui đột nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi ánh mắt khôi phục bình thường mà cái kia hai tên cụ tộc trưởng lao thì không có tôn ngộ không trợ giúp lúc này lại thay thế lúc t r ư ớ c quỳ gối bảo tọa trước nam sơn âu bằng người đáng giận lấy lại tinh thần thích la huyền phong sắc mặt khó coi trong miệng hắn miệm tụng chú n ữ hai mặt tấm gương từ cụ tộc trưởng lao trong tay bay trở về, về tới trong tay của hắn. tôn viên ngươi đã cứu ta sau đó liền xem ta ta cũng không tin một đạo không biết đi qua bao nhiêu thời gian cấm chế còn có thể ngăn được ta thích la huyền phong đang khi nói chuyện thích la huyền phong trực tiếp triệu hoán ra chính mình c h i ế n xa sau đó mang theo tôn ngộ không về tới trong chiến xa chiến xa cấm chế phòng ngự dâng lên thích la huyền phong n ế t miệng lên một vòng cười lạnh sau đó đột nhiên thúc giục chiến xa công kích cấm chế mấy đạo chùm sáng rực rỡ b a n h ra đối với bảo tọa phương hướng chính là một trận đánh mạnh một lát sau cả tòa cung điện tất cả đều biến thành phế tích chỉ còn lại có chiếc quan tài kia còn nổi đồng bểnh giữa không trung về phần cái kia trên bảo tọa cầm chế cùng cái kia quỷ v ố i bảo tọa trước cụ tộc trưởng l a o thì đều tại chiến xa công kích đến biến thành hư vô tôn nộ g không nhìn vẻ mặt h g i ậ n thích la m ư ề n phòng không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái gia hòa này thật đúng là không thể ăn thua thiệt ta tôn nộ g không trong lòng cảm k h ấ i nói lúc này phát tiết qua đi thích la m ư ề n phòng cũng không thu hồi c h i ế n xa mà là điều k h i ể n c h i ế n xa thẳng đến không trung nổi lơ lửng quan tài mà đi cùng lúc đó t i ê m ẩn từ một nơi bí mật gần đó ba cái quỷ phương thấy cảnh này tất cả đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt bọn hắn lướp nhau mỗi người trong ánh mắt đều xuất hiện lùi bước chi ý chỉ là lúc này ba người Đồng dạng đã dạng không cùng ó đ ư lúc u i bọn h ắ đó hai gã khác quỷ phương cũng xuất hiện tình huống giống nhau bọn hắn vốn định chấn động rất xuống trên người cắt sỏi kết quả trên người cắt sỏi lại là càng run càng nhiều không bao lâu ba người cũng đã hoàn toàn bị cắt sỏi bảo trùm a đương theo lấy ba tiếng hư được kêu thảm ba tên quỷ phương hoàn toàn biến mất tại cái này phủ kín cắt sỏi cung điện quảng trường lúc này thích la huyền phong cùng tôn nộ không hai người thì tại chiến xa bảo vệ dưới đi tới quan tài trước xuyên thấu qua chiến xa chiếu ảnh bọn hắn rõ ràng nhìn thấy quan tài mặt ngoài tất cả phù văn những phủ văn này ghi lại đều là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa ngươi thật giống như cũng tu luyện thôn vệ bản nguyên áo nghĩa cẩn thận lĩnh hội có lẽ có thể trợ giúp ngươi thêm gần một bước thích la huyền phong mở miệm nói ra hắn đương nhiên sẽ không quên tôn nộ không cũng tương tự kiêm tu thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn đã sớm muốn đem thôn vệ bản nguyên áo nghĩa đột phá đến c h â n vũ phá cảnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy hai người tại chiến xa bảo vệ dưới bắt đầu bắt đầu tìm hiểu trên quan tài thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bọn hắn đều không có phát hiện tại bọn hắn phía dưới một cái do cắt sỏi tạo thành c ự thủ đã lặng lẽ bám vào trên quan tài chương 291, phong v ân phá kim đê man long tộc chi chủ trương hai phong ân phá kim tê man long tộc c h i chủ tốt huyền diệu thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa lúc này tôn ngộ không đã hoàn toàn đắm chìm tại thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa trong thang ngộ hắn chỉ cảm thấy hết t h ể chung quanh đã toàn bộ biến mất trước mắt chỉ có cái kia từng cái lẫn nhau thôn v ệ p h ù văn đang không ngừng phân giải d u n g hợp thôn v ệ chuyển hóa thích la huyền phong đồng dạng đắm chìm tại thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa trong thang ngộ hắn thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa n à y đã tiếp cận với tôn cấp chỉ là bởi vì tôn linh không có thai n é n hoàn thành cho nên mới tạm thời không cách nào đột phá đến tôn vũ cảnh giới theo đối với trên quan tài thôn vệ bản nguyên áo nghĩa phủ văn lĩnh hội thích la huyền phong thức hải vũ trụ cũng đang phát sinh lấy biến hóa một viên chứng lớn không ngừng lõe ra thôn vệ chi quang phảng phất tùy thời có thể lấy phá s á t mà ra tại hai người đắm chìm tại thôn vệ bản nguyên áo nghĩa phủ văn huyền diệu bên trong lúc bọn hắn cũng không có phát hiện một cái cự hình c ắ t sỏi chi thủ ngay tại không ngừng đụng chạm lấy quan tài oanh c ắ t sỏi mỗi một lần va chạm đều sẽ để quan tài c h ô nối tiếp khẽ chấn động theo chấn động biên độ càng lúc càng lớn quan tài mặt ngoài lại xuất hiện một đạo vết nước thật nhỏ một cỗ khí tức kinh khủng từ trong quan tài chảy ra ngay tại lĩnh hội thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không cùng thích la huyền phong lập tức từ lĩnh hội trong trạng thái bừng tỉnh ngay ngay tại hai người đánh thức đồng thời mãn thành c ắ t sỏi lại phảng phất nhận lấy dẫn dắt bắt đầu phi tốc hướng phía quan tài bay tới như vậy chẳng cảnh cho dù là thích la huyền phong cũng cảm nhận được một tia bất an không thích hợp t ô n v i ê n chúng ta đi đang khi nói chuyện thích la huyền phong đội vàng thao túng chiến xa muốn thoát đi có thể chiến xe còn chưa kịp di động liền gặp một cái do c ắ t sỏi tạo thành nắm đấm từ dưới chiến xa mặt đột nhiên đánh tới chỉ một quyền liền đem chiến xa đánh cho bảo quang ảm đạm các loại cấm chế điên c một màn này thấy thích la huyền phong cùng tôn nộ không tê cả ra đầu không đợi hai người kịp phản ứng một giây sau chiến xa liền bị c ắ t sỏi nắm đấm lần nữa đánh trúng trực tiếp giải thể bay trở về thích la huyền phong thức hải một kiện tôn vũ cấp chiến xa cứ như vậy bị cưỡng ép đánh về thích la huyền phong trong thức hải phước bảo vật bị thương nặng thích la huyền phong ý thức cũng nhận chủ kích hắn phun ra một n g ụ máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh tôn nộ không lúc này đồng dạng sắc mặt chấm bệnh hắn phát hiện cả tòa cung điện các sỏi tất cả đều đang hướng về quan tài hội tụ theo các sỏi không ngừng tụ t ậ p chiếp quan tài kia vậy mà bắt đầu mở ra. Ngoanh rút cục, q u a n t à i bị cắt sỏi t r i ệ t để mở ra một luồng áp lực vô hình trăng ngập không có chiến x a che chở tôn n g ộ không cùng thích la huyền p h o n g trực tiếp bị cái này cường đại bi áp áp chế hai người thân thể không bị k h ố n g chế rơi xuống tại mặt đất quảng trường đem quảng trường ném ra hai cái hô cạn p h o n tôn n g ộ không phun ra một n g ụ m m ọ u tươi hắn lấy ra như ý kim cộng ô đ lấy như ý kim cộng ô đ chống đỡ lấy chính mình đứng lên một mặt h o ả n g sợ nhìn qua phía trên thích la huyền p h o n g c ũ n g tại huyền p h o n g vệ linh thương chống đỡ rơi đứng lên hắn lần đầu nhìn xem cái kia do vô số các sỏi tạo thành hình người gương mặt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi đáng chết quan tài này lại là cái phong ấn thích la huyền phong kinh ngạc nói đến lúc này hắn mới nhìn ra quan tài này lại là một đạo phong ấn toàn bộ kim tê man lòng tộc to lớn phong ấn bây giờ phong ấn đã giải trừ bị phong ấn kim tê khủng long c h i chủ rất có thể đem một lần nữa phục sinh phong ấn còn không có triệt để bị giải khai chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn nếu không một khi phong ấn giải trừ chúng ta đều chắc chắn chết không có c h ỗ t chôn tôn nộ không nắm chặt như ý kim c ô đ ồ n g trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị thích la huyền phong nhìn xem càng ngày càng rõ ràng các sỏi gương mặt khổ trong mắt lộ ra kiên quyết tri sắc hắn c ẳ n răng nói ra liều mạng nếu là thứ này nếu là trốn ra phong ấn còn không biết bao nhiêu chủng tộc sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu làm thuế diễn giới trưởng khống giả c h i tử ta nhất định phải ngăn cản nó mặc dù hai người đều hạ quyết tâm nhưng đến tội cùng nên như thế nào mới có thể ngăn cản kim tê k h ủ n g lòng chi chụp h á vỡ phong ấn hai người lại là không có bất kỳ đầu mối gì huyền phong công tử trên người ngươi còn có cái gì và b ố i tranh thủ thời gian xuất ra đi không phải vậy coi như không còn kịp rồi tôn nộ không đem ánh mắt nhìn qua thích la huyền phong chuyện cho tới bây giờ hẳn chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào thích la huyền phong trên bảo vật thích la huyền phong nghe vậy cũng không dám lãnh đạo Hán thích ì m kiếm lây c n mình h h t ứ ả i vũ trụ bên trong tế bên la u cuối y lấy ệ n cùng, bảo vật, r một viên hạt màu xanh xấm. Thích la huyền ạ t c h â màu xấm. u xanh La Thích h phong nói ra đây là thích la châu bên trong ẩ n chứa phụ thân ta một đạo công kích nhưng là bằng vào thực lực của ta không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế thích la châu b ộ c phát một khi kích hoạt châu này chúng ta cũng có thể bị bạo tạc lực lượng tác động đến tôn nộ g không nghe vậy trong lòng giật mình vội vàng d o hỏi hạt châu này phạm vi công kích có bao nhiêu lớn thích la huyền phong nghĩ nghĩ nói ra một hơi thời gian hẳn là đủ để phá hủy cả tòa cổ thành cùng hết thể chung quanh sinh mệnh đi tôn nộ không nuốt một ngụm nước bọt nói ra Huyền phong công thích ử đổi một kiện bảo vật đi, kiện một vật t bảo ứ này quá quý giá, dùng tại nơi này, không đáng. quá quý giá, tại t h la huyền phong nhẹ gật đầu cũng cảm thấy không có chiến xa che chở dùng cái này thích la châu dễ dàng đem chính mình cho tổng táng lúc này lại lấy ra một chút cái khác bảo vật không thể không nói thích la huyền phong không hổ là t u ế diễn giới trưởng khống giả c h i tử bảo vật trên người không chỉ có uy lực mạnh mẽ mà lại đủ các loại chỉ là dưới loại tình huống này mặc kệ là loại nào bảo vật đều không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản kim tê man lòng tộc tri chủ tránh thoát phong ấ n tại hai người tìm kiếm biện pháp ngăn cản kim tê man lòng tộc chi chủ tránh thoát phong ấn phục sinh đồng thời không chung tấm kia hình người gương mặt khổng lồ chẳng biết lúc nào đã triệt để thành hình nó cúi đầu nhìn xuống thích la huyền phong cùng tôn nộ không trong ánh mắt tràn đầy từ bi chi s ắ c nô cùng n h ữ n g hai người hữu duyên các ngươi còn không quỷ lệ một cái thanh âm thần bí xuất hiện tại hai người trong đầu thích la huyền phong mặt lộ dãy ruộ có thể hai chân lại n h ị n không được hướng phía dưới b ố n lượng mà tôn nộ không thì không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là cao mày nhìn chăm chú gương mặt khổng lồ kia thích la huyền phong cắn chặt rằng hai tay dùng sức nắm chặt huyền phong vệ linh thương để cho mình không đến mức quỳ xuống làm thuế diễn giới trưởng khống giả c h i tử hán tuyệt không cho phép chính mình quỳ giảm xuống địch nhân trước mặt mặc kệ tên địch nhân này cường đại cỡ nào gương mặt khổng lồ thấy thế trong mắt từ bi chi biến sắc đến càng thêm nồng đ ậ m trong lúc nhất thời thích la huyền phong trong lòng lại vô hình sinh ra một loại chính mình sai cảm giác thật giống như chính mình cự tuyệt thần phục với trước mắt kim tê man lòng tộc c h i chủ là một kiện không gì sánh được sai lầm sự t ì n h bình thường hoang đường thích la huyền phong cắn chặt răng thức hải vũ trụ bên trong một mặt lệnh bài nổi lên q u a mang lệnh bài này có được thủ hộ thất hải lực lượng trợ giúp thích la h u y ề n phong tạm thời chặn lại đến từ kim tê man l o n g tộc chi chủ m ệ n hoặc h tôn nộ không nhìn chăm chú gương mặt khổng lồ con mắt đối với trong mắt tận chứa công kích hắn hồn nhiên không sợ bởi vì hắn biết trước mắt kim tê man l o n g tộc chi chủ mạnh hơn cũng không có khả năng uy hiếp đến mình thất hải bởi vì tại trong thất hải của hắn có được so trước mắt cái này kim tê man l o n g tộc chi chủ kinh khủng hơn tồn tại mà lại không chỉ một chương hai t r h í ư ơ c h la châu bạo chạy trốn chi pháp chương 292, t h í c h la châu bạo chạy trốn chi phát mắt thấy tôn nộ g không cùng thích la huyền phong đều không có thần phục với chính mình gương mặt khổng lồ tràn đầy từ bi chi s ắ c trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc bất quá một giây sau trong miệng của nó l i ề n bắt đầu niệm t ụ n g lên cổ lao chú ngữ la tế văn lúc trước trên bệ đá tế văn tôn nộ g không sắc mặt biến hóa hắn nghe ra gương mặt khổng lồ niệm tụng chú ngữ đúng là bọn họ tiến vào t r u y ề n thừa này chi địa lúc trên tế đàn khắp lấy những cái kia tế văn thắp trở về này đột nhiên gương mặt khổng lồ tiếng nói nhất chuyển chung q u n h cung điện bắt đầu phát ra rung động dữ dội vô số các sỏi xoay tròn lấy hướng phía gương mặt khổng lồ hội t không bao lâu liền hợp thành một cái cự đại sa lịch cự nhân không còn k ị m rồi tôn biên đụng một cái đi có thể hay không sống sót liền xem chúng ta hai mệnh có đủ hay không cần g r á n mắt thấy kim tê man long tộc c h i chủ liền muốn hoàn thành phục sinh thích la huyền phong trong mắt lộ ra vẻ đến cuồng hắn lấy ra thích la châu thần sáp kiên quyết t ô n n ộ không thấy thế chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đúng lúc này hắn đột nhiên liếc thấy cái kia nguyên bản phong ấn kim tê man long tộc c h i chủ quan tài không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g huyền phong công tử q u a tài q u a tài kia nếu có thể phong ấn lại kim tê man long tộc tri chủ phòng ngự nhất định phi thường cường đại chỉ cần chúng ta có thể trốn trong quan tài nhất định có thể giữ được tính mạng tôn nộ không mở miệng nói ra mà nghe nói lời ấy thích la huyền phòng trong mắt cũng toát ra một tia hy vọng chỉ là lúc này đ ầ y trời đều là cắt sỏi hai người trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ quan tài đến tột cùng ở nơi nào mà đúng lúc này tôn nộ không đột nhiên cảm giác hai chân tê dần cúi đầu xem xét chỉ thấy mình trên hai chân chẳng biết lúc nào đã bị cắt sỏi báo khỏa không có khả năng lại trí hoãn tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ dùng sức chấn vỡ hai chân các sỏi sau đó hai chân đạp một cái tuyển chọn, chọn hướng thẳng đến xa lịch cự nhân bay đi thích la huyền phong thấy thế lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn lúc này cũng thả người hướng phía sa lịch cự nhân bay đi bởi vì bọn hắn đều nhớ vừa rồi quan tài vị trí ngay tại cái k i a sa lịch cự nhân ngực sa lịch cự nhân gặp tôn nộ g không cùng thích la huyền phong hướng phía chính mình bay tới trong mắt rõ ràng toát ra một k i a kinh ngạc nó tựa hồ có chút n g h i hoặc không rõ hai người vì sao muốn đến chủ động chịu chết thần phục với ta ta đem dẫn đầu các người trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất sa lịch cự nhân trong miệng truyền đến tràn ngập dụ hoặc thanh âm ngay tới thanh âm này trong nháy mắt thích la huyền phong không khỏi có trong nháy mắt hoảng hốt tôn nộ không lại lần nữa không nhìn xa lịch cự nhân thanh â m tất cả nhằm vào hắn ý thức vũ trụ công kích đều sẽ bị hạt giống thần bí thôn vệ bởi vậy loại công kích này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng thích la huyền phong cũng rất nhanh tại che chở ý thức bảo vật trợ giúp bên dưới khôi phục thanh tỉnh bất quá hắn thân thể cũng đã bị một đạo do c ắ t sỏi tạo thành xiềng xích quấn quanh chói buộc tại trong giữa không trung như ý kim quang tôn nộ không thi triển ra như ý kim quang kim quang hóa thành quang nhận hướng phía chói buộc thích la huyền phong xiềng xích chạy tới muốn trợ giú thích la huyền phong khôi phục chính mình kim chi bản nguyên vốn là vô cùng tại như ý kim quàng châu vẽ quang nhận cắt xuống xiềng xích lại từ từ vỡ nát biến thành mảnh vỡ thích la huyền phong thoát khốn nó n tay hắn gạt ra một d ọ n tinh huyết nhỏ ở thích la châu bên trên sau đó dùng sức hướng phía s a lịch cự nhân mở ra trong miệng ném đi đi ném ra thích la châu trong nháy mắt thích la huyền phong cùng tôn nộ không đồng thời vọt tới s a lịch cự nhân ngực sau đó liền gặp thích la châu đột nhiên tản mát ra hào quang trỏi sáng sau đó ẩm v a n g nổ tung giống s a lịch cự nhân phát ra một tiếng hoảng sợ kêu rên nó khó có thể tin nhìn xem trước mặt nổi lên qua mang sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức t u ế diễn cung một cái áo trắng nam tử xếp bằng ở trên bộ đoàn thần tình lạnh nhạn người này chính là t u ế diễn cung tri chủ t u ế diễn giới trưởng khống giả diễn mà ở trước mặt của hắn thì là đến từ luyện mục mấy tên sứ giả bọn hắn chính là vì lực mục tôn cái chết mà đến các ngươi ý đổ đến ta đã biết được việc này ta sẽ an bài người điều tra nhất định sẽ cho luyện mục một cái giá thỏa mãn diễn nghe xong luyện mục sứ giả ý đổ đến đằng sau thần sắc cũng không g i a o động hắn biết rõ luyện mục người cũng không phải t u ế diễn cung giết chết t u ế cung cũng không có tất yếu cùng luyện mục phát sinh xung đột diễn trưởng khống giả chúng ta tới n à y trước đó chủ thượng từng có mệnh lệnh biểu thị lực mục tôn cái chết chúng ta luyện n g ụ c cần tự hành điều tra chỉ hy vọng diễn trưởng khống giả đáp ứng chớ có bao che hung thủ để tránh gây nên luyện n g ụ c cùng t u ế diễn cung mâu thuẫn luyện n g ụ c sứ giả trầm giọng nói bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho t u ế diễn cung đến điều tra lực mục tôn nguyên nhân cái chết dù sao kể từ đó lực mục tôn tiến vào t u ế diễn giới nguyên nhân chắc chắn gây nên t u ế diễn cung hoài nghi vạn nhất bị t u ế diễn cung điều tra đến liên quan tới chiến hạm cùng luyện mục trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật đối với luyện mục mà nói n h ư n chính là một cái đại phiền thoái Các diễn nhãn thần khe nhúc đ í c h ánh mắt rơi vào luyện ngục sứ giả trên thân ánh mắt kia chấn động tâm hồn luyện ngục sứ giả kiên trì nói ra còn xin diễn trưởng khống giả ra lệnh để huế diễn giới các thành có thể phối hợp điều tra của chúng ta diễn chính muốn nói chuyện đột nhiên hắn sát mặt ứng tụ trong mắt lộ ra một vòng kinh nghi đông yêu sĩ mộng diễn há miệng hô lên một cái tên một g i â y sau một người xinh đẹp nữ tử trống rông xuất hiện một mặt cung kính đối với diễn thi lễ một cái sĩ mộng bái kiến chủ thượng đi đem h u y n phong mang bể diễn đưa tay ném cho đông nhiêu xí m ộ n g một khối ngọc quận đông nhiêu xí m ộ n g đón lấy ngọc bàn đằng sau lúc này lại thi lễ một cái đằng sau quay người rời đi l u y ệ n ngục sứ giả cùng đồng bạn của hắn hai mặt nhìn nhau không rõ thuế diễn giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể làm cho trưởng khống giả diễn coi trọng như vậy các ngươi trở về đi nói cho quỳ quý tuấn thuế diễn giới có thuế diễn giới q u ý củ người của các ngươi chết tại thuế diễn giới ta tự sẽ sắp xếp người điều tra về phần các ngươi không được cho phép nếu là tự tiện phái ra quân đội tiến vào t u ế diễn giới xúc phạm t u ế diễn giới quy củ coi như chớ có trách ta t u ế diễn giới không nề tình diễn lo lắng nhi tự an nguy không muốn cùng luyện ngục sứ giả tiếp tục nói chuyện với nhau lúc này để lại một câu nói sau để cho người ta đem luyện ngục sứ giả đưa ra đại điện luyện ngục sứ giả mặc dù không cam l ò n g có thể đối mặt một cái trưởng khống giả hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng không cam l ò n g mang theo đồng bạn quay người rời đi chuẩn bị đem diễn trả lời chắc chắn hồi bẩm cho luyện ngục bà v ị trưởng khống giả khu cụ trong sa mạc một cái tay tái nhật từ dưới sa mạc rối ra sau đó chính là một cái dính đầy cắt bằng đầu tôn ộ không hít sâu một hơi trên mặt lộ ra lòng còn sợ hai chi sắc hắn lần thứ nhất cảm nhận được trụ diễn cảnh lực lượng của bố nếu không có tại một khắc cuối cùng hắn cùng thích la huyền phong thành công chui vào chiếc quan tài kia bên trong lúc này chỉ sợ đã sớm cùng tòa kia cổ thành cùng một chỗ hóa thành hư vô chỉ t i ế p quan tài kia cuối cùng vẫn là p h á thoái bất quá có quan tài kia ngăn cản thích la châu chủ yếu t r ù n g kích thích la huyền phong chắc là không có chuyện gì đâu tôn nộ g không thở dài một hơi lúc này thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng nhưng cũng may ngày bình thường thông qua siêu giới hạng ự c góp nhặt lực lượng đủ nhiều theo lực lượng vận chuyển thương thế trên người cũng đang nhanh chóng k h é lại tôn nộ không rẽ ruổi lấy từ trong sa mạc chui ra không đợi hắn thở một cái liền cảm giắt mắt cá chân siết chặt lúc này s ắ p mặt đ ạ i biến chương hai trăm chín mươi ba phục sinh kiến thành lệnh chương hai trăm chín mươi ba phục sinh kiến thành lệnh tôn ngộ không cùng thích la huyền phong ngồi liệt ở trong sa mạc hai người trên mặt tất cả đều lộ ra sống suốt sau hai nạn dáng tươi cười ngươi lai、like, vừa rồi bắt lấy tôn ngộ không mắt cá chân tay chính là đến từ thích la huyền phong hắn cũng cùng tôn ngộ không mở dạng thành công sống tiếp được tôn viên lần này nhờ có ngươi nếu không phải ngươi nghĩ ra trốn trong quan tài biện pháp chỉ sợ chúng ta bây giờ đều đã hóa thành hư vô t í c h la huyền phong nhìn xem tôn ngộ không mở miệng nói ra trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích tôn nộ không khoát tay á o nói ra huyền phong công tử có thể sống bệnh hay là may mắn mà có n g ư ơ i thích la châu nếu như không phải n g ư ơ i thích la châu chúng ta đã sớm thành cái kia kim tê man lòng tộc c h i chủ t h u ố c bổ nghĩ đến cái kia kinh khủng kim tê man lòng tộc c h i chủ thích la huyền phong lòng vẫn còn sợ hay nói ra chúng ta cũng là vận khí tốt vừa vận đụng phải nó phục sinh nếu không toàn bộ t u ế diễn giới sợ là đều muốn sinh linh đ ổ t h á n tôn nộ không rất tán thành nhẹ gật đầu nếu như bọn hắn không có trùng hợp đến đụng trận này náo nhiệt các loại quỷ phương cùng khâu tộc người phóng xuất ra kim tê man long tộc c h i chủ đối với toàn bộ t u ế d i ệ n r ơ i tới nói đều chính là một trận h ả o kiếp chỉ là đáng tiếc quan tài kia cứ như vậy bị phá hủy tôn nộ g không thở dài một hơi bất quá đáng được ăn mừng chính là thông qua lĩnh hội t r o n g quan tài thôn vệ bản nguyên áo nghĩa phù văn hắn tại thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tìm hiểu thêm cũng rốt cục có thể tiến thêm một bước đặt đến chân vũ phá cảnh lúc này tôn nộ không chỉ cần mượn ý tùy thời đều có thể đem tu vì đột phá đến chân vũ phá cảnh mà một khi đột phá thực lực của hắn chắc chắn sẽ đạt được tăng lên l à y lên trở thành tôn vũ cảnh phía dưới trí cừng dạ là đáng tiếc bất quá quan tài kêu bản thân cũng đã bị kim tê man lòng tộc c h i chủ lực lượng ăn mòn có thể cho chúng ta ngăn lại thích la châu t r ù n g k í c h đại đăng quý chỉ có phía trên những cái kế i ẩn chứa thôn vệ bản nguyên áo nghĩa phù văn cứ như vậy hủy ngược lại là thật là có chút đáng tiếc thích la huyền phong cảm khái nói bất quá hắn được chứng kiến bảo vật thật sự là nhiều lắm mặc dù trong lòng v ă n g có chút tiếp hận nhưng cũng không có quá để ở trong lòng chúng ta rời khỏi nơi này trước đi bạn nhất thái hư quỷ, quỷ quật người lúc này tìm đến coi như phiền t o á i thích la huyền phong đứng người lên lúc này chiến xa của hắn đã hư hao trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng cho nên nhất định phải tìm một chỗ chỉnh đốn một chút sau đó mới có thể tiếp tục xuất phát tôn nộ g không nhẹ gật đầu hắn cũng nghĩ tìm một cái địa phương an toàn triệt để đột phá đến chân vũ phá cảnh đến lúc đó cho dù gặp được nguy hiểm chính mình cũng có thể t h ô n g do ngừng lối hai người cất bước hướng phía sa mạc đi ra ngoài mà tại sau khi bọn hắn rời đi trong sa mạc cắt vàng đột nhiên c h ì m xuống ở trong sa mạc tạo thành một tấm hoàn mỹ gương mặt a mới vừa đi ra sa mạc tôn nộ không đột nhiên quay đầu nhìn phía sa mạc hắng c á gì một tiếng trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc tôn biên ngươi thế nào thích la huyền phong gặp tôn nộ không đột nhiên dừng bước không khỏi sức sở quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi tôn nộ không lắc đầu nói ra không có gì chỉ là cảm giác giống như có một đôi mắt nhìn ta một chút c ò n mắt không có khả năng đi chẳng lẽ cổ thành di tích bên trong trừ hai chúng ta còn có người sống phải không thích la huyền phong cao mày nói hạn đối với thích la châu Vi lực phi thường tự tin cho là cổ thành bên trong không có khả năng còn có sinh mệnh tồn tại có lẽ chỉ là ta cảm ứng sai chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút rồi nói sau tôn nộ không lắc đầu hắn cũng cảm thấy hẳn là mình cả n g h i quá rồi hai người tiếp tục đi tới mà lúc này trong sa mạc cắt vàng hội tụ thành một cái nhìn bất quá bốn năm tuổi đồng tử hắn đánh giá thân thể của mình mỉm cười trên thân lập tức p h ủ thêm một kiện t r ư ờ n g sang mậu vàng thế giới này giống như xảy ra biến hóa rất lớn thân thể của ta quá mức suy yếu việc cấp bách hay là trước tiên tìm một nơi hiểu rõ vũ trụ bây giờ biến hóa cùng khôi phục lực lượng đồng tử cất bước hướng phía sa mạc đi ra ngoài mỗi đi một bước hắn liền cao thêm một thốn khi hắn đi ra sa mạc thời điểm đã biến thành một cái thân hình cao lớn nam tử tấn giận cù ly thành tôn nộ không cùng thích la huyền phong đi tới một tòa nhìn phi thường phồn hoa cỡ trung thành trì đây là một tòa do cụ tộc thống trị thành trì trong thành cư trú mấy trăm triệu sinh linh đây là tôn nộ không lần đầu tiên tới khổng lồ như thế thành trì ánh sáng một tòa thành liền có thể so với một tòa cỡ lớn tinh bực trong thành cái kia từng tòa xa hoa kiến trúc càng làm cho trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc đây chỉ là một tòa cỡ trung thành trì tôn nộ không nhìn về phía bốn phía những cái kia cao lớn kiến trúc trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó có thể tin thích la huyền phong nói ra không sai tòa thành trì này là do nam ly sơn cụ tộc trưởng quản cỡ trung thành trì một trong đặt ở thuế diễn giới tòa thành trì này cũng coi như được là xếp hạng top mười tồn tại t ố n lộ không tò mò hỏi huyền phong công tử thuế diễn giới hết thệ có bao nhiêu thành trì cỡ lớn à? thích la huyền phong nghe vậy nói ra chân chính thành trì cỡ lớn lời nói hết thệ chỉ có bốn tòa cỡ trung thành trì lại có bảy mươi hai tòa do bảy mươi hai tôn tòa c h ấ n cỡ nhỏ thành trì liền tương đối nhiều bởi vì chỉ cần giao nạp đầy đủ vũ trụ thạch sau đó hoàn thành t u ế diễn cung nhiệm vụ liền có thể đạt được t u ế diễn cung ban phát kiến thành lệ kiến tạo thành trì đồng dạng thụ t u ế diễn cung che chở nghe thấy lời ấy tôn nộ không trong lòng vui mừng hắn đã sớm muốn nắm giữ một cái thuộc về mình địa bàn bây giờ khởi nguyên thương hội mặc dù đạt được phủ thành chủ che chở có thể trung quy là tại trên địa bàn người khác đối với khởi nguyên thương hội tới nói có rất nhiều không thiện dù sao bọn hắn cũng không phải thật sự là thập duy sinh mệnh mặc dù có thể từ từ dung nhập thập duy vũ trụ nhưng vì an toàn có thể có một tòa hoàn toàn thuộc về bọn hắn chính mình thành trì có thể nói là cực kỳ trọng yếu nghĩ tới đây tôn nộ không, không khỏi tò mò hỏi huyền phong công tử như thế nào mới có thể có được một tòa thuộc về mình thành trì thích la huyền phong nghe vậy vừa cười vừa nói dựa theo duy độ thánh đỉnh chế định quy tắc các tộc chỉ cần giao nạp đầy đủ vũ trụ thạch thu hoạch được giới vực trưởng khống giả cho phép đều có thể kiến tạo thuộc về mình thành trì đương nhiên địa giới càng tốt cần giao nạp vũ trụ thạch liền càng nhiều cái kia nếu là ta muốn có được một viên kiến thành lệnh cần giao nạp bao nhiêu vũ trụ thạch tôn nộ không tiếp tục hỏi mặc dù khởi nguyên thương hội đã vì hắn kiếm lấy không ít thân ra mà dù sao thương hội thành lập thời gian còn rất ngắn nếu là thật sự cần quá nhiều chân vũ thạch hắn thật đúng là không nhất định cầm ra được thích la huyền phong nói ra một tòa cỡ nhỏ thành trì kiến thành lệnh chỉ cần muốn mười không không không tôn vũ thạch cùng một triệu điểm c ô n g hiến tôn vũ thạch lời nói ngươi trước tiên có thể h i ế u về sau từ từ trả là được về phần một triệu điểm c ô n g hiến cái này liền cần hoàn thành t u ế diễn cung nhiệm vụ đến thu hoạch bất quá ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi chọn lựa một chút thích hợp nhiệm vụ ba năm cái vũ trụ niên hẳn là cũng đủ để đụng đủ một triệu điểm c ô n g hiến ba năm cái vũ trụ niên ngược lại là cũng hoàn toàn chính xác không dài tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang thập vi vũ trụ ba năm cái vũ trụ niên mặc dù không n g n h ư n g đối với có được vô tận sinh mệnh bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác cũng không tính là dài đằng đằng thời gian Trường đây ô n g l chính là trần vũ phá cảnh sao mấy tháng sau tôn nộ không rốt cục đem không gian của mình bản nguyên áo nghĩa thôn vệ bản nguyên áo nghĩa kim chi bổn nguyên áo nghĩa cùng hỏa chi bản nguyên áo nghĩa dung hội quần thông tu vi chính thức đột phá đến trần vũ phá cảnh cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng trần vũ phá cảnh là chân vũ cảnh cảnh giới cuối cùng sau đó chính là thai n é n tôn linh tiến giai tôn vũ cảnh bằng vào ta thực lực hôm nay nếu là gặp được tôn vũ cảnh địch nhân tại địch nhân không sử dụng tôn linh trạng thái ta hẳn là có thể có lực đánh một trận tôn nộ không tự lẩm bẩm hắn ngược lại là không có cồn vọng đến cho là mình đã có được cùng tôn vũ cảnh một trận chiến thực lực dù sao tôn linh ra chỉ dưới tôn vũ cảnh nó mạnh mẽ tuyệt không phải chân vũ phá cảnh nhưng so sánh hy vọng lần này gặp mặt t u ế diễn cung tri chủ có thể hết hệ thuận lợi đi nếu như có thể đạt được t u ế diễn cung che chở tại cái này thập duy vũ trụ bên trong khởi nguyên thương hội cũng coi là chân trinh có nơi sống yên ổn tôn nộ không thầm nghĩ lấy hắn giải khai phòng tu luyện kết giới tập trung nhìn vào phát hiện một bên khác kết giới đã đóng lại h i ệ n nhiên thích la huyền phong hẳn là cũng đã xuất quan tôn nộ không ở trong sân tìm một vòng cũng không có tìm tới thích la huyền phong thân ảnh ngay tại hắn lo lắng thời khắc lại phát hiện trên bản để đó một tấm giấy viết thư tôn nộ không tiến lên mở ra giấy viết thư xem xét lập tức yên lòng người lai、like, thích la huyền phong khôi phục thương thế đằng sau phát hiện tôn nộ không còn chưa xuất quan liền chuẩn bị đi trong thành đi dạo một vòng trước cũng lưu lại giấy viết thư nói cho tôn nộ g không nếu như sau khi xuất quan hắn còn không có trở về liền đi trong thành xa hoa nhất địa phương tìm hắn trong thành xa hoa nhất địa phương hẳn là nơi này tôn nộ g không đi tới một tòa tên là lại nghe gió ngâm từ lâu hắn từ người bên ngoài trong miệng thăm dò được tòa tiểu lâu này là cù ly thành lớn nhất cũng là xa hoa nhất từ lâu trong lòng suy đoán thích la huyền phong trong miệng nói tới địa phương hẳn là nơi đây hoan nên quý khách quang lâm phong ngâm c á t tôn nộ g không mới vừa tiến vào từ lâu liền đập hai cái chân vũ cảnh nữ từ đâm đầu đi tới hai người này lại chỉ là phong ngâm các t h nữ lấy chân vũ cảnh là thị nữ nơi này có chút ý tứ tôn nộ không nhìn hai người một chút trong mắt lóe lên một vòng t n h q u a n g trước mắt hai cái này chân vũ cảnh nữ t ử mặc dù chỉ là chân vũ cảnh trung kỳ khả năng đủ để chân vũ cảnh trung kỳ xung làm thị nữ ngôi tiểu lâu này hiển nhiên cũng không đơn giản ta là tới tìm người tôn nộ không nói rõ chính mình ý đồ đến nghe nói tôn nộ không là muốn tìm người hai người thị nữ không có bất kỳ gì thường gì bên trong một cái thị nữ mỉm cười hỏi xin hỏi quý khách muốn tìm người nào tôn nộ không nghĩ, nghĩ cảm thấy thích la huyền phong hẳn là sẽ không bại lộ thân phận của mình thế là nói ra Huyền phong. huyền phong hai u y ề n Phong. h người thị nữ l i ê n nhau sau đó bên trong một cái thị nữ đối với tôn nộ g không nói ra quý khách mời đi theo ta tôn nộ g không đi theo thị nữ hướng phía tiểu lâu chỗ sâu đi đến trên đường đi thỉnh thoảng gặp được tiểu lâu người hậu thị nữ trong đó đại bộ phận người hậu thị nữ đều là trần vũ cảnh trung kỳ hậu kỳ trong đó cũng có một bộ phận tu vi đạt đến trần vũ cảnh đình phong tại xuyên qua từng tòa đ ì n h viện đằng sau thị nữ dẫn tôn nộ g không đi tới một tòa cung điện xa hoa trước quý khách ngài muốn tìm huyền phong công tử ngay tại cái này t í n h phong nhã huyện bên trong Thị nữ đối với tôn nộ g không hạ thấp người thi lễ sau đó đưa tay chỉ hướng trước mặt cung điện thính phong nhã huyền tôn nộ g không nhìn về phía cái gọi là thính phong nhã huyền phát hiện đứng ở cửa một loạt hộ vệ những hộ vệ này mỗi một cái tu vi đều đạt đến c h â n vũ cảnh đình phong người cầm đầu càng là đạt đến c h â n vũ phá cảnh nơi này thật đúng là đủ xa xỉ tôn nộ g không tự lẩm bẩm sau đó cất bước hướng phía thính phong nhã huyền đi đến trông coi huyền cửa hộ vệ cũng không đối với tôn nộ không làm ra ngăn cản xem ra hẳn là thích la u y ề n phong bắt trượt qua tôn nộ không tiến vào cái gọi là thính phong nhã u y ề n đằng sau lập tức bị dư thừa linh khí giật này mình hắn phát hiện cái này thính phong nhã thuyền bên trong linh khí lại là ngoại giới một nghìn lần ha ha ha ha tôn biên ngươi tới v ừ a bạn đến ta vì ngươi giới thiệu một chút vị này là đông nhiêu tôn đông nhiêu xí mộng nàng là phụ thân ta đệ tử cũng là đông nhiêu nhất tộc hai đại t i ê n tiểu một trong ngay tại tôn nộ g không c h ấ n kinh tại thính phong nhã thuyền linh khí thời điểm cách đó không xa chuyển đến thích la huyền phong tiếng cười mà bên cạnh hắn còn ngồi xếp bằng một nữ tử nghe tới đông nhiêu tôn ba chữ thời điểm tôn ngộ không lập tức trong lòng giật mình tôn vũ cảnh đ ô n g yêu xí mộng đồng dạng đem ánh mắt rơi vào tôn nộ không t r ê n thân nàng phục mệnh tiếp thích la huyền phong trở về t u ế diễn cung khi tìm thấy thích la huyền phong lúc lúc đầu muốn trực tiếp đem hắn mang về kết quả lại bị thích la huyền phong tào chi còn cần chờ một người cùng nhau trở về t u ế diễn cung tuổi không lớn lắm có thể tu luyện tới chân vũ phá cảnh cũng coi là có chút thiên phú đ ô n g yêu xí mộng chỉ là hơi quét mắt tôn nộ không một chút liền thu hồi ánh mắt đối với nàng tới nói nếu như không phải là bởi vì thích la huyền phong nàng căn bản sẽ không đối với một cái chân vũ phá cảnh sâu kiến nhìn nhiều ha ha sĩ mộng sư t h ngươi cũng chớ xem thường tôn biên hắn cùng chúng ta khác biệt hắn là một cái luyện khí sư mà lại thủ đoạn luyện khí cao minh là phụ thân chuyên để cho ta đón hắn hồi cung thích la huyền phong nhìn ra đông yêu xí m ộ n g đối với tôn nộ g không k i n h thường vội vàng mở miệng nói ra nghe tới luyện khí sư ba chữ thời điểm đông yêu xí m ộ n g trong mắt lóe lên một vòng dị sắc dù sao luyện khí sư thân phận tại thập duy vũ trụ vẫn là tương đối ăn ngon tôn nộ g không mỉm cười chắp tay nói ra chỉ là t à i mọn không đáng nhắc đến tôn biên gặp qua đông yêu tôn đông yêu sĩ mậu biết được tôn nộ không là tên luyện khí sư sau cũng là thu hồi trong lòng k i n h thường dù sao một cái tu vi đ ạ t tới chân vũ phá cảnh luyện khí sư cho dù là tuế d i ễ n cung cũng không nhiều gạp nàng mặc dù không dùng được có thể đông liêu nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân luôn luôn khó tránh khỏi cần phải có dùng đến luyện khí sư thời điểm không cần đa lễ ngồi xuống đi đông liêu xí mộng rất nhỏ đưa tay ra hiệu tôn nộ g không ngồi vào một bên tôn nộ g không ngồi ở thích la huyền phong bên cạnh vừa mới ngồi xuống thích la huyền phong liền đối với cách đó không xa thị nữ nhẹ gật đầu một giây sau từng tôn đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc liền bị hai cái tráng hán g i lên tiến đến ba tôn tiểu đỉnh phân biệt đặt ở đông liêu xí mộng thích la huyền phong cùng tôn ngộ không trước mặt tôn ngộ không liếc nhìn tiểu đ ỉ n h phát hiện những tiểu đ ỉ n h này rõ ràng đều là cực phẩm chân vũ cấp bảo vật tôn viên người có lộc ăn cái này bạch ngọc đỉnh bên trong hầm thế nhưng là thế gian tuyệt vị thích la huyền phong một mặt hưởng thụ nói ra nghe nói lời ấy tôn ngộ không trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ không biết đến tột cùng là cái gì mỹ thực có thể bị thích la huyền phong xưng là tuyệt vị thích la huyền phong ngón tay đối với bạch ngọc đỉnh một chút bạch ngọc đỉnh tự động mở ra lộ ra bên trong mỹ vị khi thấy rõ bạch ngọc đỉnh đổ vận bên trong lúc tôn ngộ không trong mắt lập tức lóe lên một vòng tinh quang phục d ụ n g thất tinh liên tử kinh hồn tiếng chiên vang chương 295, phục d ụ n g thất tinh liên tử kinh hồn tiếng chiên vang bạch ngọc đỉnh bên trong nở rộ lấy lại là bảy viên hạt sen mỗi một khỏa hạt sen đều tản ra mê người thanh hương thích la huyền phong vừa cười vừa nói đạo này mỹ thực tên là bạch ngọc thất tinh liên trong này hạt sen thật không đơn giản mỗi một khỏa, đều là sinh trưởng năm trăm cái vũ trụ niên trở lên bất hủ thanh liên chỗ thai nén thông qua luyện đan đại sư tinh luyện mỗi một quả hạt sen đều có được củng cố nhục thân tăng lên huyết mạch tác dụng tôn nộ không nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình hắn mặc dù không biết bất hủ thanh l i ê n là linh v ậ t gì nhưng năm trăm cái vũ trụ niên mới có thể d ự n dục ra nguyên liệu đậu ăn ánh sáng nghe chút liền biết t u y ệ t không đơn giản đông yêu xí mộng mở ra trước mặt mình bạch mọc đ ỉ n h đưa tay kẹp lên một viên hạt sen nhẹ nhàng để vào trong miệng sau đó hài lòng nói hạt sen này liền tương đương với một viên c ự c phẩm chân vũ cấp bảo dược nếu không có huyền phong sứ đệ liền ngay cả ta ngày bình thường cũng không nơ xa xỉ như vậy cái này tôn nộ g không trong lòng c h ầ n kinh một viên hạt sen liền tương đương với một viên t ự c phẩm chân vũ cấp bảo dược cái t i ê bảy viên hạt sen h á không tương đương với bảy viên cực phẩm chân vũ cấp bảo dược quý giá như thế lễ vật để hắn trong lúc nhất thời ngược lại là có chút chần chờ thích la huyền phong tựa hồ nhìn ra tôn nộ không ý nghĩ chẳng hề để ý nói tôn v i ê n lần này hai người chúng ta cũng coi là cùng một chỗ đã trải qua sinh tử chỉ là bạch ngọc thất tinh liên đáng là gì tôn nộ không nghe vậy không có tiếp tục chối tử mà là bước lên một viên hạ t sen để vào trong miệng đ ư ơ n g theo lấy hạ t sen năng lượng tư dưỡng nụ thần tôn nộ không chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới tất cả đều tản ra tê dại cảm giác vốn là hoàn mỹ nụ thân lúc này cũng chính lặng lẽ phát sinh hoàn toàn mới thuế biến tôn v i ê n cái này thất tinh liên tử cần đồng thời ăn vào bảy viên mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu chớ có lãng phí thích la huyền phong nói xong cũng bắt đầu thưởng thức hạt sen khi bảy viên hạt sen vào trong bụng đằng sau bảy có lực lượng thần bí ở trong thân thể hắn lưu truyền tiêu t r ử lấy trong thân thể của hắn a m thương t ừ dưỡng tự thân huyết mạch tôn nộ không muốn định giữ bên dưới mấy quả mang về cho nhan lạc bọn người hận dụng biết được cần đồng thời ăn vào bảy viên mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu đằng sau liền từ bỏ quyết định này đem còn thừa sáu viên hạt sen cũng mất vào trong bụng thật sự là tươi đẹp huyết thực a cùng lúc đó tại cù ly thành ngoại ô cái nào đó p h i ê n trợ một người nam tử một mặt hưởng thụ dưới chân hắn thì ngổn ngang lộn xộn nằm đấy thi thể chỉ là kỳ quái là tất cả thi thể trên mặt đều duy trì mỉm cười nhìn phi thường quỷ dị ra đi đúng lúc này nam tử đột nhiên nhìn về phía một chỗ trong thanh âm tràn đầy sát ý không hổ là trong truyền thuyết kim tê man long tộc c h i chủ h ấ c chúng ta chúc mừng tiền bối đào thoát phỏng ấn mấy đạo thân ảnh xuất hiện người cầm đầu người khoác thất thải huyền bảo trên mặt mang theo một tấm c ổ k h á i mặt nạ mấy người còn lại thì tất cả đều là quỷ phương cách đan mặc các người nếu biết tên của ta thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta thú vị thú vị hấp nhìn xem những trang phục này cổ quái ra hỏa trong mắt không khỏi toát ra từ bi chi sắc chúng ta tự nhiên biết tiền bối cường đại chúng ta vốn định phóng xuất ra tiền bối chỉ là nửa đường phát sinh ngoài ý muốn khả năng dẫn đến tiền bối đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm còn xin tiền bối chớ trách cầm đầu người đeo mặt nạ mở miệng nói ra nghe nói lời ấy hấp khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng dáng tươi cười bất quá làm sống vô tận t u ế nguyện kim tê long tộc tri chủ hắn há lại sẽ tùy tiện tin tưởng những này không rõ lai lịch gì cậu tiền bối ta chính là thái hư quỷ q ậ t quỷ thủ chúng ta thái hư quỷ quật tụ tập rất nhiều tiền bối cùng thời đại tồn tại cường đại vì cái gì chính là có thể đủ tốt việc tốt xuống dưới tiền bối vũ trụ này bây giờ đã bị một đám giả nhân giả nghĩa tồn tại k h ô n g chế chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể tránh miễn bị bọn hắn phát hiện cầm đầu người đeo mặt nạ giải thích nói khi nghe nói cái gọi là thái hư quỷ quật bên trong có rất nhiều cùng mình cùng thời đại tồn tại lúc nguyên bản còn một mặt lệnh nhặt hấp trong mắt từ bi chi sắc đột nhiên thu vào tốt một cái mạch ngọc thất tinh liên tata ta cảm giác với mạch đã nhanh muốn đột phá đến cấp năm chủng tộc thính phong nhã huyền bên trong t h ố nộ không mở to mắt hắn cảm thụ được trạng thái của mình không khỏi phát ra một tiếng sợ h ã i thang phục mạch ngọc thất tinh liên có thể đem sinh mệnh bản thân huyết mạch tăng lên tới cực h ạ n bất quá lại không cách nào đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích cho nên ngươi muốn đột phá đến cấp năm chủng tộc còn cần dựa vào tự thân nếu là có thể tại đột phá tôn vũ cảnh thời điểm thu hoạch được cơ duyên bột rửa tự thân huyết mạch có lẽ có thể đem tự thân huyết mạch tăng lên thích la huyền phong vừa cười vừa nói Bạch ngọc thất tinh liên loại bảo vật này thường thường là các phương thế lực lớn người thừa kế tại tu v i sắp đột phá tôn vũ cảnh lúc thiết yếu trúc cơ đồ vật vì cái gì mà có thể tạo dựng dục ra tôn linh trong n y mắt mượn nhờ v i độ lực lượng tăng lên tự thân huyết mạch đa tạ huyền phong công tử thanh t o à n tôn nộ không nghe vậy trong mắt không khỏi toát ra vẻ cảm kích hắn làm sao không biết cái này bạch ngọc thất tinh liên quan chính là thích la huyền phong chuyên vì chính mình chuẩn bị bảo vật thích la huyền phong khoát tay nói tôn viên ta thích la huyền phong từ trước tới giờ không thiếu người khác ở tỉnh lần này là người đã cứu ta, ta tự nhiên hồi báo tuyển phong sư lệ chúng ta cần phải trở về không phải vậy chủ thượng nên lo lắng đông nhiêu sĩ mộng đứng dậy nói ra vì các loại tôn nộ g không nàng đã tại củ ly thành dừng lại thêm mấy tháng thời gian đã không muốn tiếp tục chậm trễ thích la huyền phong nghe vậy gật đầu nói hoàn toàn chính xác cần phải trở về tôn biên chúng ta đi thôi có sĩ mộng sư tỳ tại chúng ta hẳn là chỉ cần năm ngày tả hữu liền có thể trở về t u ế diễn cung tôn nộ g không cùng đông nhiêu sĩ mộng thích la huyền phong rời đi thính phong c á t hướng phía ngoài thành đi đến liền tại bọn hắn sắp rời đi củ ly thành lúc trong thành đột nhiên vang lên chiêng t ố n g thanh âm sáu âm thanh kinh hồn cái c h i ê n đồng n h i ê u xí m ộ n g dừng bước lại nàng cao mày lắng nghe chiên c h ố n g thanh âm nghe tới s á u âm thanh tiếng chiên c h ố n g sau trong mắt của nàng không khỏi t o á t ra một vòng dị sắc gặp tôn nộ g không lộ ra vẻ tò mò thích la huyền phong không khỏi giải thích nói kinh hồn c á i chiên là thuế diễn r i i các thành chỉ gặp được nguy hiểm lúc tụ tập trong thành cường giả bảo vật phân biệt là ba tiếng sáu âm thanh cùng chín tiếng ba tiếng tiếng c h i ê n vang là triệu tập trong thành chân vũ cảnh sinh mệnh sáu tiếng trên vang là triệu tập trong thành tôn vũ cảnh cường giả chín tiếng tiếng trên vang thì là triệu tập trong thành tất cả sinh mệnh phàm là nghe được tiếng trên thuế diễn cung thế lực đều cần tiến về phủ thành chủ trợ giúp phủ thành chủ chống cự đ ị c h nhân xem ra cù ly thành gặp được phiền toái h thế mà trực tiếp gõ sáu âm thanh kinh hồn cái chiêng đ ô n g liêu sĩ mộng thần sắc nghiêm trọng sáu âm thanh kinh hồn tiếng chiến v a n g dựa theo quy củ cho dù là nàng cũng nhất định phải tiến về phủ thành chủ xem xét tình huống huyền phong sư đệ các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta ta đi phủ thành chủ nhìn một chút đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra đ ô n g liêu sĩ mộng để lại một câu nói sau bay người hướng phía phủ thành chủ mà đi thích la huyền phong cùng tôn ngộ không hai người chỉ có thể trước tìm cái địa phương tạm thời dừng lại cù ly thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu chương hai trăm chín mươi sáu bên ngông thuế diễn thành chương hai trăm chín mươi sáu bên ngông thuế diễn thành củ ly thành kinh hồn c á i chiêng dẫn đến nguyên bản chuẩn bị lên đường tôn nộ g không b ọ n người chỉ có thể tạm thời lưu tại trong thành chờ đ ợ i đông n i ê u xí mộng trở về huyền phong công tử ngươi nhìn giống như rất lo lắng tôn nộ g không nhìn về phía lông mày nữ chặt thích la huyền phong không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn còn là lần đầu tiên tại thích la huyền phong trên khuôn mặt nhìn thấy như vậy vẻ lo lắng thích la huyền phong nhẹ gật đầu nói ra cụ ly thành nhất định là phát sinh đại sự không phải vậy tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng kinh hồn c á i chiêng hướng qua lại tôn vũ cảnh cường giả cầu viện tôn lộ không nghe vậy không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên hiện ra cổ thành bên trong cặp kia nhân từ con mắt thích la huyền phong nói ra cái này kinh hồn c á i chiêng là phụ thân ta luyện chế một loại bảo vật chỉ có bên trong thành t r ì cỡ lớn thành chủ mới có thể thông qua thành chủ lệnh g õ vang kinh hồn c á i chiêng vì chính là bạn nhất thành trì nào đó gặp được nguy hiểm có thể hướng chung quanh cùng phụ cận t u ế diễn cung cường giả cầu viện cụ ly thành làm cụ tộc một tòa cỡ trung thành trì bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại có thể làm cho bọn hắn gõ vàng kinh hồn cái chiêng nói rõ bọn hắn gặp phải phiền phức phi thường lớn tôn lộ không nghe vậy rơi vào chầm tư mặc dù hắn cùng cụ tộc từng có mâu thuẫn nhưng cũng không thể không thừa nhận cụ ly thành thực lực phi thường cường đại có thể làm cho cụ ly thành chủ động hướng trong thành các đại thế lực cầu viện chỉ có thể nói rõ phiền phức của bọn hắn rất lớn lớn đến cụ ly thành tự thân đã rất khó xử lý ngay tại tôn lộ không cùng thích la huyền phong nói chuyện với nhau thời khắc một bóng người đột nhiên chống rông xuất hiện nàng nhìn hai người một chút nói ra chúng ta có thể xuất phát xí mộng sư tỷ cù ly thành đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra thích la huyền phong nhìn xem đông liêu xí m ộ n g một mặt lo lắng hỏi tôn nộ không cũng tò mò nhìn về phía đông liêu xí m ộ n g đối với cù ly thành phát sinh sự t ì n h hắn cũng phi thường tò mò đông liêu xí m ộ n g ánh mắt yên tĩnh nói cù ly thành t r u n g quanh hơn bốn trăm cái p h i ê n trợ hơn một trăm cái thôn xóm sinh linh toàn bộ thần bí tử vong cù ly thành phái ra một chi ba nghìn người đội ngũ tiến về điều tra kết quả toàn bộ mất tích m ạ n g của tất cả mọi người bại càng là tất cả đều tại cùng thời khắc đó phá t h á i trong đó bao gồm mười hai tên chân vũ phá cảnh cụ tộc cao thủ cái gì chết nhiều người như vậy c ú ly thành có thể tra ra là ai làm sao thích la huyền phong nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ t i n h nghi đông liêu Xí m ộ n g nói ra tạm thời còn không có manh mối chờ trở, trở lại trong cung đằng sau ta thông s u ố t bẩm chủ thượng do chủ thượng định đoạn đối với đông liêu Xí m ộ n g an bài thích la huyền phong tự nhiên không có dị nghị ngay sau đó ba người liền lần nữa khởi hành rời đi c ú ly thành rời đi c ú ly thành đằng sau đông liêu Xí m ộ n g lấy ra chính mình trên xa mang theo thích la huyền phong cùng tôn hộ không biến mất tại trong đồng h a n g tôn viên phía trước chính là thuế diễn thành thuế diễn cung ngay tại thuế diễn thành phía sau ngọn núi lớn kia trên đỉnh núi trên chiến xa thích la huyền phong nhìn qua phía trước xuất hiện thành trì to lớn trên mặt không khỏi toát ra vẻ tự hào tuế diễn thành tôn nộ không nhìn về phía cái gọi là tuế diễn thành chỉ một chút liền cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động tuế diễn thành tên là thành trên thực tế lại là nguyên một khối trôi nổi đại lục đại lục chung quanh chính là một đầu tản r a huỳnh quang tinh hà phảng phát sông hộ thành bình thường quay chung quanh tại tuế diễn thành chung quanh thành này thật đúng là đủ lớn tôn nộ không nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán hắn cũng coi là thấy qua việc đời tại hư vô g i i g i i thời điểm mặc dù không tính là giới giới c h i chủ nhưng cũng không kém nhiều có thể cùng trước mắt tòa này thành so sánh thư vô giới giới lại có thể được cho cái gì tuế diễn thành là tuế diễn giới lớn nhất một tòa thành chỉ có tu vi đạt tới chân vũ cảnh b ỉ n h phong mới có thể thu được tiến vào thành này sinh hoạt tư cách tuế diễn giới bên trong bảy cái trung đẳng t r ủ n g tộc hạch tâm tộc nhân cùng thả la tộc đại bộ phận tộc nhân tất cả đều ở tại tuế diễn thành bên trong thích la huyền phong một mặt v ẻ tự hào một bên đông n i ê u xí mộng nhìn về phía tuế diễn thành trong ánh mắt đ ồ n dạng lộ g i vệ tự hào、Hoàng、đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một loạt chiến xa trên chiến xa ngồi ngay thẳng từng cái cầm trong tay kim qua chiến sĩ giáp bảng người cầm đầu trên thân càng là tản gia thuộc về tôn vũ cảnh khí thế cường đại sĩ mộng sư muội ngươi trên chiến xa còn có người nào một người mặc hoa lệ lân giáp thất lên màu đỏ tươi chiến bảo nam tử xuất hiện tại chiến xa trước đó hắn nhìn về phía đông liêu sĩ mộng c h i ế n xa thần tình l ạ n h nhạt đông liêu sĩ mộng thu hồi c h i ế n xa lộ ra thích la huyền phong cùng tôn ngộ không thân ảnh khi nhìn đến thích la huyền phong trong n h y mắt nam tử kia ánh mắt n g n g tụ trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười nguyên lai、like、là huyền phong a ta tưởng là ai có thể làm cho sĩ mộng sư muội tự mình đi nên đ nam tử vừa cười vừa nói hắn lập tức nhìn về hướng tôn nộ không trong ánh mắt toát ra vẻ hỏi thăm thích la huyền phong mỉm cười nói ra lào sư m i n h vị này là phụ t h â n t a khách nhân a nguyên lai là chủ thượng khách nhân nam tử hơi kinh ngạc bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn mà là từ trong ngực lấy ra một viên lệnh phụ sau khi kích hoạt ném không trung lệnh phù trên không trung tản ra con mang sau đó một tòa tượng như thiên môn cửa lớn xuất hiện trên cửa chính tản ra cường đại huy áp chúng ta đi vào đi thuế diễn thành chung q u n h có cường đại kết giới trừ phi có được lệnh phụ nếu không cho dù là trụ diễn cảnh c ự n giả cũng vô pháp dung chuyển kết giới đông liêu sĩ mộng mở miệng nói ra sau đó mang theo thích la huyền phong cùng tôn nộ g không cùng nhau tiến nhập lệnh phủ biến thành cửa lớn nam tử nhìn về phía tôn nộ g không ba người bóng lưng trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì một cái chân vũ phá cảnh tiểu g i a hỏa lại có thể đạt được chủ thượng triệu kiến xem ra thiên phú của người nọ không đơn giản đ nam tử tự lẩm bẩm lập tức trở lại trên xa tiếp tục tuần s á t đứng lên tôn nộ g không đi theo đông liêu sĩ mộng cùng thích la huyền phong chính thức tiến nhập tuế diễn thành trong thành p ồ n hoa đến cực điểm mỗi cái khu vực đều có riêng phần mình trận pháp phòng hộ căn cứ thích la huyền phong giới thiệu những cái kia trận pháp phòng hộ bên trong đều là từng cái chủng tộc căn cứ ngày bình thường không để cho ngoại nhân tới gần chứ những tộc đàn này căn cứ bên ngoài thuế diễn thành bên trong các loại kiến trúc càng là cái gì cần có đ ề u có thỉnh thoảng thậm chí có thể cảm ứng được tôn vũ cảnh khí tức trợn loay lên chúng ta là phải xuyên qua thuế diễn thành sao tôn nộ không nhìn về phía thích la huyền phong mở miệng dò hỏi thích la huyền phong nghe vậy không khỏi cười một tiếng nói ra dĩ nhiên không phải lấy thực lực của chúng ta cho dù là khống chế trên xa muốn xuyên qua thuế diễn thành c ũ nghe p ả i cái niên thời gian, chớ nói chi là trong thành rất nhiều nơi đi giờ đi, mới cần chớ cấm bay, chỉ có Chúng chuyển chỉ có lên trong thành muốn trong thành tống trận, thông chuyển tống một bộ. trụ trở rất thể đem chúng ta trận, thể vũ vào là là bay, dựa có qua bây đ m chúng chuyển tống đến Diễn Sơn bên ta Tuế t r o n g Nghe song thích la huyền phong g i ả n giải g tôn lộ không trong lòng thở dài một hơi đồng thời cũng đối t u ế diễn thành lớn có một cái nhận thức mới so với củ ly thành loại kia cỡ trung thành trì t u ế diễn thành mặc dù cũng xưng là thành trên thực tế lại là một khối siêu cấp đại lục ở bên trong đó sinh mệnh càng là vô số kể vẹn vẹn một t o à thành liền có thể tính là một thế lực khổng lồ tôn nộ g không thậm chí hoài nghi vẹn vẹn t u ế diễn thành liền có thể phá hủy luyện ngục cho dù luyện ngục có được ba cái trưởng khống giả chương 297, gặp t u ế diễn cung chi chủ trưởng khống giả diễn chương 297, gặp t u ế diễn cung chi chủ trưởng khống giả diễn tại đông liêu xí mộng dẫn đầu xuống tôn nộ g không cùng thích la huyền phong đi tới một cái bị vô số cường giả thủ vệ trên quảng trường ở chỗ này đứng bước v à n g lấy một cái vẽ khắc lấy vô số không gian bản g nguyên áo nghĩa phủ văn kiến trúc bình chọn đây chính là truyền thống trận sao tôn nộ không nhìn về phía trước mắt kiến trúc bình chọn trong mắt không khỏi toát ra một vòng tỳ băng cứ việc còn chưa tới gần. có thể loại kia kinh khủng không gian ba đ ộ n vẫn như cũ để hắn cảm nhận được một kia tìm đập nhanh không sai đây chính là thuế diễn thành truyền tống trận dạng này truyền tống trận thuế diễn thành bên trong hết thể có ba trăm sáu mươi bảy mặt phân biệt nối liền thuế d i ễ n d ư ớ i ba trăm sáu mươi bảy cái trọng yếu khu vực thích la huyền phong tự hào nói hắn t ừ khi ra đời ngày lên liền sinh hoạt tại thuế diễn thành bên trong đối với tòa này từ nhỏ đến lớn thành trì có khắc tình cảm đi thôi nên lên núi đ ô n g niêu xí m ộ u đem thân phận lệnh bại của mình đặt ở cạnh truyền tống trận trong một lỗ khảm đương theo lấy trói mắt hoang mang nợ rộ truyền tống trận bắt đầu vận quan g mang tiêu tán trong truyền thống trận đã không có tôn nộ g không ba người thân ảnh tuế diễn sơn từ truyền thống trận sau khi đi ra tôn nộ g không lập tức bị trúng quanh linh khí nồng nặc làm trấn kinh h ã n ngạc nhiên phát hiện nơi này linh khí so với thính phong nhắc luyện chí ít cường đại v ậ n lận ở chỗ này tu luyện chỉ cần tư chất không phải quá kém đều có thể nhẹ n h õ n tu luyện tới c h â n vũ cảnh giới tư chất hơi tốt một chút thì có thể nhẹ n h õ n tu luyện đến c h â n vũ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí cả trân vũ phá cảnh cái này tuế diễn sơn bên trong hết thể có ba nghìn đạo trận bên trong ở lại đều là tuế diễn cung đệ tử ta huyền phong đậu cũng tại cái này t u ế diễn sơn bên trên chờ ngươi gặp phụ thân ta ta liền dẫn ngươi đi ta huyền phong động dạo chơi thích la huyền phong hoàn toàn như trước đây là tôn nộ g không giới thiệu liên quan tới t u ế diễn sơn tin tức một bên đông i ê u xí mậu bất đắc dĩ nhìn xem cái này nhỏ nhất sư đệ nếp miệng lên một vòng cương chiều dáng t ư ơ i cười xí mậu huyền phong các ngươi trở về chủ thượng để cho ta tới tiếp các ngươi đúng lúc này trong hư không một bóng người chống r ô n g xuất hiện đỉnh đầu hắn huyền quang trên áo bảo thêu lên một đạo tinh hả nhìn tràn đầy khí tức thần bí thất trưởng lão đông yêu xí mậu cùng thích la huyền phong trông thấy người này tất cả đều lộ ra vẻ cung kính h i ệ n nhiên thân phận của người đến phi thường bất p h ẳ m tôn nộ g không thoáng có chút khẩn trương hắn nắm chặt ý thức không dám phóng xuất ra một tia ý thức trí lực phòng ngừa bị người trước mắt nhìn ra dị thường thất trưởng lão đem ánh mắt rơi vào tôn nộ g không trên thân hắn thần thái hóa khả mi vũ ở giữa lại tràn đầy không giận tự ủy c h i s á c không cần khẩn trương ngươi là cung chủ bằng hữu chính là chúng ta tuế diễn c u n g khác h nhân thất trưởng lão tựa hồ nhìn ra tôn nộ không khẩn trương lối ra an ủi sau đó hắn đối với ba người đưa tay vung lên không gian chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa một giây sau ba người liền đi theo thất trưởng lão xuất hiện ở một tòa rộng rãi trong đại điện cái này lực lượng này tuyệt đối đã siêu việt tôn vũ cảnh cái này thất trưởng lão chẳng lẽ đã có được trụ diễn cảnh thực lực tôn nộ không mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn vốn cho rằng thuế diễn cung nhiều lắm là cũng chỉ có trưởng khống giả diễn có được trụ diễn cảnh thực lực hiện tại xem ra chính mình có lẽ đánh giá thấp thuế diễn cung thực lực chí cái này được xưng là thất trưởng lão c ư ờ n giả g tuyệt đối đã siêu việt tôn vũ cảnh giới thất trưởng lão xí mộng các ngươi lui ra đi đúng lúc này một đạo hư ả o thanh â m vang lên một giây sau trên đại điện trên bảo tọa phụ thân ta đã nghiệm chứng qua tôn biên thân phận truyền thừa của hắn hoàn toàn chính xác xuất từ đảo tổ nhất mạch đợi đến đông liêu xí mậu cùng thất trưởng lão rời đi về sau thích la nguyên phong lập tức hưng phấn nói huyền phong người đi ra ngoài một chuyến vì sao ngay cả thích la châu đều dùng mất rồi các ngươi gặp phiền phái gì diễn nhìn về phía mình như tử mở miệng dò hỏi thích la huyền phong nghe vậy liền tranh thủ ở trong sa mạc phát sinh sự tình nói cho phụ thân biết được bọn hắn là gặp một cái loạn cổ thần diễn kỷ nguyên bị phong ấn lao khoái vật diễn ngược có chút suy nghĩ sau đó đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ không trong chốc lát tôn nộ không chỉ cảm thấy hết t h ể chung quanh tất cả đều biến thành hư hảo trước mặt mình chỉ còn lại có một đôi băng lánh đến không có chút nào b a đậu con mắt trong lúc nhất thời tôn nộ không chỉ cảm thấy hô hấp của mình trì trệ thân thể phản phất bị tầng lử ra hiện ra tại này đôi kinh khủng con mắt trước mặt ngay tại tôn nộ không sắc không kiên trì nổi thời điểm trong thức hải siêu thoát bí thật u phù văn phản g p h ấ t bị trọn giận tiến vào thức hải sau một mực rất an tĩnh đào văn đỉnh đột nhiên chấn động một cái tôn nộ không trong con mắt nổi lên đào văn đỉnh h ư ảnh ngay tại hắn cho là mình đã bại lộ thức hải bí mật trong ngáy mắt trước mắt cặp kia lạnh lùng con mắt đột nhiên biến mất hô hô tôn nộ không kịch liệt thở hào hẹn hắn nhìn một phía phát hiện chính mình vẫn tại trên đại điện chung quanh thích la huỳ p h ò n g như c ũ tại hồi báo dọc theo con đường này kiến thức người gọi tôn biên diễn thanh em vang lên tôn nộ không nghe vậy p ơ i suy tư đằng sau mở miệm nói ra tôn biên chỉ là ta dùng tên giả ta bản danh tôn khởi nguyên tộc người a tôn nộ g không ngược lại là cái tên không tệ ngươi tổ thượng ngụ ở nơi nào diễn t u ổ i hồ cũng không thèm để ý tôn nộ g không ẩn giấu đi tên của mình mà là hỏi thăm về liên quan tới khởi nguyên tộc tin tức tôn nộ g không đã sớm chuẩn bị lúc này hồi đáp ta khởi nguyên bộ tộc nguyên bản ở tại một cái cùng ngoại giới ngăn cách trong không gian bất quá không gian kia bởi vì gặp phải kiếp nạn đã hủy đi ta cùng các tộc nhân đang chạy nạn thời điểm trong lúc vô tình ngã vào một cái không gian vòng xoáy từ vòng xoáy sau khi đi ra liền tới đến t ế d i ễ n giới diễn nói ra hai tử mặc dù ta không biết khởi nguyên tộc người cùng đào tổ đến t ộ t cùng có cái gì nguồn gốc nhưng ngươi nếu đi tới thuế diện giới liền tương đương với về tới nhà của mình về sau các ngươi không cần tại lang bạt kỳ hồ tôn nộ g không nghe vậy trong mắt lóe lên một kia nghi hoặc nhịn không được hỏi xin hỏi tiền bối vì sao như vậy hậu đ ạ i văn bối diễn đạm nhiên nói bởi vì ta thích la nhất tộc từng từng chiếm được đào tổ che chở ngươi c h i tiên tổ cùng đào tổ hữu duyên ta tự nhiên che chở ngươi lấy báo tiên tổ tri ân thì ra là thế tôn nộ không nghe vậy trong lòng n ơ i động đối với diễn lý do thoái thác h ắ n cũng không tin hoàn toàn bất quá đối phương nếu đối với mình không có ác ý như vậy tạm thời nương thân ở dưới che chở của hắn chí ít có thể lấy để cho mình đạt được trưởng thành thời gian về phần diễn phải chăng còn có khác tính toán lúc này tôn ngộ không cũng không thèm để ý bởi vì đối mặt diễn loại tồn tại này hắn căn bản vô lực phản kháng tôn ngộ không ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy trở thành ta tuệ diễn cung đệ tử ngay tại tôn ngộ không trong lòng suy tư thời khắc diễn câu nói tiếp theo lại làm cho trong lòng hắn chấn động n h ị n không được ngẩng đầu nhìn phía diễn diễn đ ạ m nhiên nói ta tổng cộng có đệ tử bảy mươi ba tên ngươi như nguyện ý có thể thành vì ta thứ bảy mươi b ố tên đệ tử thân truyền ngươi nếu không nguyện ta cũng sẽ không cưng cầu chương hai trăm chín mươi tám bái sư truyền thừa cổ động chương hai trăm chín mươi tám bái sư truyền thừa cổ động đệ tử tôn nộ không bái kiến sư tôn vẹn vẹn suy tư một lát tôn nộ không liền lựa chọn bái sư tôn nộ không minh bạch chính mình cần một cái chỗ dựa mà trước mắt diễn không chỉ có tu vi cao cường mà lại địa vị tôn sùng có hắn che chở khởi nguyên thương hội mới có thể phát triển được tốt hơn rất tốt nộ không về sau ngươi chính là ta thứ bảy mươi tư lệ tử đây là ta vì ngươi chuẩn bị lệnh bài nắm lệnh này bài có thể nhập truyền thừa cổ động tu luyện diễn hài lòng nhẹ gật đầu hắn đưa tay bung lên một tấm lệnh bài liền trống rông xuất hiện tại tôn nộ g không trước mặt tôn nộ g không tiếp nhận lệnh bài cung kính thi lễ một cái từ giờ khác này hắn tại thập duy vũ trụ rốt cục có một cái núi rửa cường đại thích la huyền phong gặp tôn nộ g không bái phụ thân của mình vi sư trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía tôn nộ không trong ánh mắt càng là lại tăng thêm mấy phần thân cận ngộ không ngươi nếu là luyện ký sư vậy vi sư cũng liền không ban cho bảo vật gì ngươi. đa tạ sư tôn tôn nộ không chắc tay mái tạng lấy hắn thực lực hôm nay muốn đột phá đến tôn vũ cảnh giới thuyết không phải thời gian ngắn có thể làm được vất quá có được đào tổ truyền thượng hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng không cần bảo vật gì bởi vì hắn nếu là cần gì bảo vật hoàn toàn có thể tự hành luyện chế u huyền sau. huyền đầu thiệu Tuế Cung đi. Ngộ không, nếu có cái gì vấn đề, có thể tùy ngộ không đi Thích phong, đi điện, Thích không, càng cận, cũng cho chút thời đại điện đi rời đi đại điện, diễn Thích La huyền phong thiệu, Tôn không đối với giới Diễn gì gặp ngộ không phong, đằng phong ngộ không, ngộ không vấn đến Tôn thành Tôn nên thân Tôn đề, đệ thể tùy ta. theo trở tử trở thêm bắt một La La trừ cái đó ra n những trưởng g lão, thích tất cả đều thuế ộ c tộc n n bọn hắn là t diễn cung trưởng vì quản lý thuế diễn giới còn thiết lập bảy mươi hai tôn phụ trách quản lý thuế diễn giới sự vụ lớn nhỏ huyền phong sư minh ta có một cái nghi vấn đó chính là t u ế diễn cung cùng t u ế diễn giới đến tột cùng là quan hệ như thế nào nghe thích la huyền phong g i ả n giải g tôn nộ g không trong lòng đột nhiên hiện lên một cái nghi vấn thích la huyền phong nghe vậy không khỏi cười một tiếng nói ra t u ế diễn giới trưởng khống giả thân phận là thánh đỉnh sắc phong cho ta phụ thân thân phận mà t u ế diễn cung thì là phụ thân ta sáng lập thế lực cho dù phụ thân ta không đảm nhiệm nữa t u ế diễn giới trưởng khống giả hắn vẫn như cũng là t u ế diễn cung tri chủ thì ra là thế tôn nộ không nghe vậy chấn động trong lòng hắn vốn cho là t u ế diễn cung sở dĩ gọi t u ế diễn cung là bởi vì sư phụ diễn là t u ế diễn giới trưởng c h ố n g giả hiện tại xem ra t u ế diễn giới sở dĩ gọi t u ế diễn giới hoàn toàn là bởi vì sư phụ là t u ế diễn cung trí chủ thích la h u y ề n phong nói ra sư đệ phụ thân ta đã từng nói hắn sở dĩ đáp ứng thánh đỉnh sắc phong là vì che chở thích la tộc nhân nếu không có như vậy hắn mới không nguyện ý làm cái gì t u ế diễn giới trưởng c h ố n g giả cho nên à t u ế diễn giới rất nhiều chuyện vận kỹ thuật đại đa số thời điểm đều là do ta những sư minh sư thị kia cũng chính là cái gọi là bảy mươi hai tôn quản lý chỉ có tại gặp được bảy mươi hai tôn không cách nào xử trí sự t ì n h lúc phụ thân mới có thể vận dụng t u ế diễn cung lực lượng tiếp xuống trong một đoạn thời gian tôn nộ không tại thích la huyền phong dẫn đầu xuống dần dần quen thuộc lấy t u ế diễn cung bên trong hết thảy đồng thời c u n g bãi kiến hắn bộ phận sư minh các sư tỷ trong đó c u n g bao gồm xuất từ cụ tộc mấy vị sư minh nơi này chính là truyền thừa cổ động sao huyền phong sư minh trong này đến tột cùng có đồ vật gì đang quen thuộc t u ế diễn cung đằng sau tôn nộ không tại thích la huyền phong dẫn đầu xuống đi tới cái gọi là truyền thừa cổ động chỉ là nhìn trước mắt cái này bóng tối bao trùm hang động thần bí trong lòng của hắn không khỏi h có c ú thích ru dậy. t la huyền phong nói ra sư đệ ngươi không cần lo lắng cái này truyền thừa cổ động trên thực tế chính là trụ thương cảnh lão tổ lấy ra một đoạn mảnh vỡ vũ trụ biến thành bên trong bao hàm các loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa tại sau khi đi vào hang cổ sẽ tự động đưa ngươi truyền tống đến thích hợp áo nghĩa trước mặt trợ giúp ngươi hoàn thiện áo nghĩa thẳng đến ngươi dựng dục gia tôn linh t h ô i thai trụ thương cảnh lão tổ tuế diễn cung còn có trụ thương cảnh lão tổ tồn tại nghe nói truyền thừa cổ động lai lịch tôn nộ không, không khỏi trong lòng giật mình thích la huyền phong lắc đầu nói đây là trước đây thật lâu sự tỉnh bây giờ thích la nhất đ n g đã sớm không có trụ thương cảnh lão tổ tông tòa trấn thì ra là thế huyền phong sư minh ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào truyền thừa cổ động sao tôn nộ không mở miệng do hỏi tại biết truyền thừa cổ động lai lịch đằng sau hắn hiểu được cái này truyền thừa cổ động nhất định có thể làm cho thực lực của mình đạt được tăng lên thêm một bước ta đã tiến vào truyền thừa cổ động mỗi một cái sinh mệnh đều chỉ có một lần tiến vào truyền thừa cổ động cơ hội cho dù ta là thuế diễn cung chủ nhân nhi tử cũng là như thế mà lại phụ thân ta cũng đã nói cái này truyền thừa cổ động chỉ có lần thứ nhất tiến vào thời điểm thu hoạch lớn nhất nhớ lấy nhất định phải chăm chú lĩnh hội không cần lãng phí cơ hội cực tốt này thích la huyền phong thu hồi trên mặt bất cần đời thần s ắ c trở nên nghiêm túc lên tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra đa tạ sư minh chỉ điểm ta nhất định sẽ không lãng phí cơ hội lần này thích la huyền phong trên mặt lần nữa hiện hiện dáng tươi cười nói ra sư đệ chờ ngươi sau khi xuất quan nhớ ký đến huyền phong động tìm ta ta dẫn ngươi đi tuế diễn thành h ả o chơi bừa đa tạ sư minh nếu là ở ta bế quan thời điểm khởi nguyên thương hội có chuyện gì còn xin làm phiền sư minh nhiều hơn chiếu khán tôn nộ không nghe vậy lo lắng cho mình tại truyền thừa cổ động tiêu hao thời gian quá dài khởi nguyên thương hội gặp được phiền phức vội vàng mở miệng nói ra thích la huyền phong nghe vậy cười một tiếng nói ra sư đệ yên tâm ngươi trở thành phụ thân ta đệ tử tin tức đã truyền ra ngoài về sau tại t u ế diễn giới tuyệt sẽ không có thế lực nào dám trêu c h ọ c khởi nguyên thương hội nghe nói lời ấy tôn nộ không trong lòng không khỏi buông lỏng nghĩ đến chính mình gần đây b ã i phỏng những sư minh kia sư tỷ trong lòng minh b ạ c h thân phận của mình bây giờ cũng đã truyền đến t u ế diễn giới các tộc trong hai cho dù là cụ tộc hẳn là cũng sẽ không tiếp tục cùng khởi nguyên thương hội khó sử dù sao mình đã trở thành thuế diễn giới trưởng khống giả đệ tử lúc này cùng khởi nguyên tương hội khó xử liền tương đương với không cho thuế diễn cùng mặt mũi tại thuế diễn giới lại có thế lực nào dám không cho thuế diễn cùng mặt mũi đâu minh bạch điểm này đằng sau tôn nộ không lại không trần trờ đối với thích la huyền phong chấp tay thi l ệ sau quay người tiến nhập chuyển thừa cổ động chương hai trăm chín mươi chín thai ngén tôn linh phôi thai t r ư ờ n g hai trăm chín mươi chín thai ngén tôn linh phôi thai nơi này chính là chuyển thừa cổ động sao tôn nộ không nhìn qua trước mắt hư không ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một vùng tăm tối ngay tại trong lòng của hắn thời khắc nghĩ hoặc phía trước đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy đây là tôn nộ g không ánh mắt ngưng tụ trước mắt vòng xoáy cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm vòng xoáy đột nhiên mở ra lộ ra từng viên bén nhọn rằng n anh tôn nộ g không biến sắc một giây sau liền bị một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực khóa chặt đây là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tôn nộ g không sắc mặt đại biến hắn vội vàng vận chuyển công pháp muốn ngăn cản trong vòng xoáy chuyển đến hấp lực khủng bố nhưng chỉ rằng có mấy tức thời gian liền bị vòng xoáy một v ụ n thốn vệ vòng xoáy đem tôn nộ không sau khi thốn vệ lập tức biến mất không thấy gì nữa Chủ thượng, cụ ly thành tình bốn bên kia càng ngày càng nghiêm trọng phụ thành chủ tuần tự đưa tới mấy đạo thư cầu viện hy vọng t huế diễn cung cũng có thể phái người tiến về trợ giúp t huế diễn cung đại điện một cái đầu đới thanh quan nam tử cung kính đứng tại trên đại điện thần tình nghiêm túc diễn thần tình lạnh nhạt n g h e xong trước mắt nam tử giản g thuật hắn hơi trầm tư đằng sau đối với hư không nói ra đế ất người đi cụ ly thành điều tra một phen đi trong hư không một thiếu niên hiện thần hắn cung kính đối với diễn thi lễ một cái nói ra đế ất vân mệnh đế ất cùng nam tử kia cùng nhau biến mất tại trong đại điện trên đại điện chỉ còn lại có diễn độc tự một người ngồi tại đại cao Cung chủ. đột nhiên một bóng người chống g ô n g xuất hiện người này đương nhiên đó là lúc t r ư ớ c lĩnh tôn ngộ không bọn người tiến vào đại điện thất trưởng lão thất trưởng lão ngươi cảm thấy ta mới thu tên đệ tử này như thế nào diễn nhìn về phía thất trưởng lão mở miệng nói ra thất trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra cung chủ tầm mắt tất nhiên là không phải ta có thể bằng bất quá ta đích sắc có chút hiếu kỳ không biết kẻ này đến tột u cùng có chỗ đặc biệt nào diễn vi vi cười một tiếng nói ra thất trưởng lão có một số việc ta tạm thời không tiện nói cho ngươi bất quá tin tưởng ta tôn ngộ không tiểu ra hỏa này thiên phú tuyệt sẽ không yếu tại miền phong không kém gì miền phong thất trưởng lão nghe vậy lông mày khẽ r u lên diễn nói ra không sai chờ hắn từ chuyển thừa cổ động đi ra hẳn là liền có thể dựng dục ra tôn linh phôi thai đến lúc đó thất trưởng lão liền có thể nhìn ra tiềm lực của hắn t u ế diễn giới nơi nào đó một người nam tử đứng tại một tòa tháp cao trước hắn đọc ngược lấy hai tay thần s á c cao ngạo t r u n g quanh hắn từng người từng người quỷ phương đứng thẳng ánh mắt cực nóng nhìn qua nam tử hấp ngươi gần nhất hành vi đã khiến cho t u ế diễn cung chú ý ta hy vọng ngươi có thể tạm thời yên tĩnh mấy ngày để tránh rước lấy phiền p h ư c trong tháp cao chuyến đến giọng nói lạnh lùng nghe nói lời ấy h ấ p chẳng thèm ngó tới âm thanh lạnh lùng nói giấu đầu lộ đôi ra hỏa ta đáp ứng gia nhập các ngươi cũng không có nói qua các ngươi có thể ra lệnh cho ta h ấ p thời đại đã thay đổi trong tháp cao thanh â m trở nên có chút lạnh nhạt nhưng mà h ấ p vẫn như cũ thần sắc k i n h thường hiển nhiên cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng nếu như ngươi gọi ta đến chính là muốn nói những ngày lời nói ta liền đi trước h ấ p hư lạnh một tiếng quay người liền muốn rời đi ừ trong tháp cao thanh em trở nên có chút phẫn nộ một đạo phủ văn tử trong tháp cao bắn ra hướng phía hấp bay đi h ấ p lông mày n í u lại đưa tay ngưng tụ một đạo phù văn hai đạo phù văn ở trong hư không giao hội một lát sau lẫn nhau trừ khử ân có chút ý tứ muốn theo ta đ ộ n g thủ sao vậy liền để ta nhìn n g ư y i loại này giấu ở trong hắc cám không dám lộ diện ra hỏa đến tột cùng có năng lực gì h ấ p cười lạnh một tiếng quanh thân tràn ngập khí thế cường đại cho dù hắn đã không còn thời kỳ đ ỉ n h phong chiến l ự c mà dù sao từng là kìm tê long tộc chi chủ vừa ra tay liền t r i ể n lộ ra uy lực cường đại thư trong tháp cao h ư lạnh một tiếng một ngón tay đột một xuất hiện ở hấp vi tâm h ấ p hơi biến sắc mặt quanh thân lực lượng hội tụ hóa thành kết giới nhưng mà trên ngón tay trước mặt kết giới chỉ kiên trì nửa hơi liền ẩm vang mản át phốc ngón tay rơi vào hấp mi tâm tại mi tâm lưu lại một đạo vết tích sau đó biến mất không thấy gì nữa h ấ p xứng sờ đứng tại chỗ tùy ý mi tâm máu tươi chảy xuống trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc đây là hắn phục sinh đến nay lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi h ấ p ta nói qua thời đại thay đổi thuộc về ngươi thời đại đã kết thúc trong t h á p cao lần nữa chuyển đến thanh âm quen thuộc kia chỉ là lần này hắp không tiếp tục không nhìn thanh âm kia mà lạp ú i xuống đầu lâu cao n g o chờ ta khôi phục thực lực ta nhất định phải làm cho người biết k i n h thường ta đại giới hấp yên lặng nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt một vòng s á t y lóe lên một cái rồi biến mất thôn vệ bản nguyên áo nghĩa không gian mở tối bên trong tôn nộ g không mở to mắt lúc này hắn nhìn xem c h u n g quanh hư không n é t miệng lên một vòng nụ cười tự tin siêu giới hạng ự c mở tôn nộ g không thi triển ra siêu giới hạng ự c chỉ là cùng dị vãng khác biệt hắn siêu giới hạng ự c trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy kinh khủng thôn vệ chi lực đủ để nhẹ nhóm đem chân vũ cảnh đình phong tồn tại thôn vệ không còn n ư ơ n theo lấy siêu giới hạng ự c thi triển chung quanh hư không dần dần phát sinh biến、hóa. tôn nộ không lần nữa về tự ớ i thai linh, cái linh, truyền thừa cổ đậu bên trong. Ta thôn tôn bất một thôn tôn ta truy Tôn t đậu nguyên quá, bên bản nghĩa, nén ánh sáng cũng không ngộ không phải cổ cầu. đã đủ để áo vệ vệ là l ầ m bẩm một giây sau trong hư không đột nhiên hiện lên một vệ kim bằng kim q u a n g hội tụ hóa thành một đầu kim bằng quên thân tản ra kinh khủng kim chi bổn nguyên áo nghĩa ba động tới tốt lắm tôn nộ không bình tĩnh nhìn kim bằng sau đó tùy ý kim bằng đ è m chính mình nuốt vào trong bụng mấy ngày sau tôn nộ không phá vỡ kim bằng bụng lúc này hắn kim chi bổn nguyên áo nghĩa đồng dạng đặt đến viên mãn đặt đến thai n é n tôn linh yêu cầu kế tiếp là không gian bản nguyên áo nghĩa hay là hỏa chi bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không một mặt mong đợi nhìn qua hư không chờ đợi tiếp theo chủng bản nguyên áo nghĩa hiển hóa cự thú xuất hiện mấy tháng sau tôn ngộ không cảm thụ được chính mình thất hại vũ trụ bốn loại bản nguyên áo nghĩa hắn thần t i n h nghiêm túc bắt đầu đ ế m thử để bốn loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp kim lửa thôn vệ không gian bốn loại bản nguyên áo nghĩa tại tôn ngộ không khống chế bên dưới bắt đầu hội tụ lúc này bốn loại bản nguyên áo nghĩa đều đã hướng tới hoa mỹ tại tôn ngộ không ý thức khống chế bên dưới bốn loại bản nguyên áo nghĩa dần dần biến thành một cái tản trong q u o n k é n một đạo ba động huyền ảo phát ra phán phất có một cố cường đại lực lượng ngay tại thành a án không biết ta tôn linh sẽ là bộ d á n gì g bất quá chờ nó hoàn toàn dựng dục ra đến đoán chừng phải cần thời gian rất lâu xem ra ta nên rời đi tôn nộ không mở to mắt hắn biết lúc này chính mình đã bắt đầu thai ngén tôn linh đợi đến tôn linh thai ngén hoàn thành liền có thể đột phá đến tôn vũ cảnh giới tôn nộ không lấy ra lời bài tâm niệm vừa đ ộ n g một cố lực lượng thần bí đem hắn thân thể báo khỏa sau đó đem hắn đưa ra truyền thừa cổ đậu truyền thừa cổ đậu bên ngoài thích la huyền phong chính xếp bằng ở hang cổ trước chờ đợi tôn nộ không trở về ngay tại hắn chờ đến có chút nhàm chán thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái thanh â m quen thuộc huyền phong sư minh t r ư ơ n g ba trăm mục tiêu mấy triệu điểm cống hiến t r ư ơ n g ba trăm mục tiêu mấy triệu điểm cống hiến sư đệ ngươi đã bắt đầu thai n é n tôn linh thích la huyền phong quay đầu một mặt hưng phấn nhìn xem tôn nộ không hắn có thể cảm nhận được tôn nộ không trên thân tôn linh thai n é n lúc đặc thù ba đậu tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra chỉ là vừa bắt đầu thai n é n muốn thai n é n hoàn thành còn không biết cần bao lâu cái t i ê ngược lại là nghe nói tam sư minh tại đột phá tôn vũ cảnh lúc từng tốn hao một trăm cái vũ trụ niên thai n é n tôn linh tôn linh xuất thế thời điểm liền ngay cả cha ta cũng vì đó sợ hai thắng phục xương hắn tôn linh là d ế t chóc chi linh chính là trong vũ trụ hiếm thấy tôn linh thích la huyền phong nghe vậy đồng ý nói tam sư minh tôn nộ không hiếu kỳ nhìn về phía thích la huyền phong tại thích la huyền phong dẫn hắn bái phòng các vị sư minh sư tỷ thời điểm có một ít sư minh cũng không ở trong c u n g trong đó liền có vị này tam sư minh bởi vậy tôn nộ không cũng chưa gặp qua tam sư minh thích la huyền phong cảm khải nói muốn nói p ụ t â n ta muốn hạ thực lực mạnh nhất tự nhiên là đại sư minh cùng nhị sư minh nhưng nếu bàn về thiên phú tam sư minh tuyệt đối là tất cả sư minh sư tỷ bên trong cường đại nhất liền ngay cả đại sư minh cùng nhị sư minh đều nói sớm muộn cũng có một ngày tam sư minh sẽ siêu việt bọn hắn trở thành phụ thân tọa hạ cường đại nhất đệ tử tôn nộ không nghe vậy trong lòng đối với cái này tam sư minh không khỏi càn hiếu kỳ hơn lúc này dò hỏi huyền phong sư minh không biết lúc nào có thể gặp đến tam sư minh thích la huyền phong lắc đầu nói ra tam sư minh phạm sai lầm bị phụ thân trách phạt giam giữ tại đoạ tinh hằng hà bị phạt ngươi muốn gặp hắn đoan chừng phải chờ hắn thời hạn thi hành án kết thúc phạm sai lầm tôn nộ không nhũng mày trong mắt vẻ t ỏ mò trở nên sâu hơn thích la huyền phong thở dài m ộ t hơi sau đó nói không nói trước tam sư mình ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân đi hắn phân phó ta c h ờ ngươi chuyển thừa cổ động đi ra liền lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn tôn nộ không lại một lần nữa gặp được diễn hắn lên trước cùng kính thi lễ một cái miệng nói sư tôn diễn đánh ra tôn nộ không hài lòng nói không sai ngươi tôn linh nhận chữ kim l ử a thôn p h ệ cùng không gian bốn loại bản nguyên áo nghĩa bốn loại này bản nguyên áo nghĩa lẫn nhau kết hợp biến hóa vô t ậ n ngươi như tốt thêm linh mộ ngày sau tất nhiên hưởng thụ vô thận đa t ạ sư tôn chỉ điểm tôn nộ không nghe vậy trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới diễn chỉ dùng một chút liền cảm thụ ra chính mình tôn linh nhận chứa bản nguyên áo nghĩa thực lực như thế để hắn không khỏi hiếu kỳ không biết mình vị sư tôn này thực lực đến tột cùng đến trình độ nào diễn mở miệng nói làm đệ tử của ta lẽ ra tại tuế diễn sơn mở đập phủ n ộ không ngươi có thể nghĩ cũng may nơi nào mở đập phủ tôn nộ không nghe vậy đang muốn trả lời một bên thích la huyền phong đội vàng nháy mắt ra hiệu không ngừng chỉ mình tôn nộ không thấy thế minh bạch thích la huyền phong ý tứ lúc này hồi đáp Đệ đ tử muốn có lẽ chúng ta thuế diễn cung không lâu về sau lại phải nhiều một vị tôn vũ cảnh cao thủ chúng ta muốn hay không đi bãi phòng một chút vị cung chủ này đệ tử mới dù sao đây chính là ngày sau tất thành tôn vũ tiên h tiêu tuế diễn sơn bên trong đám người tâm tư dị biệt mỗi người đều rất ngạc nhiên có thể bị cung chủ nhìn chúng người đến tột cùng có được dạng gì tuyệt đỉnh thiên phú về sau cái này động liền gọi là tà n g u y ệ t tam tinh động đi tôn nộ không bái biệt diễn đằng sau cùng thích la huyền phong đi tới động phủ của mình phía trước nhìn trước mắt động phủ trong lòng của hắn k h ẽ động đưa tay khắc xuống tà n g u y ệ t tam tinh động n â n cái chữ lớn tà n g u y ệ t tam tinh động sư đệ ngươi vì sao vì mình động phủ lên dạng này một cái tên thích la huyền phong thấy thế không khỏi có chút hiếu kỷ mà hỏi tôn nộ không nghe vậy vừa cười vừa nói bởi vì cái tên này đối với ta mà nói có ý nghĩa là thù tại tôn nộ g không trong lòng tàng n g u y ệ t tam tinh động là chính mình chuyển kỳ cả đời bắt đầu cho dù chính mình bây giờ đã đi tới cao hơn vĩ độ vũ trụ nhưng tại trong lòng của hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ ban đầu ở tàng n g u y ệ t tam tinh động tu hành thời gian loại cảm giác này thích la huyền phong tự nhiên không thể nào hiểu được hắn chỉ là cảm giác được chính mình người sư lệ này tựa hồ đang hoài niệm lấy cái gì theo tàng n g u y ệ t tam tinh động mở tôn nộ g không chính thức tại t u ế diễn sở xác lập đủ có được động phủ của mình ở sau đó thời kỳ hắn thường xuyên tiến về t u ế diễn cung tàng tinh lâu mặc dù tôn nộ không, không biết đây là vì cái gì nhưng tại diễn trên thân hắn cũng không phát giác được bất luận cái gì ác ý tôn nộ không nhớ ký tại hắn đề cập đảo tổ thời điểm sư tôn diễn từng nói với hắn một câu thời đại đã thay đổi thời đại đã thay đổi câu nói này để tôn nộ không trong lòng không khỏi giật mình hắn mơ hồ cảm giác được chính mình cái này sư phụ tựa hồ phát hiện cái gì loại cảm giác này để hắn vô ý t h ứ c hiện lên lòng cảnh giác b ấ t quá trong những tháng ngày tiếp theo diễn ân cần dạy bảo nhưng lại để tôn ngộ không rõ ràng cảm nhận được diễn đối với mình quan tâm cùng chờ mong thực lực của ta hay là quá yếu chờ ta có được trụ diễn cảnh thực lực có lẽ liền có tư cách biết được liên quan tới đảo tổ bí mật tôn ngộ không thả ra trong tay đ i ệ n tịch trong lòng thở dài một hơi hắn biết l ấ y chính mình thực lực hôm nay cho dù biết khương tổ đến tột cùng là người phương nào cũng không thể là vì đảo tổ báo thù dứt k h á t từ bỏ tiếp tục tìm kiếm k ư ơ n g tổ tin tức ý nghĩ bây giờ ta đã trở thành thuế diễn cung đệ tử khởi nguyên thương hội cũng nên khuyết trương khuyết trường bất quá trước đó ta phải chức có được một tòa thuộc về mình thành trì dùng để giàn xếp kiểu duy vũ trụ sinh linh rời đi tàng kinh lâu sau tôn nộ g không tìm được thích la huyền phong đưa ra muốn có được một tòa thuộc về mình thành trì ý nghĩ nghe nói tôn nộ g không muốn có được một tòa thuộc về mình thành trì thích la huyền phong đối với cái này ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn nhìn xem tôn nộ g không nói ra sư đệ ngươi hẳn là nhớ kỹ ta đã nói với ngươi muốn thu hoạch được kiến thành lệ nhất định phải được giao nộp mười không không không tôn vũ thạch cùng thu hoạch được một triệu điểm cống hiến điểm này coi như ngươi là phụ thân ta đệ tử cũng vô pháp cải biến tôn vũ thạch có thể từ từ b ổ giao nộ nhưng điểm c ô n g hiến lại là cần ngươi hoàn thành thuế diễn giới các loại nhiệm vụ đến thu hoạch nghe nói lời ấy tôn nộ không cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì hắn đã biết cho dù là thuế diễn c u n g cũng không thể không nhìn thuế diễn giới quy tắc cho dù sư tôn của hắn là thuế diễn giới trưởng không giả hắn muốn thành lập một tòa thuộc v ề mình thành trì vẫn như cũng đến dựa theo thuế diễn giới xây thành trì quy củ đến xử lý một triệu điểm cống hiến sao huyền phong sư minh theo giúp ta đi thuế diễn cung đại điện nhiệm vụ một chuyến đi tôn nộ không trong mắt lóe lên vẻ mong ngợi hắn chuẩn bị tại đột phá tôn vũ cảnh trước kiếm lời đủ một triệu điểm công hiến có được một tòa thuộc về mình thành trì chương ba trăm linh một nhận lấy từ cấp nhiệm vụ chương ba trăm linh một nhận lấy từ cấp nhiệm vụ tìm kiếm thần t ị c h phong năm mươi điểm công hiến luyện chế một kiện chân vũ cấp bảo vật ba mươi điểm công hiến đánh giết quỷ phương một tên hai mươi điểm công hiến tôn nộ không nhìn xem lơ lửng tại nhiệm vụ trong đại điện các loại nhiệm vụ không khỏi nhứ mày rất nhiều nhiệm vụ đối với hắn mà nói đơn giản ngược lại là rất đơn giản nhưng hoàn thành nhiệm vụ đoạt được điểm công hiến thực sự có í c muốn góp nhặt đến một triệu điểm công hiến sẽ cần hao phí thời gian dài sư đệ những n à y luyện k h í nhiệm vụ đối với ngươi mà nói ngược lại là thật đơn giản ngươi không bằng đem những n à y luyện k h í nhiệm vụ toàn bộ sau đó sau khi hoàn thành chí ít cũng có thể được mấy vạn điểm c ô n g hiến thích la huyền phong ở một bên nói ra những n à y luyện k h í nhiệm vụ tất cả đều có số lượng cùng thời hạn yêu cầu lấy tôn ngộ không luyện k h í bản lĩnh cho dù là đón lấy tất cả luyện k h í nhiệm vụ cũng có thể đúng hạn hoàn thành những nhiệm vụ này đối với tôn ngộ không tới nói có thể nói là không hề khó khăn tôn ngộ không nhẹ gật đầu nói ra những n à y luyện ký nhiệm vụ hoàn toàn chính xác đơn giản ngay tại tôn nộ g không muốn đón lấy những n à y luyện khí nhiệm vụ thời điểm trên đại điện đột nhiên xuất hiện một cái long lánh tử quang nhiệm vụ quyền chủ tử quang quyền chủ lập tức hấp dẫn trong đại điện tất cả t u ế diễn cung đệ t ử chú ý tôn nộ g không cùng thích la huyền phong cũng đồng dạng bị tử quang quyền chủ hấp dẫn là t ử cấp nhiệm vụ thích la huyền phong nhãn tình sáng lên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tôn nộ g không cũng n h ư mày khi tiến vào đại điện nhiệm vụ trước đó hắn liền nghe thích la huyền phong nói qua t u ế diễn cung nhiệm vụ chia làm đỏ cam vàng lục xanh lam tím đen tám cái đẳng cấp bất quá đại đa số thời gian đều rất ít xuất hiện tím nên hai cái này đẳng cấp nhiệm vụ bởi vì hai cái này đẳng cấp nhiệm vụ xuất hiện liền mang ý nghĩa thuế d i ệ n giới có đại phiền thoái điều tra củ ly thành v ụ cận sinh linh thần bí tử vong sự kiện nhiệm vụ ban thưởng hai trăm không không không điểm c ô n g hiến một trăm triệu chân vũ thạch c ự c phẩm chân vũ cấp thần binh ba kiện nhìn xem t ử cấp nhiệm vụ trên quyển trục cho ra ban thưởng tôn lộ không trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ý động c h i sắc một trăm triệu chân vũ thạch cùng ba kiện t ự c phẩm chân vũ cấp thần binh đối với hắn mà nói cũng không tính là gì có thể cái kia hai trăm không không không điểm cống hiến lại là một sự hấp dẫn không nhỏ sư đệ người muốn tiếp tử cấp nhiệm vụ thích la huyền phong nhìn ra tôn nộ g không ý nghĩ không khỏi lộ ra vẻ lo âu tôn nộ g không nhẹ gật đầu nói ra huyền phong sư minh chỉ cần điều tra ra những sinh linh kia tử vong nguyên nhân liền có thể đạt được hai trăm không không không điểm cống hiến cái này có thể cho ta càng nhanh đạt được kiến thành lệ n h thích la huyền phong cao mày nói sư đệ chuyện này rất phiền phức nghe nói liền ngay cả đế ất sư minh tự thân xuất mã đều không thể cha ra bất luận cái gì dấu vết để lại đế ất sư minh tôn nộ không trong đầu hiện ra một cái lạnh lùng nam tử bộ dáng đế ất xuất thân từ cụ tộc là cụ tộc chín vị tôn vũ cảnh cường giả một trong lúc trước hắn cùng thích la huyền phong thường tiến về bái kiến qua vị sư minh này liên quan tới đế ất tôn ngộ không ấn tượng xấu nhất chính là hắn cặp mắt kia cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thẻ con mắt thích la huyền phong nói ra bởi vì cụ ly thành nhiều lần cầu viện phụ thân liền an bài đế ất sư minh tiến về cụ ly thành xử lý dù sao đế ất sư minh bản thân chính là cụ tộc lao tổ một trong do hắn xử lý cụ ly thành sự tỉnh thích hợp nhất bất quá hắn đến cụ ly thành đằng sau vẫn như c ũ không thể ngăn cản củ ly thành phụ cận phiên trợ thôn xóm sinh linh tử vong bây giờ củ ly thành phụ cận đã đều có ngàn cái phiên trợ thôn xóm bị diệt tên g h e nói lời ấy tôn nộ không không khỏi hít sâu một hơi mấy ngàn phiên trợ thôn xóm cũng không phải một cái đơn giản số lượng trong này mang ý nghĩa chí ít có hơn trăm triệu sinh linh bởi vậy chết thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra có thể làm được loại chuyện như vậy người hơn phân nửa cùng thái hư quỷ quật những tên kia có quan hệ chỉ tiếc chúng ta tìm không thấy xào huyệt của bọn hắn không cách nào đem bọn hắn triệt để nổ thái hư quỷ q u ậ sao tôn nộ không n h ữ mày hắn luôn cảm giác cù ly thành phụ cận phát sinh sự tình chưa hẳn liền cùng thái hư quỷ quật có quan hệ bởi vì loại hành vi này quá tùy tiện không phù hợp thái hư quỷ quật cái kia quỷ phương phương thức làm việc huyền phong sư minh ta vẫn là quyết định đón lấy nhiệm vụ này đi cù ly thành điều tra một phen dù sao cho dù điều tra không ra kết quả gì đơn giản cũng chính là một chuyến tay không thôi tôn nộ không suy tư một lát hay là quyết định tiến về cù ly thành đến một lần nhiệm vụ này thủ lao đủ để cho tâm hắn động thứ hai cũng là muốn tìm ra cái kia tùy ý tàn sát sinh linh g i a hỏa cũng được ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau thích la huyền phong nghe vậy hơi trần c h ờ đằng sau mở miệng nói ra hắn không yên lòng tôn nộ không một mình tiến về cái này vậy liền đa tạ sư minh tôn nộ không trong mắt lộ ra một tia cảm kích thế là hai người lúc này lấy ra thân phận lệnh bài của mình nhắm ngay từ cấp nhiệm vụ quân chủ từ cấp nhiệm vụ trên quân chủ lập tức xuất hiện hai người danh tự cái này mang ý nghĩa hai người lựa chọn tham dự cái này từ cấp nhiệm vụ l a huyền phong công tử cùng người c u n g chủ kia đệ tử mới thu bọn hắn thế mà tiếp nhận từ cấp nhiệm vụ thật không hổ là công chủ nhìn chúng người hoàn toàn chính xác có chút làm được thế mà ngay cả từ cấp nhiệm vụ cũng g á n tiếp chung quanh thuế diễn cung đệ tử gặp tôn nộ không cùng thích la huyền phong tiếp nhận từ cấp nhiệm vụ không khỏi thấp giọng nghị luật lên từ cấp nhiệm vụ bất luận kẻ nào cũng có thể nhận lấy tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhận lấy nhiệm vụ đằng sau nhiệm vụ này đồng dạng sẽ không hủy bỏ thẳng đến có người triệt để hoàn thành nhiệm vụ này đằng sau nhiệm vụ này mới có thể hủy bỏ cho nên tại nhiệm vụ hủy bỏ trước đó tôn nộ không cùng thích la huyền phong danh tự đem một mực lưu tại nhiệm vụ trên quần chủ phía sau nếu là có những người khác nhận lấy nhiệm vụ này tên của bọn hắn đồng dạng sẽ lưu tại nhiệm vụ trên quần chủ chúng ta đi thôi tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhận lấy xong nhiệm vụ đằng sau rời đi đại điện nhiệm vụ sau đó hai người bắt đầu xuống núi thẳng đến truyền t ố n g trận mà đi cung chủ huyền phong công tử cùng tôn nộ không nhận lấy điều tra củ ly thành sự kiện tử cấp nhiệm vụ ngay tại hai người xuống núi đồng thời đã sớm có người đem tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhận lấy tử cấp nhiệm vụ tin tức báo cáo đến cùng chủ diễn trước mặt diễn thần tinh lạnh nhạt nói để bọn hắn đi thôi người trẻ tuổi nhiều học hỏi kinh nghiệm là chuyện tốt nói cho lý ất bảo vệ tốt hai vị sư lệ chớ có để bọn hắn xảy ra bất chắc là cung chủ tuế diễn thành tôn nộ không cùng thích la huyền phong thông qua t u ế diễn cung truyền tống trận đi tới t u ế diễn thành chỗ cửa thành đây là tôn nộ không lần thứ hai tiến vào t u ế diễn thành chỉ tiếp hắn vội vàng chạy tới cụ ly thành từ truyền tống trận sau khi đi ra liền vội vàng hướng phía ngoài thành đi đến sư đệ lên đây đi chúng ta xuất phát rời đi t u ế diễn thành sau thích la huyền phong trực tiếp lấy ra c h i ế n xa mang theo tôn nộ không cùng nhau hướng phía cụ ly thành phương hướng bay đi huyền phong sư đệ cùng nộ không sư đệ muốn tới cụ ly thành thật sự là h ồ não cù ly thành bên trong nhận được tin tức đế ất khẽ nhúm mày một bên cù ly thành thành chủ cùng trong thành cụ tộc cao thủ nghe vậy n g a o n g a o lộ ra nghi ngờ thần s á c đế ất lao tổ không xong thanh vũ thành bị đổ bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ đã mất đi sinh mệnh tất cả thi thể tất cả đều chỉnh tệ vì trên mặt đất mặt lộ mỉm cười đúng lúc này một bóng người xâm nhập phủ thành chủ nói ra để trong phủ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ chương ba trăm linh hai trong sa mạc khách không mời mà đến, đến thanh vũ thành cù ly thành phía đông một cái thành nhỏ cùng cù ly thành mở dạng đều là thuộc về nam ly sơn c ụ tộc quản lý thành trì một trong đế ớt đứng tại thành vũ thành bên trong nhìn xem mãn thành khô q u ắ t thi thể cùng thi thể trên mặt nụ cười quỷ dị cao mày đi theo phía sau t u ế diễn cung chiến sĩ cùng cụ tộc cừng giả, cũng đều từng cái thần sắc nghiêm trọng bọn hắn đã bắt đầu nhằm vào trong thành hạ thủ đây là đối với t u ế diễn cung khiêu khích là đối với ta đế ớt khiêu khích đế ớt trong thanh âm lộ ra sát ý lạnh như băng nhất là nhìn xem trong thành mặt kêu bẻ gãy cờ xí càng làm cho trong lòng của hắn sát ý xôi trào đế ớt lao tổ bọn hắn có thể đối với thanh vũ thành ra tay phải chăng cũng sẽ đối với chung quanh thành trì khác ra tay chúng ta là không phải người tiến về các nơi ra cố phòng ngự đế ớt sau lưng nam ly sơn cụ tộc tộc trưởng một mặt lo lắng nói ra chung quanh nơi này vài chục tòa thành trì phần lớn đều là do nam ly sơn cụ tộc tộc nhân trưởng quản làm tộc trưởng trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lo lắng đế ớt lắc đầu nói ra thực lực đối phương cường đại cho dù là chân vũ phá cảnh ở trước mặt hắn cũng không có chút nào sức chống cự thông chi các thành một khi phát giác được không thích hợp lập tức đến đây báo cáo ta nhất định phải tự tay giết ra hỏa kia là lão tổ cụ tộc cường giả lĩnh mệnh lúc này đem tin tức chuyển hướng các thành sư đ ệ phía trước liền nhanh đến cụ ly thành ngươi chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu điều tra trên chiến xa thích la huyền phong mở miệng dò hỏi tôn nộ không thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói sư minh ta muốn lại đi một lần cái kia sa mạc sa mạc ngươi cảm thấy cụ ly thành v ụ cận phát sinh sự tình cùng kim tê man long tộc có quan hệ nghe thấy lời ấy thích la huyền phong không khỏi hơi n h ú n m à tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra căn cứ cụ ly thành đưa tới tình báo tất cả chết đi sinh linh tất cả đều bị hút khô tất cả khí huyết cùng lực lượng mà lại trên mặt quỷ dị m ỉ m cười sư minh chẳng lẽ không cảm thấy được cái dạng này cùng chúng ta tại tòa kia cổ thành trông được đến những cái kia kim tê man long tộc người bộ dáng rất giống sao cái này thích la huyền phong rơi vào trầm tư hắn không phải là không có qua loại này hoài nghi chỉ là hắn biết rõ thích la châu uy lực không cho rằng kim tê man long tộc c h i chủ có thể tại thích la châu công kích đến sống sót cho nên chúng ta muốn trước đi sa mạc nhìn xem nếu thật là ra hoặc kia chúng ta nhất định phải hướng trong cung cầu viện chỉ dựa vào đế ất sư minh một người chỉ sợ không có cách nào đối phó g i a hỏa kia tôn nộ không trầm giọng nói cứ việc đế ất thực lực đã rất mạnh có thể so với từ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên còn sống sót lao g i a hỏa hay là quá non nhất là nếu thật là người này thôn vệ nhiều như vậy sinh linh hắn lúc này đến tột u cùng khôi phục bao nhiêu lực lượng dù ai cũng không cách nào đứng trước Tốt, vậy chúng ta liền đi sa mạc nhìn xem n g h e xong tôn nộ không phân tích thích la huyền phong cũng cảm thấy hẳn là tiến về sa mạc tìm tòi hư thực thế là lúc này tôi động chiến xa thẳng đến vùng sa mạc kia mà đi mấy ngày sau chiến xa đứng tại sa mạc phía trên tôn nộ không cùng thích la huyền phong t ừ trong chiến xa đi ra nhìn về hướng dưới chân sa mạc trong sa mạc tiên t ì n h im ắng không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại vết tích mà nguyên bản thông hướng cổ thành di tích thông đạo cũng bởi vì thích la châu bạo tạc bị triệt để phá hủy sư đệ nhìn ra cái gì sao thích la huyền phong nhìn về phía tôn nộ không mở miệng hỏi tôn nộ không lắc đầu hắn cũng không có ở trong sa mạc cảm nhận được bất cứ gì tưởng nào kỳ quái thật chẳng lẽ là ta đoán sai tôn nộ không nhím mày đúng lúc này trong sa mạc đột nhiên thổi lên một trận bạo tác phong bạo qua đi phía trước lại xuất hiện một cái kiến trúc kỳ quái a tôn nộ g không kinh nghi một tiếng lách mình đi tới kiến trúc kia trước mặt đưa tay thi triển h ồ n g hoang phục thương thủ đem bao trùm tại kiến trúc phía trên cát sỏi toàn bộ sốc lên không bao lâu một tòa tản ra h à o quang màu vàng phong cách cổ xưa kiến trúc xuất hiện ở tôn nộ g không trước mặt nhìn trước mắt kiến trúc trong con mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ tò mò thích la huyền phong thấy thế vội vàng đi tới tôn nộ g không bên cạnh hai người nhìn trước mắt kiến trúc cổ xưa tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi hẳn là lần trước thích la châu bộ phát đi lực trong lúc vô tình phá hủy trong sa mạc một ít kết giới cho nên lộ ra những n à y kiến trúc cổ xưa xem ra kiến trúc này hẳn là thuộc về k i m tê man lòng tộc có lẽ toàn bộ sa mạc đều từng là k i m tê man lòng tộc chỗ ở thích la huyền phong rất nhanh liền có phán đoán làm thuế diễn giới trưởng khống giả c h i tử hẳn đối với thuế diễn giới hiểu rõ tự nhiên muốn mạnh hơn tôn nộ g không huyền phong sư minh ngươi nói chúng ta dưới chân những n à y cắt sỏi sẽ không cũng củng cổ thành di tích bên trong những cắt sỏi kia mở dạng đều là hiến tế sau kim tê man lòng tộc biến thành đi tôn nộ không trong lòng đột nhiên tuân ra một cái ý niệm trong đầu nghe nói lời ấy thích la huyền phong không khỏi cảm giác tê cả ra đầu liền vội vàng lắc đầu nói rất không có khả năng đi vùng sa mạc này thế nhưng là có thể so với mấy tòa cỡ trung thành trì nếu thật là kim t ê man long tộc biến thành cái kia phải chết bao nhiêu kim t ê man long tộc à. thế nhưng là thật không thể nào sao tôn nộ g không cùng thích la huyền phong nhìn qua trước mắt kiến trúc không khỏi rơi vào trầm mặc trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng ý nghĩ này cũng không phải là không có khả năng dù sao kim t ê man long tộc tại luận cổ thần diễn k ỳ nguyên đã từng là thống trị bá chủ một phương thời kỳ cường thịnh kim t â man long tộc số lượng chưa hẳn yếu tại bây giờ thả la tộc dạng nay một cái cường thịnh chủng Đột bộ mất, toàn bộ vũ trụ nhiên biến vũ chúng ũ n g c ỉ còn lại có số lượng thớt thớt, lại vết mạch cái chính chuyện c lượng nhạt bản thân cái này, chính là một kiện chuyện không bình thường. lại lại là số thơ thớt, vết một hậu h mở duệ, ta vào xem một chút đi có lẽ có thể từ trong những kiến trúc này hiểu rõ đến lúc trước kim tê man long tộc đến tột u cùng chuyện gì xảy ra t ố n lộ không trầm giọng nói bởi vì cái gọi là muốn đánh bại địch nhân nhất định phải trước tiên phải hiểu địch nhân chỉ có hiểu rõ địch nhân đằng sau mới có thể tìm được đánh bại địch nhân biện pháp thích la huyền phong nhẹ gật đầu hắn tâm niệm cái động đem chiến xa thu vào sau đó hai người cùng nhau đẩy ra tòa này phủ đuổi không biết bao nhiêu t u ế nguyện cửa lớn cùng lúc đó một đám mang theo quỷ phương mặt nạ đầu đội mũ rộng đành thân ảnh thần bí cũng xuất hiện ở trong sa mạc giá hỏa kia quá kiêu ngạo chúng ta nhất định phải tìm tới ngăn được phương pháp của hắn vùng sa mạc này từng mai táng toàn bộ kim tê k h ủ n g lòng bộ tộc bên trong nhất định có quan hệ với hấp ghi chép cầm đầu quỷ thủ âm thanh lạnh lùng nói theo thực lực khôi phục hấp càng phát ra không nguyện ý nghe từ hội quận mệnh lệnh cái này khiến mời chào hắn tiến vào thái hư quỷ quận quỷ c ử phi thường bất mãn thế là tại mệnh lệnh của h ư n bên dưới một tên quỷ thủ dẫn theo mười mấy tên quỷ phương đi tới sa mạc chuẩn bị tìm kiếm ngăn được hấp phương pháp quỷ thủ ngươi nhìn bên kia có một tòa kiến trúc tiến vào sa mạc đằng sau một tên quỷ phương rất nhanh liền phát hiện tòa kia bị tôn nộ g không từ trong sa mạc đảo ra kiến trúc cổ xưa có ý tứ xem ra có người so với chúng ta nhanh chân đến trước quỷ thủ trong ánh mắt hiện lên một vòng sắt ý lúc này phất phất tay quỷ phương bọn họ lúc này lách mình hướng phía kiến trúc bay đi cũng đem từng đạo trận phủ đánh vào trong sa mạc nơi này quả nhiên là kim tê man long tộc đã từng chỗ ở tôn nộ g không cùng thích la huyền phong nhìn qua trong kiến trúc hết thạy trên mặt tất cả đều lộ ra sợi thán phục tri sắc đây là đột nhiên tôn nộ g không ánh mắt ngưng tụ ánh mắt rơi vào phía trước cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc thạch trụ phía trên t r ư ơ n g ba trăm linh ba bị phát hiện chiến quỷ thủ t r ư ơ n g ba trăm linh ba bị phát hiện chiến quỷ thủ tôn nộ g không nhìn chăm chú lên phía trước hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ trên cây cột điêu khắc từng đạo phù văn t h ầ n bí phù văn bên trong còn kèm theo từng cái như là con mắt ký hiệu những phù văn này có chút ý tứ tôn nộ g không tự lẩm bẩm hán tử trong những phù văn này cảm nhận được kim tê man lòng tộc văn minh cổ lão chủng tộc này đã từng tất nhiên phi thường cường đại là có chút ý tứ ngươi nhìn những con mắt này một dạc ký hiệu cái đồ chơi này ta từng tại phụ thân cất giữ bên trong đ ọ p qua loại ký hiệu này từng nhiều lần xuất hiện tại loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong di tích chỉ là cụ thể là có ý gì đến nay không người có thể giải đáp thích la h u y ề n phong chỉ vào trên bạch ngọc trụ con mắt ký hiệu nói ra loại ký hiệu này hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được đại đa số loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong di tích đều có thể tìm tới loại này đồ án tồn tại nó không phải con mắt tôn nộ không trong mày hắn nhìn chằm chằm cái kêu phảng phất con mắt một dạng ký hiệu trực giác nói cho hắn biết cái ký hiệu này cũng không phải đại biểu cho con mắt dĩ nhiên không phải con mắt nếu như nó đại biểu con mắt sớm đã bị người giải mã đi ra thích la huyền phong vừa cười vừa nói sau đó hắn lấy ra một khối ngọc phủ nhắm ngay cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ ngọc phủ tản ra qua mang chỉ trong chốc lát sau thích la huyền phong liền đem ngọc phủ đưa tới tôn nộ không trước mặt thích la huyền phong vừa cười vừa nói ta đã đem trên bạch ngọc trụ phù văn đồ án tất cả đều là cấn tại trong ngọc phủ ngươi đem ngọc phủ này mang về giao cho đại điện nhiệm vụ chất sự hẳn là có thể đổi lấy chừng một ngàn điểm cống hiến tôn nộ không nghe vậy giờ mới hiểu được thích la huyền phong ý tứ lúc này nhận ngọc phủ nói ra đà tạ sư minh thích la huyền phong k h o á t tay á o nói ra ngươi không cần khách khí với ta dù sao những n à y điểm cống hiến với ta mà nói cũng vô dụng đang khi nói chuyện tôn lộ không cùng thích la huyền phong đột nhiên đồng thời nhìn về phía cửa r a bảo sau đó lách mình giấu ở bạch ngọc trụ phía sau mười sáu tên mang theo mũ rộng đành thân ảnh xuất hiện cầm đầu quỷ thủ liếc qua phía trước cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang nơi này hẳn là trước kia kim thê man long tộc cường giảng nghị sự địa phương cầm đầu quỷ thủ thanh em chấm thấp sau đó ánh mắt quét về phía trong đó một cây bạch ngọc、Thạch、trụ trong mắt hàn quang lấp lóe không tốt h u y ề n phong sư minh không có quy hư thần t h ô n g che lấp khí thức sẽ không bị những người này phát hiện đi ẩn thân tại bạch ngọc trụ phía sau tôn nộ không len lén đánh giá quỷ phương trong lòng không khỏi lo lắng hắn có được quy hư thần thông cho dù là tôn vũ cảnh cũng vô pháp phát giác được khí thức của mình thích la huyền phong mặc dù là thuế diễn cung c u n g chủ c h i tử nhưng tại che lấp khí thức phương diện chưa hẳn bị kịp được chính mình nghĩ tới đây tôn nộ không, không khỏi nắm chặt n ắ m đấm làm xong một khi thích la huyền phong bị quỷ phương phát giác liền lập tức xuất thủ chuẩn bị mà đổi thành một cây bạch ngọc trụ sau thích lang huyền phong cũng liền bận b i ể u thi triển ra chính mình liếm tức bí thuật thu liếm khí tức của mình chỉ là trong ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ lo âu cũng không biết sư đệ có cái gì che lấp khí tức thần thông nếu là hắn bị bọn gia hỏa này phát hiện chúng ta coi như chỉ có thể liều mạng đem trong này tất cả chứa v ắ t tự đồ án đồ vật toàn bộ mang đi cũng may quỷ thủ tựa hồ cũng không có phát hiện hai người tồn tại chỉ gặp hắn khoát tay náo quỷ phương bọn họ liền băng ra tư tán bắt đầu đem trong đại điện hết thẻ chứa mắt tự đồ án đồ vật toàn bộ chia tách thu nhập chính mình ý t ứ c vũ trụ bên trong trong đó có mấy cái quỷ phương bắt đầu nếm thử di chuyển bạch ngọc trụ chỉ là bạch ngọc này trụ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì mặc kệ bọn hắn là dùng binh khí chém bảo còn dùng sức va chạm đều từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển mảy may mắt thấy dung chuyển không được bạch ngọc trụ những này quỷ phương đành phải lựa chọn từ bỏ đem mục tiêu đặt ở địa phương khác tôn n ộ không cùng thích la huyền phong riêng phần mình trốn ở một cây trên bạch ngọc trụ ẩn giấu đi khí tức của mình mắt thấy quỷ phương bọn họ tùy ý vơ vét lấy trên đại điện vật phẩm hai người cũng không dám có chút động tác bởi vì bọn hắn đều có thể từ người cầm đầu kia trên th cảm nhận được cái k i a độc thuộc về tôn vũ cảnh ký tức mặc dù hai người đều đã bắt đầu thai nén tôn linh có thể đối mặt tôn vũ cảnh hai người vẫn không có mảy may nắm chắc không được nhất định phải ngăn cản bọn g i a hỏa này đúng rồi thượng đế ất sư minh cầu viện thích la huyền phong bụng trộm dùng ý thức kích hoạt lên lệnh bài của mình thượng đế ất gửi đi ra một đầu cầu cứu tin tức nhưng mà tin tức vừa mới phát ra cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất ba động liền bị quỷ thủ phát giác ra đi quỷ thủ trong thanh âm lộ ra một tia chảo phúng sau đó đưa tay một chỉ đánh về phía trong đó một cây bạch mọc trụ phúc lực lượng cường đại xuyên thấu qua bạch ngọc trụ đánh vào thích la huyền phong trên thân đem thích la huyền phong đánh bay hắn phun ra một ngụm máu tươi trong tay quan g mang l ó ạ i lên lúc này lấy ra huyền phong p h ệ linh hương quả nhiên là các ngươi những này giấu đầu lộ đôi giá hỏa đang làm trò quỷ thích la huyền phong xóa đi khỏe miệng máu tươi thần sắc n g ư n g trọng nhưng trong lòng đang mong đợi đế ất sư m ì n h có thể nhanh chạy đến một cái chân vũ phá cảnh con kiến hôi cũng dám ở bản quỷ thủ trước mặt làm cản quỷ thủ cũng không có đem thích la huyền phong để vào mắt đưa tay liền muốn, muốn đem hắn chấn áp thích la huyền phong hơi biến sắc mặt chỉ gặp hắn trên thân quang mang lóe lên một bộ màu xanh đen chiến giáp chống rông xuất hiện quỷ thủ công kích rơi vào trên chiến giáp lại bị chiến giáp hiện hiện một đạo hộ thể kết giới ngăn lại a lại có thể ngăn lại công kích của ta Quỷ thủ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc mà cái khác quỷ phương nhưng như cũ tiến hành đâu vào đấy lấy nhiệm vụ của mình hoàn toàn không có muốn tham gia chiến đấu ý tứ ta ngược lại muốn xem xem ngươi háo giáp này có thể ngăn lại ta bao nhiêu lần công kích ủy thủ cười lạnh một tiếng một cố cường đại b ả n nguyên áo nghĩa khí tức phát ra uy áp kinh khủng để thích la huyền phong sắc mặt trầm xuống như ý kim quang đúng lúc này một vệ kim quang đột nhiên từ trong góc bản án già thẳng đến quỷ thủ cái cổ c h ạ m tới cảm nhận được kim chi bản nguyên áo nghĩa khí tước quỷ thủ ánh mắt nhất n g ư n g đưa tay một nắm càng đem như ý kim quang nắm vào trong tay bạo tôn nộ không thấy thế quả quyết dẫn nộ như ý kim quang như ý kim quang đột nhiên bạo tạc uy lực của nó hoàn toàn không thua gì một kiện cực phẩm chân vũ cấp bảo vật một kích toàn lực quỷ thủ cũng không có nghĩ đến địch nhân sẽ như thế quả quyết bất ngờ không đề phòng bàn tay lúc này bị như ý kim quang uy lực nổ tung gây thương tích xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ huyền phong sư minh tôn lộ không thừa cơ hội này lách mình đi tới thích la huyền phong trước mặt thích la huyền phong đạt được nhắc nhở cũng lập tức phản ứng lại lúc này tế ra chiến xa đồng thời kích hoạt lên trên chiến xa tất cả công kích cấm chế oanh mấy, mấy trăm đạo cổ sáng đánh ra đem quỷ thủ thân thể hoàn toàn bao trùm tôn lộ không cùng thích la huyền phong thì thừa cơ trốn vào trong chiến xa chiến xa hóa thành một đạo lưu quang muốn thừa cơ thoát đi bị mấy trăm đạo cổ sáng bao trùm địa phương chuyển đến một tiếng tức giận gầm nhẹ sau đó một cái đầy người lân p i ế n trên thân tản ra lôi đỉnh khí tức váy vợn từ trong bạo tạc đi ra muốn chạy trốn sao đáng tiếp các người trốn không tho trong miệng quái vật phát ra đùa cợt h a n h âm sớm tại phát giác được có người nhanh chân đến trước lúc hắn liền đã sai người trước bảy ra trận phát cho dù là tôn vũ cảnh cũng vô pháp nhẹ n h õ m thoát đi nơi đây t r ư ơ n g ba trăm linh bốn đa bảo công tử thích la huyền phong t r ư ơ n g ba trăm linh bốn đa bảo công tử thích la huyền phong bành chiến xa bay lượn g vừa mới lái ra kiến trúc liền bị một đạo vô hình kết giới ngăn cản chiến xa đ ụ n g vào trên kết giới lập tức chấn động đến bay ngược trở về nhìn về phía trước vô hình kết giới thích la huyền phong sắc mặt đại biến không tốt có kết giới những tên kia s ớ bày ra kết giới thích la huyền phong thần sắc nghiêm trọng lúc này trong lòng của hắn lo lắng hơn chính là có tầng kết giới này cách trở chính mình vừa rồi thư cầu viện phải chăng cũng có thể thành công chuyển đến sư minh nơi đó tốt một không chiến xa xem ra hai người các ngươi thân phận không đơn giản à, hẳn là t u ế diễn cung đi ra à. chỉ tiếc hai cái thai nghẽn tôn linh thiên tài hôm nay liền muốn vẫn lạc tại trong tay ta đúng lúc này toàn thân lân phiến quái vật t ừ trong kiến trúc đi ra quái vật này chính là cái kia quỷ thủ tôn linh lúc này hắn cùng tự thân tôn linh dung hợp cho dù là cách chiến xa kết giới tôn ngộ không cùng thích la về phòng cũng cảm nhận được cái kia để bọn hắn hít thở không thông ký tức thích la huyền phong nghe vậy nhãn tình sáng lên lúc này đưa tay vung lên xuất hiện trước mặt bảy kiện bảo vật những bảo vật này theo thứ tự là một nỏ một tấn một bầu sáu cái gương một bộ bàn cờ một thanh phi đao cùng một bộ mục tiêu nhìn xem thích la huyền phong lấy ra bảo vật tôn lộ không, không khỏi vui mừng trong số những bảo vật này hắn chỉ nhận biết cái tia sáu cái gương là thích la huyền phong lần trước sử dụng tới tô quang kính về phần bảo vật khác thì tất cả đều không nhận ra thích la huyền phong nói ra ta tôn linh còn không có thai n é n hoàn thành không cách nào sử dụng quá mạnh bảo vật chứ thích la châu cùng trên người tuổi diễn giáp bên ngoài lợi hại nhất chính là những bảo vật này đang khi nói chuyện thích la huyền phong đem tấm kia bá khí lớn nỏ đưa cho tôn nộ không nói ra tấm này n ỏ là đông nghiêu nhất tộc đưa cho ta bảo vật tên là cực hàn tiềm tôn nỗ danh sưng có thể bắn giết tôn vũ cảnh bất quá lấy thực lực của chúng ta nhiều lắm là bắn ra một mũi tên tôn nộ không nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên vội vàng bưng lên cực hàn tiềm tôn nỗ cảm thụ được nọ thân tán phát băng lanh khí tức trong lòng của hắn cũng không khỏi trở nên bình tĩnh lại thích la huyền phong đem cực hàn tiêm tôn nộ đưa cho tôn nộ không đằng sau lại liếc mắt nhìn trước mặt bảo vật đem tố u a n kính bàn cờ bảo hồ đ ạ i ấn thu về chỉ để lại bỏ túi mục điêu cùng phi đ a o đây là cái gì chiến đấu khối lỗi tôn nộ không nhìn về phía thích la huyền phong trong tay mục điêu trong lòng hơi động hắn mơ hồ cảm giác được mục điêu trên thân tán phát huyền ảo khí tước thích la huyền phong nhẹ g ậ t đầu nói ra đây là một bộ có thể bộ phát ra tôn vũ cảnh chiến lược khối lỗi là trước đó vài ngày ta cửu trưởng lão nơi đó lấy được b ấ t quá khôi lỗi này cần tiêu hao đại lượng tôn vũ thạch ta trên người bây giờ chỉ có đại khái một nghìn mai tôn vũ thạch nhiều lắm là có thể duy trì nó một canh giờ chiến đấu đang khi nói chuyện thích la huyền phong đem từng mai từng mai tôn vũ thạch đặt ở mục đ i ê u mi tâm những cái kia tôn vũ thạch vừa mới tiếp xúc mục đ i ê u liền hóa thành một đoàn năng lượng tiến nhập mục đ i ê u thể nội nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh tại tôn lộ không cùng thích la huyền phong chuẩn bị bảo vật đồng thời ủy thủ tôn linh cũng bắt đầu đối chiến xe công kích hắn đưa tay phóng xuất ra một đạo hắc á m lôi đỉnh lôi đỉnh đánh vào trên chiến xa đem chiến xa kết giới đánh cho không ngừng lay động chiến x c à n g là n h a nhao o phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lay động q u c h liệt để thích la huyền phong không khỏi khẩn trương lên, hắn đem trên thân tất cả tôn vũ thạch đ ể vào mục đ i ê u bên trong, sau đó đem mục đ i ê u từ trên chiến xa ném ra ngoài, đồng thời niệm động c h u n g ữ giải khai một điêu mục đ i ê u phong ấn. Mục đ i ê u đ ò n gió hóa thành một tôn toàn thân bị áo giáp bao k h ỏ a chiến sĩ, quanh thân tản r a nồng đậm m ộ t chi bản nguyên áo nghĩa khí t ứ c đưa tay một quyền liền hướng phía q u ỷ thủ tôn linh tới. tôn vũ cành chiến đấu khôi lỗi. Quỳ thủ tôn linh không nghĩ tới trong chiến xa thêm à còn có thể bay ra một bộ tôn vũ cành chiến đấu khôi lỗi trong l bị chiến đấu khôi lỗi một quyền đánh chúng bay ngược ra ngoài nặng nề g h mà đụn g vào trên kiến trúc đem vốn cho rằng không có bao nhiêu cơm chế bảo vệ kiến trúc trực tiếp đặt nát kiến trúc pha toái chỉ còn lại có hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ vẫn như c ũ sừng sững ở phía xa trong kiến trúc ủy phương n h a u n h a u rút lui nhìn qua chiến đấu khôi lỗi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi không g á n h nổi tính mạng của các ngươi Quỷ thủ tôn linh trong mắt lộ ra sát ý l ạ n h như bằng hắn giơ tay lên trong hư không vô tận lôi đình đánh xuống đem chiến đấu khôi lỗi cùng chiến xa cùng nhau vào trùn h o à thời khắc nguy cơ chiến đấu khôi l ngăn tại chiến xa phía trên là chiến xa đỡ được tất cả lôi c h i bản nguyên áo nghĩa công kích ta cũng phải nhìn ngươi có thể cản bao lâu Quỷ thủ tôn linh khinh thường cười một tiếng tiếp tục thi triển lôi c h i bản nguyên áo nghĩa tại vô tận lôi tiếp oanh kích bên d ư ớ i chiến đấu khôi lỗi năng lượng không ngừng tiêu hao nguyên bản có thể duy trì một canh giờ chiến đấu năng lượng mới qua mấy tức thời gian cũng đã tiêu hao ba thành trong chiến xa thích la huyền phong cùng tôn nộ không ngay tại đem lực lượng của mình phân biệt rót vào phi đao cùng cực hẳn tiêm tôn nỗ bên trong bọn hắn minh mạch chiến đấu khôi lỗi không đủ để đánh bại quỷ thủ tôn linh cho nên muốn thừa dịp có chiến đấu khôi lối hấp dẫn q u ỷ thủ tôn linh lực chú ý thời điểm tế ra mặt khác hai kiện bảo vật đ ư ơ n g theo lấy lực lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hao cực hàn tiêm tôn nỗ cùng phi đao cầm chế bắt đầu bị dần dần kích hoạt cảm thụ được thể nội năng lượng tiêu hao tôn ngộ không trong lòng kẽ h động hắn phát hiện lực lượng của mình tựa hồ cũng không chỉ có thể kích phát một lần cực hàn tiêm tôn nỗ một bên khác thích la huyền phong phi đao đã tế luyện hoàn thành thanh phi đao này dần dần biến thành trong s u ố t tri sắc lưới đao tản g i khí tức kính khủng sư đệ chuẩn bị kỹ càng cho hắn một món lễ lớn đi thích la huyền phong nhìn về phía tôn gặ hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng tôn vũ cảnh thì như thế nào đi chết đi cho ta thích la huyền phong thầm mắng một tiếng trong tay phi đao lấp lóe một giây sau liền xuất hiện ở quỷ thủ tôn linh trước mặt quỷ thủ tôn linh nguyên bản còn muốn lấy từ từ tiêu hao chiến đấu khôi lỗi lực lượng sau đó đem tôn nộ không cùng thích la huyền phong diệt s á t hoàn toàn không ngờ tới đối phương trừ chiến đấu khôi lỗi bên ngoài còn có quỷ dị như vậy s ắ c khí thời khắc nguy cơ quỷ thủ tôn linh vội vàng từ bỏ tiếp tục công kích chiến đấu khôi lỗi mà là rút về lực lượng song trưởng giao hội đem phi đao dừng ở trên không lúc này phi đao khoảng cách tôn linh chỉ còn lại có không đến một tấc khoảng cách phàm la lại tiến một tấc trên phi đao ẩn chứa không gian bản nguyên áo nghĩa liền có thể đem quỷ thủ tôn linh trong nháy mắt trọng thương không gì hơn cái này quỷ thủ tôn linh trên mặt lộ ra một tia khinh thường hắn đang muốn trào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình một giây sau liền cảm nhận được một cỗ cực hàn lực lượng ngay tại phi t ố c hướng phía tới mình tôn nộ không bắn ra cực hàn tiêm tôn nỗ nỗ thị từ trong chiến xa bắn ra không gian chung quanh đều tại thời khắc này bị triệt để đông kết chương ba trăm lẻ năm san giết tôn vũ cảnh chương ba trăm lẻ năm san giết tôn vũ cảnh đây là quỷ thủ tôn linh mở to hai mắt nhịt hắn lúc này đã hoàn toàn không kịp trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cỗ cực hàn lực lượng đem chính mình bao trùm một màn này để chung quanh quan chiến quỷ phương cũng tất cả đều lộ ra vẻ hoàng sợ bọn hắn cảm giác thân thể cứng ngắc phản p h ấ t bị hoàn toàn đông kết trong lúc nhất thời liền ngay cả ý thức đều phản p h ấ t bị triệt để đông kết thành công không trên chiến xa tôn nộ không cùng thích la huyền phong l ế n nhau hai người trong mắt tất cả đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng h à n băng lực lượng dần dần thối lui khi luồng không khí lạnh thối lui đằng sau lộ ra một nửa q u trên mặt đất quái vật thân ảnh ủy thủ tôn linh c u i đầu vì một chân trên đất thân thể của hắn bị một tầng cực hẳn lực lượng b a o khỏa đã biến thành một bộ băng điêu thành công thích la huyền phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn đang muốn xuống dưới xem xét tình huống tôn nộ không lại một thanh ngăn cản hắn chờ chút tình huống có chút không đúng tôn nộ không thần sắc nghiêm trọng hắn luôn cảm giác một cái tôn vũ cảnh không có dễ dàng như vậy vẫn là thích la huyền phong nghe vậy đình chỉ động tác hắn nhìn thoáng qua tôn nộ không nghi ngờ nói sư đệ hắn chúng cực hẳn tiềm tôn nộ lại chúng không gian của ta vệ nguyên p i đao chẳng lẽ lại còn có thể sống được phải không tôn nộ không còn chưa lên tiếng phía dưới băng điêu đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ nghe một trận lít nha lít nhít thanh âm băng điêu mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo vết rách thanh âm này cũng không có trốn qua tôn nộ g không cùng thích la huyền phong lô thai bọn hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía băng điêu xuyên thấu qua băng điêu bọn hắn thấy được một đôi tràn ngập bán độc con mắt oanh băng điêu triệt để nổ tung lần nữa lộ ra quỷ thủ tôn linh t â n ảnh hắn lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ ta nhất định phải giết các ngươi quỷ thủ tôn linh gầm thét dùng hết lực lượng cuối cùng hóa thành một đạo lôi đình chuẩn bị đem chiến xa đánh nát mắt thấy lôi đình liền muốn rơi vào trên chiến xa. đột nhiên một bóng người lách mình đi tới lôi đ ỉ n h phía trước dùng thân thể của mình ngăn trở lôi đ ỉ n h ngăn lại lôi đ ỉ n h chính là chiến đấu khôi lỗi tại ngăn lại quỷ thủ tôn linh một k í c h cuối cùng đằng sau nó cũng bởi vì lực lượng hao hết hóa thành m ộ t đ i ê u rơi vào mặt đất quỷ thủ mắt thấy chính mình sau cùng công kích cũng bị ngăn lại trong lòng càng là tức giận không tôi h hắn đang muốn lần nữa ấp ủ công kích có thể một giây sau thân thể của hắn lại bắt đầu tiêu tán một lát sau tôn linh liền triệt để tán đi nguyên địa chỉ còn lại có một cái nhìn phi thường thống khổ nam tử nam tử chính là quỷ thủ hắn bị cực hẳn tiêm tôn n â cùng phi đau đánh trúng mặc dù nương tựa theo thực lực cường đại bảo vệ tính mệnh có thể tự thân đồng dạng bị thương tổn nghiêm trọng tức giận hắn b ố định đem tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong đánh giết thế là tụ tập còn sót lại lực lượng phát ra một k í c h cuối cùng kết quả lại bị chiến đấu khôi lỗi ngăn trở công kích hắn lúc này thể nội còn lưu lại cực hẳn tiêm tôn nấu cùng phi đ a o lực lượng đã hoàn toàn không cách nào lại điều động tôn linh lực lượng giết bọn hắn cho ta cảm thụ được trạng thái của mình quỷ thủ tức giận khoát tay á o những cái tia đồng dạng bị cực hẳn chi lực liên lụy quỷ phương phá vỡ tầm băng ơ trong tay thần binh liền hướng phía chiến xa giết tới mà quỷ thủ thì thất tha thất thể hướng đi cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ trong tay không ngừng hướng trong miệng đút lấy lan d ư ợ g i ấ u đầu lộ đôi ra hỏa chết hết cho ta đi trên chiến xa nguyên bản còn có chút lo lắng thích la người phòng gặp quỷ thủ trọng thường chỉ phái một chút quỷ phương đến tìm cái chết trong mắt không khỏi lộ ra sát ý lạnh như băng hắn lúc này thao túng chiến xa công kích cầm chế mấy trăm đạo chùm sáng đánh ra hướng phía những cái kia đánh tới quỷ phương đánh tới phúc quỷ phương tốc độ cực nhanh điên cùng biến đổi vị trí tránh né chiến xa công kích nhưng dù cho như thế vẫn là có người né tránh không kịu bị chiến xa bắn ra chùm sáng đánh chúng thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi rất nhanh mười mấy tên quỷ phương liền toàn bộ chết tại chiến xa công k í c h đến mặc dù bọn hắn thực lực tất cả đều đạt đến chân vũ phá cảnh nhưng tại thích la huyền phong chiến xa trước mặt bọn hắn lại có vẻ như vậy y ế u ớt khi tất cả quỷ phương đều bị đánh giết đằng sau tôn nộ không cùng thích la huyền phong lúc này mới thở dài một hơi bọn hắn nhìn về phía b ố n phía muốn tìm kiếm quỷ thủ hạ lạc lại phát hiện quỷ thủ đã không biết tung tích tên kia không thấy tôn nộ không cau mày nói một cái giấu ở chỗ tối tôn vũ cảnh cừng giả đối với bọn hắn mà nói uy hiếp thực sự quá lớn thích la huyền phong cũng nhữ hắn cẩn thận nhìn một phía, đồng dạng không có phát hiện quỷ thủ tung tích, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, đối phương có phải hay không đã thừa cơ trốn. Sư đ ệ ngươi cảm thấy tên kia sẽ trốn sao. Thích la huyền phong nhìn về phía tôn nộ g không, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. tôn nộ g không nghe vậy, nhìn một phía, nói ra, thử một chút thì biết. Sư minh, ngươi dùng chiến xa công kích một chút, nhìn xem kết giới còn ở đó hay không. Thích la huyền phong nhẹ gật đầu, lúc này k h ô n g chế chiến xa, đối với lúc trước đánh tới kết giới địa phương phát ra một vệt sáng. một đạo vô hình kết giới xuất hiện, ngăn trở chiến xa đánh ra c h ủ n sáng, mắt thấy kết giới còn lại, tôn nộ không cùng thích la huyền phong trong lòng cũng không khỏi trầm xuống kết g i ớ i còn tại đối phương cũng vô pháp rời đi hắn còn tại trong kết g i ớ i thích la huyền phong ánh mắt ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ lo âu hắn bị cực hàn tiêm tôn nô đánh chúng lại bị phi đao bị thương tôn linh trong thời gian ngắn cũng đã không dư thừa bao nhiêu lực lượng chúng ta bây giờ có hai lựa chọn thứ nhất đánh vỡ kết g i ớ i thoát đi nơi đây thứ hai tìm ra ra hỏa kia đem hắn diệt s á t tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói hắn biết rõ nếu như chở ra hỏa kia khôi phục lại không có chiến đấu khôi lỗi bọc hắn tuyện sẽ không là ra hỏa kia đối thủ thích la huyền phong nghe vậy trầm giọng nói sư đ ệ ngươi nói đúng vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lựa chọn thế nào tôn nộ không hít sâu một hơi nói ra chúng ta hôm nay đánh cho trọng thương nếu là cứ như vậy rời đi dù ai cũng không cách nào cam đoan giá hỏa này lúc nào sẽ tới tìm chúng ta báo thù một cái tôn vũ cảnh cường giả âm thầm rình m ò cũng không phải một kiện thoải mái sự tình dù sao chúng ta không có khả năng vĩnh viễn trốn ở t u ế diễn cung bên trong cho nên thích la huyền phong trong mắt lóe lên một vòng tinh quang san giết một tên tôn vũ cảnh cường giả cho dù là hắn cũng cảm nhận được vẻ hư p ấ n giết hắn tôn nộ không nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định tốt bất, bất quá việc cấp bách là muốn đem hắn tìm ra thích la huyền phong trầm giọng nói muốn săn giết một tên tôn vũ cảnh cừng giả cho dù là một tên sắp chết tôn vũ cảnh cừng giả cũng không phải một chuyện dễ dàng thời không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương gây thương tích tôn nộ không nếu đưa ra đánh giết quỷ thủ đương nhiên sẽ không hoàn toàn không c ó chuẩn bị trong tay hắn cực hẳn tiềm tôn nộ chính là lớn nhất á t chủ bài thích la huyền phong thu hồi chiến xa hai người cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía phòng ngừa quỷ thủ đột nhiên xuất hiện mà nguyên bản rơi ở trên mặt đất chiến đấu khôi lỗi mục đ i ê u cũng bị thích la huyền phong tu vào ra đi đường đường một cái tôn vũ cảnh cường giả sao có thể làm rùa đen rút đầu đâu không sai ra đi nơi này liền lớn như vậy ngươi tránh không xong hai người thanh â m q u a n quẩn tại trong kết giới nhưng mà nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào chương ba trăm linh sáu trận tiên la la hải chương ba trăm linh sáu trận tiên la la hải tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người gặp quỷ thủ một mực không có hiện thân không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia hai mươi bốn cái trên bạch ngọc trụ lúc này tòa kia kim t ê man long tộc kiến trúc đã hủy duy nhất còn lại chính là cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ h i ệ n nhiên cái này hai mươi bốn cái cây cột nhất định trả ẩn giấu đi cái gì khác bí mật thích la huyền phong lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng đồng thời đem một viên khác đan dược đưa cho tôn nộ g không đây là chúng ta thuế diễn cung bí dược thuế diễn hoàng nguyên đan có thể nhanh chóng bổ s u n g chân vũ cảnh chân vũ tri lực thích la huyền phong nói ra vừa rồi phi đao tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng lúc này cũng không thể không m ư ợ n nhờ đan dược đến khôi phục nhanh hơn tốc độ tôn nộ không tiếp nhận t u ế diễn hoàn nguyên đan nhìn thoáng qua đằng sau ném vào trong miệng theo đan dược hóa thành một đoàn năng lượng nồng đậm tụ hợp vào thể nội trong cơ thể hắn lực lượng lập tức trở nên càng thêm tràn đầy sư đ ệ xem ra cái kia giấu đầu lộ đuôi nhận không ra người đ ồ vật là không có ý định đi ra thích la huyền phong cầm trong tay huyền phong vệ linh thương từng bước một hướng phía cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ đi đến hắn phi thường cẩn thận cho dù đối phương đã trọng thương hắn cũng không dám có chút chủ quan tôn nộ không một tay k h i ê n như ý kim c ộ đồng một tay nâng cực h ẳ n tiềm hồng hoang b phục n g thương đi thủ vì tìm ra quỷ thủ tôn nộ không thi triển hồng hoang phục thương thủ đem bạch ngọc trụ chung quanh phế tích thành công khi phế tích bị thành công trong nháy mắt tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ chỉ vào trước mặt bạch ngọc trụ nói ra sư minh ngươi nhìn cái này hai mươi bốn cái trên bạch ngọc trụ mặt đồ án tổ hợp đứng lên giống hay không là một loại nào đó truyền thống trận pháp truyền thống trận pháp thích la huyền phong nghe vậy ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn kỹ hướng hai mươi bốn cái trên bạch ngọc trụ mặt phủ văn phát hiện những phủ văn này tổ hợp đứng lên hoàn toàn chính xác ẩn chứa một loại nào đó không gian bản nguyên áo nghĩa chẳng lẽ tên kia trùng hợp kích hoạt lên truyền thống trận bị truyền thống đi thích la huyền phong thần sắc k h a biến nơi này ẩn giấu đi một cái truyền thống trận ai cũng không biết mục đích của nó đến tột cùng là địa phương nào nếu là cái kia quỷ thụ thật bị truyền thống đi bọn hắn muốn tìm được đối phương, coi như khó khăn. nếu như đ â y quả thật là truyền thống trận lời nói nhất định có phương pháp kích hoạt sư đệ ngươi tinh thông không gian bản nguyên áo nghĩa cẩn thận tìm xem nhìn có thể hay không tìm tới không gian ba động thích la huyền phong đem ánh mắt nhìn về phía tôn nộ không tôn nộ không nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu bắt đầu tìm kiếm lên không gian ba động tôn nộ không nhắm mắt lại đem ý thức chi lực chậm rãi phóng xuất ra cẩn thận cảm thụ được hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ không biết qua bao lâu h ắ n quả nhiên tại hai mươi cây bạch ngọc trụ bên trong phát hiện một tia yếu ớt không gian ba động ở chỗ này tôn nộ không lách mình đi vào một cây bạch ngọc trụ trước Cẩn chính thận từng ly từng tí phóng tí xuất ly ra một ì n chân vũ chi lực. chân gần trên ngọc h chi chi bạch lực, lực vũ vũ vừa mới tới m trụ một cái liền phù văn, n bị t r o giây nháy hấp mắt Một thu. g sau tôn nộ không chỉ cảm thấy thân thể bị một cố lực lượng vô hình báo p h ủ hắn vội vàng nhìn về phía thích la huyền phong nói ra sư minh mau tới đây thích la huyền phong nghe vậy đội vàng lách mình đi tới tôn nộ không bên người không chờ hắn mở miệng hỏi thăm hai người liền đồng thời biến mất tại bạch ngọc trụ bên trong q u a n h q u a n h hai bóng người rơi xuống tại trong một mảnh đồng hoang trên mặt đất ném ra hai cái hố cạn tôn nộ không tốt thích la huyền phong đứng người lên đánh ra bốn phía nơi này tựa như là tòa nào đó hòn đảo sư minh ngươi khả năng nhận ra nơi này là địa phương nào tôn lộ không nhìn bốn phía phát hiện trừ bọn hắn chỗ mảnh này hoang dã bên ngoài bốn phía tất cả đều là trào lên nước biển không khỏi lộ ra nghi ngờ t h ầ n s á c đây là hắn lần thứ nhất tại thập duy vũ trụ nhìn thấy biển tồn tại biển t u ế d i ệ n giới không có biển không đối trong truyền thuyết t u ế d i ệ n giới từng có một đầu át la la chi hải chỉ là về sau biến mất thích la huyền phong nghĩ đến t u ế d i ệ n giới lịch sử trên biển tịch xuất hiện qua một cái tên mà lúc đó t u ế diễn giới còn được gọi là yên la la giới chỉ là về sau yên la la hải không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất bí mật này đến nay không người giải khai chẳng lẽ nói là kim tê man long tộc đem yên la la hải phong ấn đứng lên thế nhưng là bọn hắn phong ấn yên la la hải là vì cái gì đâu thích la huyền phong trong mắt lộ ra v ẻ không hiểu phong ấn một bụng biển cần hao phí cực lớn lực lượng kim tê man long tộc không có khả năng vô duyên vô cớ đem yên la la hải phong ấn Chứ phi yên la la hải bên trong có bí mật gì tôn n ộ không chỉ vào cách đó không xa một cái hố to nói ra sư minh nơi này là không phải yên la la hải không trọng yếu trọng yếu là lúc trước t i ê n kia quả nhiên cũng là bị c h u y ể n tống đến nơi này thích la huyền phong nghe vậy nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười nói ra sư đ ệ nói không sai chúng ta hay là trước tiên đem cái kia giấu đầu lộ đôi ra hỏa tìm ra sau đó lại đến dò xét nơi này bí mật hai người đều cầm thân m i n h bắt đầu tìm kiếm thoạt đầu một bước bị c h u y ể n tống tới đây quy thủ nơi này cũng không lớn trừ chung quanh hải vực bên ngoài toàn bộ hoang dã hòn đảo không hơn trăm dặm hơn mà thôi tại hai cái chân vũ phá cảnh liếp nhìn bên dưới có thể nói là nhìn một cái không xót gì chẳng lẽ hắn trốn đến đi trong biển mắt thấy tại hoang dã trên hòn đảo tìm không thấy quỷ thủ tung tích hai người không khỏi nhữ mày đem ánh mắt nhìn phía nhìn không thấy bờ biển cả sư minh t i ê n la la hải lớn bao nhiêu tôn nộ không nhìn xem chung quanh trào lên nước biển trong mắt không khỏi toát ra một vòng lo lắng căn cứ truyền thuyết t i ê n la la hải phải cùng tuế diễn thành không t r ê n lệch nhiều đi thích la huyền phong nghĩ nghĩ mở miệng nói ra tôn nộ không nghe vậy một trận trầm mặc tương đương với tuế diễn thành lớn nhỏ nói cách khác bọn hắn muốn tại trong biển cả này tìm một cái tận lực cẩn tàng người đơn giản chính là danh xứng với thực mỏ kim đáy biển vay ngay tại hai người muốn bỏ dở nửa trừng thời điểm biển cả chỗ đột nhiên chuyển đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt hai người nhãn tỉnh sáng lên lúc này nhảy lên một cái hướng phía ba động chuyển đến phương hướng lao đi đáng giận trong biển rộng mất đi mặt nạ quỷ thủ chật vật đem một bộ kim thi quái vật đánh bay mà tại hắn phía trước dạng này kim thi lít nha lít nhít vô cùng vô thận đáng chết trong biển này tất cả đều là kim tê man lòng tộc thi thể lao quái vật kia năm đó đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thế mà đem tộc nhân của mình tất cả đều phong ấn tại trong biển quỷ thủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn lúc này vốn là thương thế nghiêm trọng đối diện với mấy cái này dị biến thành quái vật thi thể hắn không thể không điều động chính mình còn thừa không nhiều lực lượng đem quái vật đánh nát thật vất vả đem trước mặt kim thi quái vật toàn bộ đánh nát t h ủ thủ còn chưa kịp thở dốc đột nhiên liếc thấy trong biển một đầu to lớn cự vật chính hướng phía phía bên mình phi tốc mà đến lập tức sắc mặt đại biến trong biển này còn có những vật khác t r ư ơ n g ba trăm linh bảy đáy biển kim thi cự thú thần bí t r ư ơ n g ba trăm linh bảy đáy biển kim thi cự thú thần bí tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phong lần theo chiến đấu mới vừa rồi ba động tiến nhập trong biển tại trong hải b ự c bọn hắn phát hiện rất nhiều phá toái khô quắt thi thể cùng một chút tàn phá thần binh mạnh vỡ nơi này vừa mới phát sinh một trận đại、chiến. thích la huyền phong nhìn xem bốn phía tản mát thi thể mạnh mỡ không khỏi thần sắc nghiêm một chút tôn nộ không đưa tay nắm lên một khối thần binh mạnh mỡ trầm giọng nói là kim tê man long tộc sử dụng binh khí đi theo cổ thành di tích công kích chúng ta những cái kiệu kim thi binh khí trong tay m ở dạng nơi này quả nhiên ẩn giấu đi kim tê man long tộc bí mật sư đ ệ bí mật này báo cáo trở về nói không chừng trực tiếp đủ cho ngươi đổi một khối kiến thành lệ thích la huyền phong nhãn tình sáng lên trực giác nói cho hắn biết nơi này nhất định ẩn giấu đi cực lớn bí mật tôn n không nghe vậy trong lòng vui mừng hắn còn chưa kịp tao hứng đúng lúc、này. trong tức h hại của hắn hạt giống thần bí đột nhiên l ó e lên một cái phảng phất là đã nhận ra cái gì tôn nộ không trước tiên cảm nhận được hạt giống thần bí biến hóa hắn lập tức trong lòng n ư ớ n g tụ suy đoán hạt giống thần bí hẳn là cảm ứng được cái gì có thể làm cho hạt giống có như thế phản ứng sẽ là thứ gì đâu tôn nộ không trong lòng không khỏi có chút chờ mong mặc dù hắn không biết hạt giống đến tột cùng cảm ứng được cái gì nhưng rất rõ ràng có thể làm cho hạt giống sinh ra phản ứng nhất định không phải cái gì thứ đơn giản sư minh cái k i a thái hư quỷ quật gia hỏa vừa mới hẳn là ngay ở chỗ này gặp kim tê man long tộc kim thi tên kia hẳn là không đi xa chúng ta tiếp tục đuổi nhất định phải tại hắn khôi phục trước đó đem nó giết sát tôn nộ không trầm giọng nói yên la la hải bí mật hoàn toàn chính xác trọng yếu có thể đánh giết quỷ thủ trọng yếu giống vậy thích la huyền phong nhẹ gật đầu nói ra sư đ ệ yên tâm đi hắn trốn không thoát đang khi nói chuyện thích la huyền phong trong tay quang mang l ó i lên xuất hiện sáu cái gương hắn đưa tay vung lên sáu cái gương bắt đầu không ngừng xoay tròn một lát sau sáu cái gương ngừng lại chuyển động trong gương bắn ra một đạo quang mang sáu đạo quang mang ở giữa giao hội tạo thành một màn ánh sáng trong màn sáng thời gian bắt đầu đào lưu kế tiếp hình ảnh lại làm cho tôn nộ g không cùng thích la huyền phong hai người thần sắc chấn động sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng thích la huyền phong thu hồi tố q u a n kính hắn nhìn về phía tôn nộ g không hỏi sư đệ ngươi có thể nhìn ra bắt đi tên kia đến t ộ n cùng là thứ quỷ gì tôn nộ g không lắc đầu nói ra thoạt nhìn như là một loại nào đó thái hú thú bất quá không cách nào xác định nhất là trên người nó có nổ v ẩ n nhìn làm sao như vậy giống là một con mắt con mắt chẳng lẽ nói kim tê man long tộc phong ấn yên la la hải chính là vì phong ấn con mắt kia sao thích la huyền phong nhữ mày nghĩ đến trong tấm hình con cự thu kia hắn mơ hồ cảm giác được con cự thú kia trên lưng đ ổ vận h ấ t định chính là yên la la hải bị phong ấn mấu chốt sư đệ ta cảm thấy chúng ta hay là về trước đi đem chuyện nơi đây nói cho đế ất sư minh để hắn phái người đến xử lý đi nơi này quá tả thích la huyền phong lo lắng sẽ gặp nguy hiểm không khỏi sinh ra thoái ý tôn nộ g không nghe vậy cười khổ nói sư minh nơi này sợ không phải chúng ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi nếu như ta không có đoán sai cái kia hai mươi bốn cái bạch ngọc trụ tạo thành truyền tống t r ợ là một cái đơn hướng truyền tống t r ợ nơi này căn bản cũng không có lối ra muốn rời khỏi nơi này trừ phi phá giải trong b i ể n bí mật cái này nghe nói lời ấy thích la huyền phong không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề hắn lấy ra lệnh bài của mình phát hiện trong lệnh bài vẫn không có đạt được đế ớt đáp lại h i ệ n nhiên nơi này vẫn như cũng là một cái hoàn toàn ngăn cách không gian sư minh không cần lo lắng nơi này dù sao đã bị phong ấn lâu như vậy cho dù có đồ vật kinh khủng gì cũng khẳng định đã sớm vô cùng suy yếu lại nói chúng ta còn có cái này tôn nộ không lung lay trong tay cực hàn tiêm tôn n ộ cái này nọ có thể đối với tôn vũ cảnh tạo thành uy hiếp mà vừa rồi con cự t h u kia nhìn mặc dù cường đại nhưng tựa hồ cũng không có vượt qua tôn vũ cảnh phạm chủ l i ề u mạng chưa hẳn không thể đem nó đánh giết sư đệ ngươi nói đúng việc đã đến nước này hai m i n h đệ chúng ta cũng chỉ có thể l i ề u mạng một phen nghe tôn nộ không lời nói thích la huyền phong trong lòng đột nhiên tuân ra chiến ý mãnh liệt xem như cả đời xuống tới chính là t u ế diễn cung cung chủ chi từ hắn mặc dù từ nhỏ đã hưởng thụ lấy đám người bảo hộ nhưng hắn đồng d ạ n g có một viên mạo hiểm tâm chỉ là ngày bình thường viên này yêu q u ý mạo hiểm tâm bị lý trí áp chế mà lần này thích la huyền phong lựa chọn dứt bỏ lý trí đi chúng ta đi xem một chút con cự thú kia đến t ổ t cùng là thứ quỷ gì tôn nộ g không cùng thích la huyền phong hướng phía tố quan kính bên trong cự thú rời đi phương hướng bay đi trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên điệp thế giới đáy biển ầm ầm sóng dậy khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cự thạch hai người đi không bao xa tôn nộ g không liền dừng bước ánh mắt ngưng trọng nhìn phía phía trước sư minh p h i ề n t h ư tới tôn nộ g không trong tay như ý kim cô đồng quét ngang thần xác trở nên nghiêm túc lên thích la huyền phong âm thanh lạnh lùng nói bất quá chỉ là một chút chết đi thi thể sư đệ ngươi lại nhìn ta tới đối phó bọc chúng đang khi nói chuyện phía trước hải b ự c từng bộ mặc áo giáp màu vàng thầy khô đột nhiên mở to mắt bọn chúng hai mắt màu đỏ tươi trong tay nắm màu vàng chiến phủ thân thể giống như quỷ mị hướng phía tôn ngộ không hai người liền đánh tới minh nguyên bạn tượng vệ linh thuật thích la huyền phong quanh thân b ộ phát ra cường đại thôn vệ chi lực màu đỏ tươi quan g mang nở rộ những cái k i a hướng phía hai người đánh tới kim thi còn chưa tới gần thân thể liền bắt đầu phân giải cuối cùng hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có từng kiện mất đi linh tính áo giáp i m phủ hướng phía đáy biển rơi xuống sư minh, minh nguyên bạn tượng vệ linh thuật quả nhiên lợi hại gặp thích la huyền phong chỉ bằng một chiêu thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông liền d i ệ n s ắ t một m ả n g lớn kim thi tôn nộ không nhịn không được t á n dương thích la huyền phong cười đặc ý b ấ t quá rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì t r u n g quanh hải vực bắt đầu điền c u ồ n g chấn động nơi xa vô số kim thi giống như nước thủy chiều hướng phía bọn hắn đánh tới nơi này đến cùng có bao nhiêu kim thi q u á i vật thích la huyền phong r a đầu tê dại một hồi mặc dù hắn minh nguyên v ạ n t ư ợ n g vệ linh thuật có thể thôn vệ kim thi nhưng khổng l ộ như thế số lượng vẫn như cụ để hắn cảm nhận được lo lắng s ư minh vượt qua đi không cần cùng những thi thể này dây dưa tôn không ánh m quanh thân đồng dạng bạo phát ra thôn vệ bản nguyên áo nghĩa khí t ứ c siêu giới h ạ n vực tôn nộ không thi triển ra siêu giới h ạ n vực tại từ chuyển thừa cổ động sau khi đi ra h ắ n còn là lần đầu tiên thi triển siêu giới h ạ n vực siêu giới h ạ n vực vừa ra tôn nộ không thân thể trực tiếp hóa thành một cái lô đen bắt đầu điên cùng thôn vệ chung quanh kim thi thấy cảnh này thích la huyền phong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc sư lệ cái này thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông thế mà so với ta minh nguyên bạn tượng vệ linh thuật còn muốn bá đạo thích la huyền phong cảm khái một tiếng sau đó thân thể đồng dạng hóa thành một cái màu đỏ vòng xoáy thôn vệ cùng tôn nộ không biến thành lô đen cùng một chỗ. t hướng phía phía trước bay đi hai người những nơi đi qua tất cả kim thi toàn bộ đều bị cường đại thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thôn vệ chương ba trăm linh tám hải đ ệ tế đàn c ự thú hiện thân chương ba trăm linh tám hải đ ệ tế đàn c ự thú hiện thân trong hải vực một đen một đỏ hai cái vòng xoáy phi t ố c tiến lên những nơi đi qua t r u n g quanh kim thi toàn bộ đều bị đều thôn vệ hóa thành năng lượng tiến nhập trong vòng xoáy đ ư ơ n g theo lấy từng luồng từng luồng lực lượng tụ hợp vào thể nội t ô n nộ không hai người rất nhanh liền khôi phục được trạng thái địch phong mà cái này chính là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa chỗ cường đại theo năng lượng trong cơ thể khôi phục được trạng thái địch phong Thích những o phong vào n thôn đến lượng dùng tăng mình, tôn ngộ không, nhưng như cũ ai đến cũng không có tuyệt, đem dư lực lượng, n g bắt thích, tốc tốc tuyệt, thừa thức vũ trụ. đầu đem để độ đem đưa mà mà phệ h lực lực cự của cũ có dư ai vũ ý lực lượng này vừa mới đi vào ý thức vũ trụ liền bị siêu thoát bí thuật phủ văn t h ô n vệ chuyển hóa làm thuộc về lực lượng của nó vô luận tôn nộ g không thôn vệ bao nhiêu lực lượng tiến vào ý thức những lực lượng này đều sẽ bị siêu thoát bí thuật phủ văn hấp thu so với hạt giống thần bí bắt b ẻ siêu thoát bí thuật phủ văn có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần là năng lượng đều sẽ thốn vệ cho dù là hạt giống thần bí thôn vệ lực lượng cũng sẽ bị nó c ư ơ n g ép cướp đi hơn chính thành nhiều như vậy năng lượng lại cũng chỉ có thể chuyển hóa làm chút ít siêu thoát bí thuật phù văn chi lực đột nhiên hai cái vòng xoáy đồng thời dừng lại khôi phục thành tôn ngộ không cùng thích la huyền phong bộ dáng hai người sở dĩ dừng lại là bởi vì phía trước thế mà xuất hiện một cái cự đại tế đàn đây là một cái chừng một tòa cỡ trung thành trì lớn nhỏ tế đàn trên tế đàn đứng thẳng lấy vô số cây bạch ngọc trụ trên mỗi một cây cột đều điêu khắc đến không hết phủ văn cổ lão thật lớn một tòa tế đàn tế đàn này so với phong ấn kim tê man long tộc tòa tế đàn kia cần phải lớn hơn thích la huyền phong nhìn qua phía trước tế đàn đành phải nuốt nuốt nước miếng đồng thời nội tâm phi thường chờ mong chờ mong có thể khai quật ra kim tê man long tộc giấu ở yên la la hải bí mật tôn n ộ không hít sâu một hơi nói ra con cự thú kia sát xuất lớn hẳn là tiến nhập tế đàn này sư minh ngươi chuẩn bị xong chưa thích la huyền phong cảm thụ được trạng thái của mình gật đầu nói sư đệ yên tâm ta hiện tại đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong liền xem như gặp được tôn vũ cảnh chúng ta đánh không lại chí ít cũng vẫn là có thể chạy tôn lộ không nghe vậy khoe miệng không khỏi câu lên một vòng dáng tươi cười sau đó nằm chặt như ý kim q u đồng hai người tiến nhập tế đàn để cho người ta kỳ quái là trong tế đàn lại không có một giọt nước biển tồn tại thật giống như có một tầng bình chướng mô hình ngăn chở nước biển t r u n g quanh sư minh ngươi nói cái này kim tê man long tộc thời kỳ cường thịnh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a thế mà có thể tại đáy biển này làm ra chiến trận lớn như vậy tôn nộ không một bên tiến lên một bên tò mò hỏi thích la huyền phong lắc đầu nói ra liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên sự t ì n h ta biết cũng không nhiều n h ư n g cái kia lịch sử đều quá cổ xưa e là cho dù là phụ thân ta đều không phải là rất rõ ràng tôn nộ không nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái lịch sử bản thân liền tràn đầy thần bí trừ những cái kia tự mình kinh lịch người người hậu thế biết lịch sử bản thân liền không nhất định chân thực đạo lý này thôn n ộ không từ thời kỳ hồng hoang cũng đã lĩnh n g ộ được cho nên đối với lịch sử bản thân hắn chính là nắm giữ thái độ hoài nghi loạn cổ thần diễn kỷ nguyên đến tột cùng chuyện gì xảy ra duy độ thánh đ ỉ n h vì sao có thể kết thúc loạn cổ thần diễn kỷ nguyên đây hết thảy đều nhất định bị t r ô n giấu tại trong lịch sử hai người một bên nói chuyện với nhau một bên tiếp tục đi tới theo hai người không ngừng xâm nhập phía trước mơ hồ xuất hiện một thứ từ không trung nhìn xuống xuống con mắt mau nhìn con mắt kia thích la huyền phong chỉ về đằng trước trên không con mắt thần s á c trở nên phi thường nghiêm túc tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn cũng nhìn thấy con mắt kia rầm rầm rầm một giây sau tế đàn bắt đầu run rẩy ru ru ru ru phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang theo lấy bọn hắn nhanh chóng tới gần là cự thú kia tôn nộ không nhìn xem đồng dạng đang hướng về phương hướng này bay tới con mắt trong lòng hơi động lập tức b ắ n ra, kia cái gọi là con mắt hẳn là bọn hắn tại tố quan g kính trông được đến con cự thú kia trên lưng đổ vật sư lệ đ ư hàn tiêm tôn nỗ thích la huyền phong nghe vậy vội vàng mở miệm nói ra t ô n n ộ không nhẹ gật đầu hắn biết lúc này trốn là không dùng biện pháp duy nhất chính là sử dụng cực hàn t i ề m t ô n n ộ đem cự thú bắn giết giống cự thú cũng không có để hai người đợi lâu không cần lúc một đầu khuôn mặt dữ tợn trên thân mọc đ ầ y lân phiến bốn chân cự thú liền xuất hiện ở hai người trong mắt mặc dù hai người đã tại tố quang tính từng thấy cự thú d á n g vẻ nhưng chân chính thấy rõ cự thú lúc hai người vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng quái vật bộ dáng ngược lại là cùng kim tê man long thú có mấy phần tương tự chỉ là nhìn càng thêm xấu xí trên người lân phiến cũng không phải màu bảng mà là một loại màu đen xám càng làm cho tôn nộ g không cảm thấy kinh ngạc đối phương con ngươi lại là bảy cái một cái trong ánh mắt lại có bảy cái con ngươi mỗi một cái con ngươi cũng đều có khác biệt nhan s ắ c cổ quái như vậy con mắt t ố quan g kính bên trong lại hoàn toàn biểu hiện không ra giống cự thú gào thét một tiếng đối với tôn nộ g không hai người phun ra một đạo quan trụ tôn nộ g không cùng thích la huyền phong thay thế vội vàng lách mình tránh né có thể cột sáng kia tốc độ quá nhanh hai người hay là chịu ảnh hưởng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài thật mạnh tuyệt đối là tôn vũ cảnh tồn tại tôn nộ không ổn định thân hình dù là chỉ là bị cự thú công kích dư ba ba cùng lục thể của hắn hay là bắt đầu ăn mòn lực lượng kinh khủng như vậy hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến tôn vũ cảnh bất quá cũng vẹn vẹn tôn vũ cảnh tôn nộ không bưng cực hàn tiêm tôn n ộ nhưng không có tùy tiện kích hoạt bởi vì hắn không xác định cực hàn tiêm tôn n ộ có thể hay không đem trước mắt cự thú này đánh giết sư đ ệ tên kia trên lưng đồ vật tựa như là một loại phong ấn cùng lúc đó thích la huyền phong đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên hắn một mực tại quan sát đến cự thú trên lưng cái kia phán p h t một con mắt đồ vật tại cự thú công kích trong n h y mắt hắn rốt cục đã nhận ra con mắt kia tác dụng đó là một loại thần bí phong ấn phong ấn lại trước mắt cự thú này lực lượng phong ấn tôn nộ không nghe vậy nhãn t ỉ n h sáng lên bớt quá cự thú hiển nhiên không có cho bọn hắn cẩn thận quan sát thời gian một k í c h không thành đằng sau rất nhanh liền phát khởi lần công kích thứ hai cự thú g à o ghét một cố kinh khủng hấp lực theo nó trong miệng chuyển đến tôn nộ không cùng thích la h u y ề n phong trong lúc nhất thời không cách nào tranh thoát lại trực tiếp bị hút vào hướng cự thú mở ra miệng rộng không có khả năng do dự nữa cực hàn tiêm tôn n ộ buộc phát đi mắt thấy liền bị cự thú thốt vệ tôn nộ không, không do dự nữa kích hoạt lên cực hàn tiêm tôn nổ trong chốc lát cực hàn giáng lâm một đạo do hàn băng bản nguyên áo nghĩa biến thành mũi tên trực tiếp xuất vào cự thú mở ra miệng lớn cự thú thân thể trong nháy mắt đông kết thành băng điêu cái kia c ố kinh khủng áp lực cũng biến mất theo tôn nộ không cùng thích la huyền phong nhìn qua trước mắt cái này to lớn băng điêu không khỏi thở dài một hơi nhưng mà một giây sau hai người đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái đó là tầm băng phá toái thanh âm trốn không có chút gì do dự thích la huyền phong tế ra trên xa dắt lấy tôn nộ không liền hướng phía ngoài tế đản phương hướng bay đi chương ba trăm linh chín cự thú s a huyệt kim diễm bích họa chương ba trăm linh chín cự trên h huyệt, ú sao tim i d chiến c h i xa tôn nộ không nhìn xem trong tay cực hàn tiêm tôn nỗ trong mắt lộ ra một nụ cửa khổ thích la huyền phong khoe miệng có chút run rẩy nói ra phụ thân ta nói cái đồ chơi này chính là trên lý luận có thể đánh rết tôn vũ cảnh điều kiện trước tiên những cái kia tôn vũ cảnh không có chút nào phòng bị nếu là có phòng bị tự nhiên là không phải dễ dàng như vậy đánh chết tôn nộ không nghe vậy, gắm chát cười một tiếng, đúng lúc này, chiến xa đột nhiên chấn động, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. q u a n h chiến xa đ ụ n g vào một cây trên bạch ngọc trụ, phát ra một tiếng oanh minh, thích la huyền phong vừa định thao túng chiến xa tiếp tục thoát đi, một cái thú trào rơi xuống, nặng nề mà đập vào trên chiến xa, chiến xa kết giới điên của mỡ nát, tại rằng co mấy tức đằng sau, chiến xa hóa thành một đạo lưu quang, về tới thích la huyền phong thể nội. tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người vừa mới hiện thân, liền ăn ý chia ra đào tẩu, tự thú thấy thế. bên trong một cái con ngươi đột nhiên nổi lên con mang tôn nộ không cảm giác thân thể cứng đờ phảng phất bị đông cứng bình thường ổn định ở chỗ cũ h o à n g bét đây là không gian bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không sắc mặt đại biến hắn liều mạng muốn tránh thoát trói buộc nhưng hắn lực lượng cùng cự thú so ra thực sự tranh lệch quá lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự thú móng đ u ố t hướng phía chính mình đánh tới thời khắc nguy cơ tôn nộ không mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo ấn ký đạo ấn ký này đương nhiên đó là siêu thoát bí thuật phủ văn bộ dáng cự thú móng đuất đứng tại tôn nộ không phía trên nó nhìn chằm chằm tôn nộ không mi tâm ấn ký Phản phất là nhìn h ấ t là sư minh ngươi không sao chứ tôn nộ không thử nghiệm giúp thích la huyền phong giải khai trên người trói buộc có thể thử một phen đằng sau nhưng không có thành công cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ sư minh mặc dù bị không gian bản nguyên áo nghĩa trói buộc bất quá cũng may có chiến r i á p ạ i h ẳ n không có thụ thường bất quá muốn bài trừ trên người hắn trói buộc sợ là phải do tôn vũ cảnh tự mình xuất thủ mới có thể làm đến tôn nộ không thở dài một hơi hắn đưa tay đem thích la huyền phong g á n h tại trên bờ bay do dự một hồi lựa chọn lần nữa hướng phía chính giữa tế đàn đi đến hắn mơ hồ cảm giác được cự thú kia tựa hồ đang e ngại lấy cái gì chẳng lẽ là siêu thoát bí thuật phù văn tôn nộ không thầm nghĩ nói hắn thấy trên người mình thần bí nhất đồ vật chính là siêu thoát bí thuật phù văn nếu như nói có thể uy hiếp cự thú đồ v cũng chỉ có siêu thoát bí thuật phù văn có thể làm được tôn nộ không dọc theo vừa rồi đường k h i ê n thích la huyền phòng tiếp tục hướng phía chính giữa tế đàn đi đến rất nhanh liền về tới vừa rồi gặp được c ự thú địa phương chỉ là lúc này c ự thú đã biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả con mắt kia cũng không biết đi nơi nào tôn nộ không n h u mày cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới cứ như vậy không biết đi được bao lâu phía trước lại xuất hiện một tòa tản ra kim quang hang động nhìn xem hang động lớn nhỏ tôn nộ không ánh mắt ngưng tụ mơ hồ suy đoán ra hang động này rất có thể chính là c ự thú địa phương ẩn thân muốn đi vào sao huyện động này tựa hồ thông hướng chính giữa tế đàn tôn nộ không tự lẩm bẩm mặc dù vừa rồi cự thú kia v ư n g tham mình nhưng hắn cũng không dám c a n đoan chính mình tiến vào hang động đằng sau nếu như lại gặp được cự thú sẽ phát sinh sự tình gì cự thú kia phải chăng còn sẽ bỏ qua chính mình chỉ do dự chỉ chốc lát tôn nộ không liền làm ra quyết định việc đã đến nước này hắn đã không có lựa chọn nào khác không tìm ra tế đàn bí mật chính mình cùng thích la nguyên phong đều không thể rời đi nơi này nghĩ thông suốt điểm này sau tôn nộ không, không do dự nữa khiến thích la n g u n phong dẫn theo như ý kim cô bổng liền mức vào hang động đi vào hang động đằng sau tôn nộ g không ngạc nhiên phát hiện toàn bộ trong h u y ệ t đậu bộ thế mà tất cả đều là trống rỗng nội bộ không gian rộng lớn mơ hồ còn có thể nhìn thấy nơi xa chuyển đến một vòng ánh sáng tôn nộ g không thân hình thoát một cái hướng phía ánh sáng vị trí lao đi còn chưa tới gần ánh sáng liền thấy được một đầu quái vật khổng lồ con cự thú kia liền chiếm cứ tại ánh sáng phía trước tại tôn nộ g không nhìn thấy cự thú đồng thời cự thú cũng phát hiện tôn nộ g không nó dùng cái kia bảy viên con ngươi con mắt nhìn chăm chú lên tôn nộ không trong ánh mắt có nghĩ hoặc có sợ hãi mơ hồ còn có thể nhìn ra một tia cầu khẩn tôn nộ g không bị cự thú trong mắt lộ ra thần sắc làm cho có chút không biết làm sao hắn không rõ cự thú đến tột u cùng muốn biểu đạt cái gì cự thú đứng người lên khi thế cường đại để tôn nộ g không vô ý thức làm ra lui lại động tác tùy thời chuẩn bị đ ặ m mệnh mà cự thú động tác kế tiếp lại làm cho tôn nộ g không cứ thế ngay tại chỗ cự thú lại cúi xuống thân thể đem đầu phủ phục trên mặt đất trong miệng phát ra trầm thấp mà thanh nhầm k h ẳ n g ngươi lại trở về cái gì ta lại trở về tôn nộ g không nghe vậy trong lòng giật mình hắn nghi ngờ nhìn về phía cự thú không do nó câu nói này hẳng nghĩa cự thú tự hồ nhìn ra tôn nộ không nghĩ hoặc trong mắt của nó hiện lên một tia hoài nghi bảy viên con ngươi không ngừng biến nào phảng phất là đang suy tư điều gì tôn nộ g không không khỏi khẩn trương lên đúng lúc này cự thú đột nhiên g ơ lên móng đốt tôn nộ g không biến sắc vô ý thức huy động như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng nện ở trên thú c h ả o phát ra tiếng vang nặng nề cự thú móng đốt chịu như ý kim cô đồng một chút nhưng không có nhận bất cứ thương tuần gì mà là tiếp tục đem thú c h ả o đặt ở tôn nộ g không trước mặt đi lên ta dẫn ngươi đi đi xem cự thú trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp tựa hồ là bởi vì quá lâu không nói gì nguyên nhân thanh âm của nó có vẻ hơi chỉ đột tôn ngộ không nhìn xem trước mặt thú trào to lớn c h ầ n c h ơ một lát hay là lựa chọn lách mình nhảy lên thú trào trực giác nói cho hắn biết tự thú này đối với mình tựa hồ cũng không có địch gì cự thú đem tôn ngộ không nâng ở trong tay sau đó quay người hướng phía ánh sáng vị trí đi đến khi tới gần ánh sáng thời điểm tôn ngộ không mới phát hiện cái gọi là ánh sáng đúng là một đ o à n ngọn lửa màu vàng hòa diễm tàn ra nồng đậm kim chi bổn nguyên áo nghĩa khí tức phản phất mỗi một sợi hòa diễm đều là do kim chi bổn nguyên áo nghĩa biến thành cổ quái như vậy khí tức để tôn ngộ không, không khỏi lộ ra vẻ tò、mò. ngọn lửa màu vàng bị phong cự thú đem tôn nộ g không đặt ở trên kết giới mặt sau đó nâng lên thu chảo một chảo đánh vào kết giới phía sau trên b á c h đá oanh vách đá phát ra một tiếng oanh minh sau đó bắt đầu vỡ nát vách đá vỡ nát đằng sau lộ ra một mặt màu vàng b á c h t ư ờ n g trên b á c h t ư ờ n g phát họa lấy từng đạo đồ án hợp thành một b ứ c bích họa tôn nộ g không chăm chú nhìn hướng bích họa khi xem h i ể u bích họa miêu tả sự t ì n h đằng sau cả người trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên chương ba trăm mười cự thú thân p ậ n kim diễm nhập thể chương ba trăm mười cự thú thân phận kim diễm, diễm nhập thể trong bích họa g i lại hẳn là tòa tế đàn này tồn tại thông qua bích họa miêu tạ tôn ngộ không phát hiện tòa tế đàn này quả nhiên là do toàn bộ kim t ê man long tộc sở kiến mà bọn hắn sở dĩ nghiêng toàn tộc chi lực chế tạo tế đàn này lại là bởi vì một đạo bóng ma tồn tại đạo bóng ma kia là thân phận gì từ lâu mà đến trong bích họa đều không có ghi chép chỉ là tại bóng ma vị trí chắc chắn sẽ có một cái phản phất là con mắt một dạng đồ án tồn tại bóng ma n ắ m trong tay kim t ê man long tộc để bọn hắn kiến tạo tế đàn này nhưng tại tế đàn còn chưa xây thành trước đó bóng ma kia lại biến mất sau đó trong bích họa kim t â man long tộc phản phất gặp phải kinh khủng hai nạn tất cả kim t â man long tộc đều bị ngược、sát. bích họa cuối cùng kim t ê man long tộc bại cuối cùng tại một cái tộc nhân dẫn đầu xuống chạy trốn tới tế đản sau đó mượn nhờ tế đ à n đem chọn phiến hải dương phong ấn đứng lên người chính là trên bích họa cái k i a mang theo kim tây man long tộc chạy trốn tới tế đản cái tia kim tê man long tộc người có thể ngươi tại sao phải biến thành dạng này tôn nộ không nhìn về phía cự thú trong lòng như cũ hơi nghi hoặc một chút cự thú trầm mặc hồi lâu chậm rãi mở miệng nói ra ta vốn là kim t ê man long tộc vương trưởng quản lấy kim t ê man long tộc trí bảo kim diễm tộc ta được chủ điểm hóa làm chủ thành lập tế đ à n có thể tế đ à n xây thành đằng sau chủ nhưng không có trở về vì tuân thủ đối với chủ hứa hẹn ta dẫn đầu tộc nhân từ đầu đến cuối chờ đợi chủ trở về kết quả lại chờ được một đám tồn tại kinh khủng cự thú giảng thuật lên trong bích họa chưa từng miêu tả lịch sử ngươi lai、like, cự thú tên là mang là kim tê man long tộc vương cũng là hắn dẫn theo kim tê man long tộc kiến tạo tế đàn này mà c ự thú trong m i ệ n g chủ đến tột cùng là người phương nào bọn hắn cũng không biết hắn chỉ biết là chủ rất cường đại cũng rất thần bí hắn thiện tay ban cho kim tê man long tộc c ô n g phát liền để kim tê man long tộc nhảy lên trở thành thống trị bá chủ một phương mà xem như trao đổi bọn hắn cần trợ giúp chủ kiến tạo một tòa tế đàn v ề phần kiến tạo tế đàn mục đích là cái gì chủ chưa hề nói bọn hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều nhưng lại tại tế đàn còn chưa xây thành trước đó chủ đột nhiên biến mất vô thanh vô tức cái này khiến kim tê man long tộc phi thường sợ hãi vất quá tại mang dẫn đầu xuống kim tê man long tộc vẫn như cũ đem tế đàn kiến tạo hoàn tất hy vọng có một ngày chủ có thể một lần nữa trở về nhưng mà chủ không còn có xuất hiện ngược lại là một đám thần bí mà tồn tại kinh khủng tìm được kim tê man long tộc bọn hắn là vì chủ mà đến mang không nguyện ý phản bội chủ lựa chọn xuất l ĩ n h tộc nhân cùng những cái kia kinh khủng địch nhân chiến đấu có thể địch nhân q u á cường đại cho dù kim tê man long tộc phi thường cường đại nhưng cuối cùng hay là không địch lại những cái kia địch nhân thần bí trong chiến đấu mang bị địch nhân dùng một loại thủ đoạn đặc thù đích thương bất đắc dĩ xuất lĩnh tộc nhân trốn vào chủ đã từng vì bọn họ chế tạo trong kết giới những địch nhân kia mặc dù cường đại có thể đối mặt chủ lưu lại kết giới bọn hắn đồng dạng không có cách nào chỉ là để mang không có nghĩ tới là đệ đệ của hắn thấp tại kim t ê man long tộc thời điểm mấu chốt nhất lựa chọn phản bội h ấ p hy vọng từ những cái tiêu kinh khủng trong tay địch nhân đạt được lực lượng mạnh hơn thấp thừa dịp mang dưỡng thương thời khắc trộm lấy mở ra kết giới vương ấn mở ra kết giới đem đám tiêu kinh khủng địch nhân đưa vào kim t â man long tộc t ộ địa kim t â man long tộc hủy diễn sắp đến mang chỉ có thể dùng lực lượng cuối cùng cầm đi chủ bàn cho kim tê man long tộc kim diễm mang theo trung thành với tộc nhân của mình trốn vào tế đàn cũng n g ư ậ n g nhờ kim diễm lực lượng phong ấn toàn bộ yên la la hải nói đến đây cự thú đột nhiên thở dài một hơi nói ra ta mang theo tộc nhân chạy trốn tới tế đàn nhưng ta bị những cái kia địch nhân thần bí lưu tại lực lượng trong cơ thể lại tại từng bước thôn phệ lực lượng của ta suy yếu ý thức của ta đem ta biến thành bộ dáng như vậy ta mang tới những tộc nhân kia càng là giống như nhận lấy một loại nào đó người đền rủa từ từ đã mất đi sinh cơ tôn nộ không rơi vào trầm mặc cự thú lời nói để hắn chấn kinh sau khi cũng tương tự có một cái suy đoán suy đoán này để hắn cảm nhận được một tia sợ hãi bởi vì hắn hoài nghi cự thú trong nhiệm chủ rất có thể chính là mình sư phụ cái kia truyền thụ cho chính mình siêu thoát bí thuật phù văn tồn tại thần bí cự thú sở dĩ khôi phục thần trí rất có thể là bởi vì lúc trước trong chiến đấu cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia thuộc về siêu thoát bí thuật phù văn lực lượng nếu thật là như thế sư phụ của mình lai lịch sẽ trở nên càng thêm thần bí địch nhân của hắn càng là có thể tùy tiện phá hủy một cái cường thịnh thời kỳ thống trị một phương đại tộc chân chính để tôn nộ không cảm thấy b ấ t an là cái kia đại biểu cho con mắt đồ án đồ án kia cùng sư phụ đến tột cùng có quan hệ gì như thế đồ án vì sao đồng dạng đại biểu cho những cái kia truy sát sư phụ địch nhân thần bí bọn hắn cùng sư phụ phải chăng đến từ cùng một nơi nếu thật là như thế sư phụ lại đến tột cùng đến từ nơi nào trên bích họa con mắt này cùng trong tộc các ngươi một chút trong kiến trúc những cái kia liên quan tới con mắt đồ án đến tột cùng là có ý gì tôn nộ không hỏi nghi ngờ trong lòng đối mặt tôn nộ không hỏi tham tự tú lại là lắc đầu nói ra ta không nhớ rõ ý thức của ta nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, rất nhiều ký ức đã không cách nào n h ớ tới, mất quá, trên người của ngươi, có chủ khí tước, ngươi trở về, nhiệm vụ của ta, cũng liền hoàn thành đặng khi nói chuyện, cự thú thân thể lại bắt đầu từ từ chia giải, nó thương quá nặng đi, cho tới nay, đều dựa vào tự thân thực lực cường đại miễn cưỡng t r è o trống, bây giờ thấy được tôn nộ không, nó rốt cục có thể an tâm mất đi. kim diễm, kim diễm là chủ nhân, ban cho, tộc ta bảo vật, bây giờ tộc ta đã không còn tồn tại, kim diễm, liền con cho, trả lại cho ngươi cự thú thân thể triệt để tiêu tán, sau đó, hóa thành một đạo lưu q u a n g bay về phía phong ấn kim diễm kết giới g i a n g g i á c kim diễm kết giới phát ra một tiếng v a n g dọn không đợi tôn nộ g không kịp phản ứng kim diễm liền từ trong kết giới bay ra phảng phất là cảm nhận được tôn nộ g không khí tức lại hướng thẳng đến tôn nộ g không bay đi kim diễm bay vào vào tôn nộ g không ý thức trực tiếp hướng phía còn chưa thai n é n hoàn thành tôn linh phôi thai bay đi rất nhanh liền cùng phôi thai h ò a thành một thể cái này tôn nộ g không hơi biến sắc mặt hắn có thể cảm nhận được chính mình vậy còn chưa dựng dục ra thế tôn linh đột nhiên trở nên càng thêm cường đại mà lại tản ra cực hạn kim chi b ổ nguyên áo nghĩa khí tức n váy ngay tại tôn nộ không quan sát ý thức vũ trụ bên trong tôn linh phôi thái biến hóa đồng thời t u ế d i ệ n giới vực một đầu biển cả trống rông xuất hiện đem t u ế d i ệ n giới một phân thành hai yên la la hải đại ca là ngươi trở về rồi sao nơi nào đó sơn cốc bí ẩn một người nam tử đột nhiên mở mắt cảm thụ được yên la la hải g á n g lâm động tính trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn sát ý đại ca ta tới tìm ngươi chờ ta t r ư ờ n g ba trăm mười một tể tụ yên la la hải t r ư ờ n g ba trăm mười một tể tụ yên la la hải đây là động tính gì t u ế diễn cung diễn bánh n i ê n mở to mắt trong ánh mắt hiện lên một vỏng vẻ kinh ngạc chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên la la hải diễn n h u mày liên quan tới yên la la hải truyền thuyết hắn đương nhiên sẽ không không biết chỉ là cho tới nay cái này cũng chỉ là một cái truyền thuyết tiên la la hải vì sao biến mất đến nay không người biết nói nguyên nhân thất trưởng lão nghĩ đến có thể là thần bí yên la la hải tái hiện diễn lúc này đưa tới thuế diễn cung thất trưởng lão thất trưởng l ã o tiến vào đại điện cung kính hướng phía diễn thi lễ một cái miệng nói c u n g chủ thất trưởng lão vừa rồi động tĩnh ngươi hẳn là cũng đã nhận ra ngươi dẫn người đi điều tra một chút nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà diễn đối với thất trưởng lão phân phó nói thất trưởng lão nhẹ gật đầu bay người rời đi yên la la hải đột nhiên xuất hiện làm cho cả thuế diễn giới đều sôi trào lên trừ những cái k i a tương đối xui xẻo c h ủ tộc bởi vì yên la la hải đột nhiên xuất hiện bị trực tiếp che mất tộc địa bên ngoài còn lại các tộc phụ cận chư thành bên trong c ứ n g giả tất cả đều nhao nhao hướng phía đột nhiên xuất hiện yên la la hải bày tới t r ờ i ạ cái này biển thật là trong truyền thuyết yên la la hải sao không sai đây chính là yên la la hải căn cứ trong tộc cổ tịch ghi chép yên la la hải rộng lớn vô c ư n g đem át la giới một phân thành hai trong cổ tịch á c la giới chính là bây giờ t u ế diễn giới cái này biển tuyệt đối chính là yên la la hải ha ha ha ha yên la la hải trở về ngụ ý thuế diễn giới tất có đại biến có lẽ đây là tộc ta cơ hội bùng lên trong truyền thuyết yên la la hải trung ẩn cất dấu cực lớn bí mật nếu là có thể đạt được yên la la hải bí mật nhanh thừa dịp thuế diễn cung người còn chưa tới tranh thủ thời gian xuống biển tìm kiếm đáy biển chi mê cương giả các tộc nghị luận ở mỹ đối với đầu này trong truyền thuyết biển cả bọn hắn tất cả đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong tất cả mọi người vào không được biển kẻ trái lệ tru mắt thấy đám người n h o nhao hướng phía trong biển may đi đột nhiên một bóng người xuất hiện đưa tay ném ra một mặt cờ xí tuổi tuế diễn cung là t u ế diễn cung người tới khi thấy rõ cờ xí trong nháy mắt những cái kia nguyên bản kích động cường giả các tộc nhao n h a u lộ ra vẻ sợ hãi ném ra cờ xí thân ả n h là một cái xóa tóc dài ngón tay thon dài mỹ mạo nam tử nam tử người khoác theo c h ú c b ả o chỉ đứng tại đó cái địa phương liền cho người ta một loại không gì sánh được thanh lanh cảm giác n m u ly tôn đại nhân trong đám người có người nhận ra nam tử những người khác nghe được người đến là ngô ly tôn lập tức sắc mặt đại biến mù ly tôn bản danh mù ly thu tuế diễn cung bảy mươi hai tôn chi một xếp hạng thứ ba mươi sáu có n g u tộc lão tổ tu vi cao thâm mà có n g u tộc thì làm tuế diễn giới bảy đại trung đ ẳ n g t r ù n g tộc một trong xếp hạng v ông tại cụ tộc phía trên n g u ly thu nhìn qua yên la la hải nhữ mày hắn m u ố n là tại phụ cận trong một tòa thành làm việc bị yên la la hải động tĩnh sở kinh thế là trước tiên chạy tới nhìn trước mắt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết yên la la hải n g u ly thu trừ khiếp s ợ ra trong lòng đồng dạng phi thường tò mò thiếu kỷ cái này đã biến mất vô tận tuế nguyệt yên la la hải tại sao lại đột nhiên xuất hiện bái kiến g ũ ly tôn đại nhân đúng lúc này t r u n g quanh trong thành chỉ cường giả nhao nhao đổi tới bọn hắn đi vào ngu ly thu trước mặt con mình hành lễ không dám chậm trễ chút nào các ngươi đem yên la la hải phong đứng lên bất luận cái gì tộc không được mệnh làm cho đều không được tự tiện vào biển ngu ly thu phân phó nói nhưng mà mệnh lệnh này lại làm cho những này đến từ các thành cường giả hai mặt nhìn nhau yên la la hải quá rộng lớn cho dù là điều động các thành toàn bộ quân đội cũng vô pháp giữ vững tất cả tất cả bờ biển mà lúc này những cái kia kịp phản ứng cường giả các tộc càng la đã chuyển đổi mục tiêu bắt đầu chia tan chiều lấy bên trên hạ du mà đi muốn tránh đi ngu ly thu tiến vào yên la la hải gặp tình hình này mu ly thu cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của mình không cách nào ngăn cản đám người vào biển hắn thở dài một hơi trầm ngâm nói yên la la hải biến mất lâu như vậy bây giờ đột nhiên tái hiện đến tột cùng là tốt là xấu còn chưa biết được các tộc mạo m ộ i tiến vào trong biển hy vọng đừng ra sự tình mới tốt mu ly tôn đại nhân chúng ta chúng ta bây giờ nên làm cái gì một vị đến từ phụ cận trong thành trì tướng lĩnh một mặt mong đợi nhìn xem mu ly thu bọn hắn đồng d ạ n g muốn tiến vào yên la la hải tầm bạo tìm tòi bí mật thôi đều đi vào đi nhớ lấy gặp được nguy hiểm trước tiên rút lui cũng đem phát hiện tình huống kịp thời báo cho ta ngu li thu gặp đã không cách nào phong biển dứt khoát cũng không ngăn trở các thành quân đội vào biển dù sao yên la la hải đột nhiên tái hiện trong đó nhất định ẩ n giấu đi bí mật gì loại bí mật này cùng rơi vào ngoại nhân trong tay còn không bằng nắm giữ tại thuế diễn cung trong tay tuân mệnh các thành tướng l ĩ n h nghe vậy lúc này xuất lĩnh riêng phần mình quân đội bắt đầu hướng phía yên la la hải bên trong xuất phát ngu li tôn đại nhân vậy chúng ta một chút còn chưa rời đi cường giả các tộc thấy cảnh này liền nội vàng tiến lên g u li thu l ư ờ n những người kia một chút nói ra các ngươi muốn vào biển ta không ngăn cản các ngươi nhưng là một khi vào biển sinh tử tự phụ đa tạng ngu ly tôn đại nhân cường giả các tộc gặp ngu ly thu không ngăn cản nữa chính mình lúc này xuất lĩnh lấy tộc nhân hướng phía yên la la hải bên trong mà đi chuyện giống vậy phát sinh ở yên la la hải từng cái trên đường bên biển các tộc đối với thần bí yên la la hải tất cả đều tràn ngập tò mò đều muốn tại yên la la hải bên trong tìm trong đó huyền bí cùng lúc đó một chút mang theo mặt nạ kỳ phương cũng từ một chút chỗ thật xa tiến nhập yên la la hải trong lúc nhất thời yên la la hải bên trong không biết tràn vào bao nhiêu cừng giả khách quan mà nói ở vào biên thủy khu vực những thành trì kia ngược lại bởi vì khoảng cách quá xa căn bản không biết chuyện gì xảy ra chỉ là cảm giác đại địa chấn động một chút tình huống không biết tiên la la hải phong ấn giải trừ như vậy động tĩnh tất nhiên gây nên thuế diện giới sinh linh chú ý ta phải mau chóng rời đi nơi thị phi này trong huyệt động tôn nộ không nhìn xem trước mặt biến mất kết giới không khỏi lộ ra vẻ lo âu hắn không dám thất lễ k i ê m thích la huyệt phòng liền hướng phía bên ngoài bay đi về phần tế đàn bí mật tôn nộ không mặc dù h ế u kỳ nhưng cũng biết loại bí mật này cũng không phải lúc này mình có thể đủ vào tôn nộ không khiêng thích la huyền phong rời đi hang động về tới trên tế đàn hắn phát hiện toàn bộ tế đàn đã hoàn toàn chìm vào yên la la hải đáy biển mà tế đàn phía trên đã bị nước biển bao phủ hoàn toàn xem ra tế đàn này là không giấu được chỉ là không biết lúc trước d i ệ t tuyệt kim tê man long tộc những người thần bị kia còn sống hay không nếu là tế đàn bị bọn hắn phát hiện tôn nộ không thở dài một hơi sau đó khiêng thích la huyền phong cách xa tế đàn nơi thị phi này hắn cũng không muốn bị người phát hiện chính mình là cái thứ nhất tiến vào tế đàn tôn nộ không k h i ê n thích la huyền phong rời đi tế đàn bắt đầu ở đáy biển đẹp qua vừa mới bắt đầu thời điểm hải vực hoàn toàn yên tĩnh có thể theo thời gian trôi qua trong hải vực bắt đầu dần dần xuất hiện đến từ các tộc cực dạ đối với những người này tôn nộ không cũng không muốn nhiều hơn để ý tới mà bọn hắn tại cảm nhận được tôn nộ không trên thân thời khắc đó ý b ộ c lộ ra chân vũ phá cảnh khí tức đằng sau cũng không muốn t r e o chọc tôn nộ không dù sao lúc này tiến vào yên la la hải đám người đều muốn lấy mau chóng tìm yên la la hải bí mật chương ba trăm mười hai truyền lại tin tức chủ diễn cảnh lão tổ hiện thân t r ư ơ n g ba trăm mười hai truyền lại tin tức chủ diễn cảnh lão tổ hiện thân tôn nộ không k h i ê n thích la mười phòng tại yên la la hải bên trong xuyên thẳng qua hai người loại này kỳ quái tổ hợp rất nhanh liền đưa tới vào b i ể n thăm dò cường giả các tộc chú ý tê ngay tại tôn ngộ không cùng một chi hơn mười người đội ngũ sượt qua người thời điểm trong đám người một người nam tử trung niên đột nhiên liếc thấy thích la huyền p h o n g mặt lập tức hít sâu một hơi dừng lại chỉ nghe quát to một tiếng người kia đột nhiên giơ lên trong tay trường côn nhắm ngay tôn ngộ không dưới tay hắn tộc nhân thấy thế cũng liền tay vội vàng cầm binh khí đem tôn ngộ không vây lại tôn ngộ không nhũng mày lạnh lùng nhìn về phía cái kia gọi mình dừng lại ra hỏa đối phương đồng dạng là một cái chân vũ phá cảnh cường giả quanh thân tản ra cường đại thủy c h i bản nguyên áo nghĩa hiển nhiên là một cái tinh thông thủy c h i bản nguyên áo nghĩa tồn tại người vì sao cả ta tôn nộ không mở miệng hỏi hắn cũng không muốn cùng những người này đ ộ u thủ nam tử trung niên nhìn qua tôn nộ không khiêng thích la huyền phong trầm giọng nói ra n g ư ơ i tốt gắn to dám tổn thương thích la công tử v ư n g xuống công tử ta có thể thả n g ư ơ i đi tôn nộ không nghe vậy giờ mới hiểu được đối phương là hiểu lầm cái gì lúc này giải thích nói ta cùng huyền phong sư minh chính là sư minh đệ sư minh bị quỷ thủ phong ấn ta mang theo hắn đang muốn trở về tuế diết cung cái gì người là thích la công tử sư đệ nam tử trung niên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hồ nghi tôn nộ không thấy thế trực tiếp lấy r a sư tôn diễn giao cho mình lệnh bài đó là hắn t u ế diễn cung đệ tử thân phận tượng trưng cái này vị đại nhân này xin thứ cho khang m ô vô lễ nam tử trung niên thấy rõ tôn nộ không trong tay lệnh bài đằng sau lại không hoài nghi lúc này thu hồi bình kỳ đối với tôn nộ không nói xin lỗi gặp hiểu lầm giải trừ tôn nộ không cũng không có trách cứ đối phương mà là hướng đối phương hỏi thăm về bây giờ yên la la hải tình huống nam tử trung niên tên là khang cấn là một cái đê đảng c h ủ tộc tộc trưởng hắn sở dĩ nhận biết thích la miền phòng là bởi vì bộ tộc bọn hắn đời đời phụ thuộc vào đông nhiêu tộc đi theo đông nghiêu nhất tộc lão tổ từng gặp thích la huyền phong một mặt gặp tôn nộ g không hỏi tới yên la la hải tình huống khang cấn không d á a m dầu diếm liền tranh thủ tự mình biết tình huống toàn bộ nói cho tôn nộ g không vị đại nhân này bởi vì yên la la hải đột nhiên giáng lâm toàn bộ thuế d i ệ n giới đã loạn thành một đoàn không chỉ có là thuế d i ệ n giới chung quanh một chút giới vực cũng đều bắt đầu phái người đến đây nghe nói đã có mấy tên tôn vũ cảnh lão tổ hiện thân nghe sòng khang cấn giàn thuận tôn nộ không cho mày hắn phát hiện tình huống so với hắn trong tưởng tượng trở nên càng thêm phức tạp yên la la hải giải phóng tựa hồ để bình tĩnh t u ế diễn giới lập tức trở nên dung chuyển không biết luyện ngục có thể hay không phái người đến đây tôn nộ không trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu cứ việc luyện ngục chức trách là t r ồ n g coi cấm khu có thể t u ế diễn giới cùng luyện ngục lân cận t u ế diễn giới phát sinh chuyện lớn như vậy luyện ngục không có khả năng hoàn toàn không để ý tới đại nhân ngươi là lúc nào nhập biển không biết có thể có phát hiện chỗ kỷ phái gì khang cấn đột nhiên mở miệng hỏi hắn coi là tôn nộ không cùng thích la huyền phong cũng là phát hiện yên la la hải g á n g lâm đằng sau đến đây dò xét trong biển tình huống tôn nộ không nghe vậy nói ra ta cùng huyền phong sư minh bị yên la la hải động tĩnh hấp dẫn đến đây dò xét bất quá còn không có phát hiện cái gì dị thường liền gặp một đám quỷ phương đúng rồi các ngươi cẩn thận một chút trong biển này có một ít cổ q u á i thi thể phi thường khó chơi tôn nộ không tiếng nói nhất chuyển mở miệng nhắc nhở thi thể đại nhân nói thế nhưng là những cái kia mặc kim giáp t h ầ i khô nghe nói những thi thể này phải cùng kim tê man long tộc có quan hệ đã có không ít người gặp được những tên kia khang cứng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên đã từ người khác nơi đó biết được kim thi chô đáng sợ tôn nộ không trong lòng hơi động hắn sở dĩ nhắc nhở khang cấn chính là muốn phải biết kim thi bí mật phải trang bị người phát hiện bây giờ xem ra theo người bên ngoài không ngừng tràn vào yên la la hải yên la la hải bên trong tế đàn sớm muộn đều sẽ bại lộ nghĩ rõ ràng điểm này sau tôn nộ không lúc này cùng khang cấn bọn người tạm biệt sau đó lấy ra lệnh bài của mình tuế diễn cung lệnh bài cùng m ộ p h ù một dạng đều có truyền lại tin tức công năng chỉ là những công năng này thỉnh thoảng sẽ nhận kết giới ảnh hưởng không cách nào truyền lại tin tức nếu tế đàn sự tình sớm m u ộ n đều sẽ bại lộ chẳng đem tin tức hồi báo cho sư tôn tôn lộ không thầm nghĩ nói thế là lúc này đem phát hiện tế đàn ti n tức thông qua lệnh bài c h u y ể n lại cho sư tôn diễn tế u diễn cung theo thời gian trôi qua yên la la hải tái hiện ti n tức đã khiến cho chúng quanh giới vực chú ý làm t u ế diễn giới trưởng không giả diễn mặc dù bất mãn các giới vực cường giả tiến vào t u ế diễn giới thế nhưng không muốn cùng lúc đắc t ộ i từng cái giới vực thế là hắn truyền lệnh tất trưởng lão cùng đã chạy tới yên la la hải hơn mười tên đệ tử để bọn hắn tận lực đuổi tại những kẻ ngoại lai、like、kia trước đó thu hoạch tiên la la hải bí mật một cái đã biến mất lâu như vậy hải vực làm sao lại đột nhiên xuất hiện ai thời buổi rối luận a diễn tở dài một hơi đột nhiên hắn thần sắc biến đổi trong mắt buộc phát ra một vòng hào quang trói sáng h ả i đ ệ tế đàn kim thi thủ vệ hải đ ệ tế đàn diễn nhìn xem tôn ngộ không truyền lại mà đến tin tức trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử mới thu thế mà cho mình lớn như vậy tinh h ỉ hải đ ệ tế đàn bí mật cũng không thể tiện nghi ngoại nhân diễn nam nam lẩm bẩm mặc dù hắn cũng không biết k i a cái gọi là tế đàn có chỗ lợi gì bất quá rất hiển nhiên tế đàn cùng yên la la hải đã từng thần bí biến mất có quan hệ thế là lúc này quyết định tự mình tiến về yên la la hải tôn nộ không đem tin tức truyền ra ngoài đằng sau trong lòng không khỏi thở dài một hơi sau đó chính là chờ đợi sư tôn làm ra quyết định cùng cứu tỉnh thích la huyền phong cùng lúc đó toàn bộ yên la la hải bên trong đã tràn vào hơn trăm vạn đến từ từ từng t ừ cái giới vực từng cái thế lực từng cái chủng tộc cứng giả trong đó khổng lộ nhất thế lực tự nhiên là làm chủ nhà t u ế diễn cung thuế diễn cung thất trưởng lão cùng bảy mươi hai tôn bên trong mười lăm người tề tụ tại yên la la hải trên không sau lưng thì là mấy vạn thuế diễn cung tinh nhuệ chiến sĩ b ấ t quá lúc này thất trưởng lão thần sắc rõ ràng có chút không vui bởi vì tại đối diện với của bọn hắn đồng dạng xuất hiện mấy cái thực lực cường đại trụ diễn cảnh cừng giả những n à y trụ diễn cảnh đều là từ t r u n g quanh giới vực chạy tới cừng giả yên la la hải xuất hiện hấp dẫn không chỉ có riêng chỉ là một chút tôn vũ cảnh cho dù là trụ diễn cảnh lão quái t h ậ n cũng tương tự bị tái hiện yên la la hải hấp dẫn thích la tỷ cái này yên la la hải bí mật cũng không phải các ngươi t u ế diễn cung có thể được hưởng ngươi cần gì phải cùng chúng ta khó xử đâu một cái chủ diễn cảnh lão tổ mở miệng nói ra hắn trực tiếp gọi ra thất trưởng lão danh tự hiển nhiên đối với hắn hết sức quen thuộc thất trưởng lão thần sắp đạm mạc nói ra chúng ta c u n g chủ đến thánh đ ì n h sắp phòng trưởng quản t u ế diễn giới t u ế diễn giới sự tình chính là chúng ta t u ế diễn cung sự tình các ngươi vi phạm mà đến chẳng lẽ liền không sợ thánh đ ì n h trách phạt sao ha ha ha ha, thích la thì nhìn ngươi lời này của ngươi nói tất cả mọi người là là thánh đỉnh làm việc t u ế diễn giới xảy ra chuyện lớn như vậy chúng ta làm đồng liêu lẽ ra tới giúp đỡ chút mà lại chúng ta tới trước đó đã xin phép qua giám sát t i nghĩ đến giám sát t i không lâu sau đó liền sẽ phái ra giám sát sứ đến đây chỉ là không biết các người thuế diễn cung có phải hay không ngay cả giám sát sứ cũng dám cả đâu chương ba trăm mười ba diễn đến trụ diễn lui bước chương ba trăm mười ba diễn đến trụ diễn lui bước giám sát sứ ở chỗ nào ngay tại thất trưởng lão không biết nên đáp lại ra sao thời điểm một bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện hắn cười nhạt một tiếng nhìn về hướng những cái kia từ bên ngoài đến trụ diễn cảnh diễn khi thấy rõ người tới thời điểm những n à y nguyên bản còn khí thế hung hăng trụ diễn cảnh Tất mặt cả đều sắc mặt đại sắp biến. diễn trưởng không giả lời này của ngươi là có ý gì bên trong một cái trụ diễn cảnh lão tổ đứng trước bất thiện hắn cũng không có nghĩ đến diễn thế mà lại tự mình hiện thân diễn bình tĩnh nói thuế diễn giới sự tình ta thuế diễn cung tự sẽ xử lý về phần các ngươi căn cứ thánh đỉnh quy củ trụ diễn cảnh không lệnh không được v ư ợ t cảnh các ngươi từ chỗ nào đến về đi đâu đi diễn trưởng không giả ngươi không khỏi quá bá đạo đi chúng ta đã xin phép qua giám sát ty nghe thấy lời ấy trong đó một tên trụ diễn cảnh lão tổ lúc này không cam lòng nói ra bản trưởng không giả muốn biết lúc nào giám sát t i có thể áp đảo thánh đỉnh quy củ phía trên diễn lời nói để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến cho dù là những này tự xưng là xin phép qua giám sát t i trụ diễn cảnh bọn họ lúc này cũng không dám mạo mội trả lời giám sát t i là thánh đỉnh vì giám sát các đại giới vực thiết lập một tổ chức quyền lực lớn nhiều khi thậm chí có thể thay thế thánh đỉnh ban bố một chút mệnh lệ có thể giám sát t i lại lớn cũng không thể áp đảo thánh đỉnh phía trên cho dù giám sát ty ý chí nhiều khi liền đại biểu cho thánh đỉnh trở về đi nói cho các ngươi biết chủ tử nếu có lần sau nữa ta muốn phải diễn ự a theo thánh đỉnh quy cụ làm v ệ c d i trưởng h h phi thường bình tĩnh, có thể nghe a n âm t được có o n n g g thai mọi ờ i lại việc. ngoài diễn tiện giới là làm một trận tê cả ra đầu. Dựa theo thánh đỉnh quy củ làm việc. Từ trụ tự t ra nhập đỉnh bên đến cảnh cảnh, cả cụ vực Dựa đầu. quy ư khống giả thế nhưng là có thể tự hành xử trí.、Diễn、trưởng nhưng hành không Diễn giả là có xử bất giận chúng ta cáo tử mấy cái đến từ các đại giới vực trụ diễn cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay thi lễ đằng sau hay người rời đi bọn hắn mang tới những cái kia tôn vũ cảnh tâm phúc cũng đều nhận được mệnh lệnh n h o nao rút lui yên la la hải bọn hắn đúng vậy yên tâm đem những cái kia tôn vũ cảnh một mình lưu tại thuế diện giới rất nhanh đến từ ngoại vực trụ diễn cảnh cùng tôn vũ cảnh liền toàn bộ rời đi về phần tôn vũ cảnh phía dưới chân vũ cảnh thì cũng không hạn chế cung chủ ta để cho ngươi thất vọng thất trưởng lão kiến cung chủ tự mình ra mặt không khỏi có chút xấu hổ diễn đ ạ m nhiên cười một tiếng nói ra chuyện lần này không có n g ư ờ i dù sao ta cũng không có nghĩ đến bọn hắn lại dám tự tiện b ậ n d ư ớ i t i ê n la la hải lực hấp dẫn so trong tưởng tượng của ta lớn hơn rất nhiều thất trưởng lão nghe vậy trầm giọng nói căn cứ chúng ta bây giờ lấy được t ì báo yên la la hải bên trong có rất nhiều đến từ kìm tê man lòng tộc thi thể ta đã kiểm tra những thi thể này bọn hắn tựa hồ là chúng một loại nào đó huyết mạch nguyền rùa huyết mạch nguyền rùa một cái cường thịnh b ộ c đàn thế mà bởi vì nguyền rùa toàn bộ biến thành thây khô chỉ còn lại có một chút người sống sót như vậy nguyền rùa thật sự là đáng sợ diễn cảm khái nói nguyền rùa hắn được chứng kiến không ít khả năng đủ đem một chủng tộc toàn bộ chú sát nguyền rùa hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải các người đi theo ta diễn khẽ lắc đầu lách mình tiến nhập tiên la la hải thất trưởng lão cùng hơn mười tên tôn vũ cảnh thấy thế vội vàng đi theo tiên la la hải bên trong tôn nộ không xếp bằng ở trong biển nào đó khối đá ngầm phía trên bên cạnh đứng thẳng tượng như pho tượng thích la h u y ề n phòng tại đem tế đàn tin tức truyền lại cho sư tôn diễn đằng sau hắn liền lưu tại chỗ cũ chờ đợi sư tôn đến lấy sư phụ tốc độ hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới nơi này chỉ là không biết hắn có thể hay không nhìn ra tế đàn bí mật tôn nộ không trong lòng nghĩ nó nói nghĩ đến tế đàn rất có thể là chuyển thụ cho chính mình siêu thoát bí thuật phủ văn sư phụ thần bí sai người kiến tạo trong lòng của hắn liền không khỏi có chút bận tâm hắn lo lắng không phải sư tôn diễn có thể hay không nhìn ra tế đàn huyền bí mà là những cái kia đã từng truy sát sư phụ thần bí những địch nhân kia phải chăng cũng sẽ xuất hiện diễn đợi chính mình không sai hắn không muốn để cho diễn bởi vì tế đàn sự t ì n h dẫn tới mầm thai bạn c ư ơ n g đại như kim tê man long tộc đều có thể biến thành hôm nay bộ dáng như vậy diễn chưa hẳn liền mạnh hơn thời kỳ đ ỉ n h phong kim tê man long tộc ngay tại tôn n g ộ không lâm vào trầm tư thời điểm đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện từng đạo lưu quang khi quang mang tán đi đằng sau diễn thất trưởng lão dẫn mời làm tên tôn vũ cảnh cừng dạ thình lình h i ệ n hơn sư tôn thất trưởng lão chư bị sư minh sư tỷ tôn nộ không thấy thế nhãn tình sáng lên liền vội vàng đứng lên hành lễ nói diễn khẽ gật đầu sau đó nhìn thoáng qua đứng ở một bên thích la huyền phong thích la huyền phong trong mắt lóe lên một vòng thanh minh sau đó khôi phục bình thường phụ thân thất trưởng lão các ngươi sao lại tới đây thích la huyền phong gặp phụ thân cùng thất trưởng lão cùng một đám sư minh sư tỷ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt không khỏi s ư ơ n g sở diễn không để ý đến nhi tử kinh ngạc mà là đối với tôn nộ không nói ra nộ không mang bọn ta đi tế đản đi tôn nộ không nhẹ gật đầu diễn quanh thân quan g mang nội hiện đem tôn nộ g không cùng thích la h u y ề n phong bao p h ủ tại h à o quan g của chính mình bên trong tại quan g mang bao phủ xuống tôn nộ g không cảm giác không gian chung quanh phản phất biến thành từng đạo thần bí đường cong không đợi hắn kịp phản ứng diễn thanh âm liền xuất hiện ở trong thai của hắn mang bọn ta đi tế đàn tôn nộ g không nghe vậy tâm niệm vừa động trước mắt đường cong nhanh chóng vỡ nát thẳng đến một tòa tế đàn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn thật lớn một tòa tế đàn quan mang tắn đi tôn nộ không đám người đã xuất hiện ở tế đàn trước đó nhìn qua trước mắt cái này khổ tế đàn một cái tôn vũ cảnh nhịn không được lên tiếng kinh hô diễn nhìn xem tế đàn đưa tay bung lên một cỗ sức mạnh huyền diệu bao p h ủ tại trên tế đàn tạo thành một đạo kết giới tế đàn tin tức tạm thời phong tỏa ngu ly thu mấy người các ngươi phụ trách thủ tại chỗ này những người khác cùng ta đi vào diễn nhìn thoáng qua các đồ đệ của mình lưu lại ngu ly thu các loại nằm tên đệ tử phụ trách c h ấ n thủ tại ngoài tế đàn phòng ngừa có người phát hiện kết giới chính mình thì mang theo những người khác cất bước bước vào trong kết giới chuẩn bị tìm kiếm kết giới về bí huyền phong các ngươi lạ i như thế nào tìm tới tế đàn này tiến vào kết giới sau diễn đột nhiên hỏi thăm về thích la huyền phong thích la huyền phong nghe vậy xứng sở lập tức giảng thuật lên chính mình cùng sư đệ tôn nộ g không bởi vì truy tra củ ly thành sự kiện mà tiến vào sa mạc cùng vì truy tung biến mất khôi thủ mà c h u y ể n tống đến yên la la h ả i kinh lịch nghe s o n g thích la huyền phong giảng thuật đám người kinh t h á n không thôi trong đó một tên tôn vũ cảnh nhịn không được mở miệng nói đế ất sư đệ cũng quá vô dụng truy tra lâu như vậy cái gì tình báo hữu dụng đều không thể tra được ngược lại là huyền phong sư đệ cùng tiểu sư đệ đánh bậy đánh bạc phía dưới thế mà phát hiện lớn như thế bí mật không sai hay là huyền phong sư đệ cùng tiểu sư đệ lợi hại à đúng rồi nộ không tiểu sư đệ huyền phong sư đệ nói cự thú là tình huống như thế nào ngươi lại là như thế nào từ cự thú trong miệng chạy trốn đây này nghe nói lời ấy tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về hướng tôn nộ g không liền ngay cả thích la huyền phong cũng phi thường tò mò sư đệ đến tột u cùng là như thế nào đào thoát cự thú công kích còn đem chính mình cấp cứu đi ra chương ba trăm mười bốn binh họa chi mê quay lại thất bại chương ba trăm mười bốn binh họa chi mê quay lại thất bại đối mặt đám người hỏi thăm tôn nộ g không đã sớm chuẩn bị sớm tại nói cho sư tôn diễn tế đàn bí mật trước đó hắn liền đã nghĩ n g kỹ biện pháp c n g đối tôn nộ không nhìn về phía thích la huyền phong nói ra lúc trước ta cùng huyền phong sư minh một đều bị cự thú dùng không gian bản nguyên áo nghĩa trói buộc sau đó đã mất đi ý thức chờ ta khôi phục ý thức lúc phát hiện chính mình nằm tại một cái h u y ệ t động bên trong mà sư minh thì nằm tại ta bên cạnh về phần cự thú kia lại là không biết tung tích sau đó tôn nộ g không giảng thuật mình tại trong h u y ệ t động phát hiện bao quát bức bích họa kia cũng đều một năm một mười nói cho đ á m người chỉ biến mất cự thú tin tức tương quan cự thú kia thế mà bung tha hai chúng ta thích la huyền phong nghe xong tôn nộ g không giảng thuật nghĩ đến chính mình cùng tôn nộ g không thế mà bị cự thú mang về xào huyệt của mình kém chút liền trở thành cự thú đồ ăn hắn không khỏi một trận hoảng sợ về phần những người khác mặc dù cảm thấy cự thú không làm thương hại hai người có chút kỳ quái nhưng hôm nay tôn nộ g không cùng thích la huyền phong hoàn toàn chính xác đều bình yên vô sự bọn hắn cũng chỉ có thể đem tất cả n g h i hoặc đều đặt ở cự thú trên thân mang bọn ta đi hang động đi diễn bình tĩnh nói tôn nộ g không không cảm giác được tâm tình ba động của hắn cũng không biết chính mình lý do thoái thác đối phương có hay không tin tưởng bất quá việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục dẫn mọi người tiến về hang động tại tôn nộ g không dẫn đầu xuống một đoàn người rất nhanh liền tới đến trong huyền động khi thấy trong huyền động bích hoa lúc tất cả mọi người trấn kinh diễn nhìn chăm chú lên trong bích họa con mắt thần sắc nghiêm trọng đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này con mắt đồ án t u ế diễn giới thậm chí bao gồm giới khắc vực rất nhiều liên quan tới loạn cổ thần diễn kỷ nguyên trong di tích cổ đều có loại này con mắt đồ án xuất hiện chỉ là đồ án này đến tột cùng đại biểu cho cái gì đến nay không người phá giải cung chủ xem ra trên bích họa kia đi lại hẳn là kim tê man lòng tộc t i ế n tạo tòa này hại để tế đ à n quá trình cùng về sau kim tê man lòng tộc phát sinh nội loạn dẫn đến cả tộc h ủ diệt nguyên nhân thất trưởng lão nhìn xem bích họa một mặt vẻ cảm cái nhất là những cái kia tàn sát kim tê man long tộc tồn tại thần bí càng làm cho hắn cảm thấy không r é t mà run diễn v i hít mắt nhìn t r ò n g chọc vào bích họa trong bích họa tin tức cũng không bị mở tất cả mọi người xem h i ể u bích họa ý tứ duy nhất nghi ngờ chính là những cái kia có con mắt đồ án tồn tại thần bí đến t ộ n cùng là ai cùng những cái kia kim tê man long tộc phản đồ về sau lại chuyện gì xảy ra tôn nộ không mở miệng nói ra sư tôn bích họa kia hẳn là cự thú kia lưu lại cự thú kia hẳn là phong ấn niên la la hải kim tê man long tộc tri vương chỉ là nó hiện tại đi địa phương nào yên la la hải phong ấn tại sao lại đột nhiên biến mất cái này không được biết rồi diễn nhìn về hướng tôn ngộ không cái nhìn này phản phất nhìn thấu hết h ậ y để tôn ngộ không trong lòng không khỏi x i ế t chặt nó chết rồi cho nên yên la la hải phong ấn giải trừ về phần nó là thế nào chết diễn tiếng nói một trận tất cả mọi người đều hiếu kỳ dựng lên l ố thai ta cũng không biết diễn câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng ta có tố u a n kính hẳn là có thể nhìn thấy đến tội cùng xảy ra chuyện gì đúng lúc này thích la huyền phong đột nhiên cười đắc ý trong tay quăng mang lấy lên lấy ra sáu mặt tố con kính Thấy c qua ả nói xong thích la huyền phong đem sáu mặt tố quang kính phân biệt đưa cho sáu vị tôn vũ kính sư minh diễn thấy thế cũng không có ngăn cản nhi tử nếm thử mà là tự mình đứng tại bích họa trước mặt nghiên cứu bích họa tôn nộ không đang nghe tế đàn có một loại lực lượng thần bí có thể ngăn cản thời gian bản nguyên áo nghĩa rình mọi lúc trong lòng ngược lại là thở dài một hơi bất quá hắn hay là đứng ở thích la huyền phong bên cạnh giả bộ như một bộ hiếu kỳ dáng vẻ phản phất hắn cũng muốn biết nơi này đến t u ộ t cùng chuyện gì xảy ra sáu vị sư minh chuẩn bị xong chưa ta muốn bắt đầu thích la huyền phong hai tay kết ấn sáu cái tôn vũ cảnh đồng thời đưa vào lực lượng của mình tố quang kính tại sáu vị tôn vũ cảnh g a chỉ bên dưới lập tức bạo phát ra hảo quang tròi sáng sáu mặt tố quang kính bắn ra của sáng ộ thời i tụ thành màn sáng, n mọi g tất cả ư một mặt m o n gian đ ợ nhìn xem màn sáng, muốn phải h xem xem có y k h ô g như sư trôi ô không n nói, quang tính nào quay lại nơi này phát sinh Ấn. gian lời lại Thời tố phát hết thầy. quay cách qua trong màn sáng vẫn như cũng k h ô có cái cái hiện hiện, gì này không i ế n Huyền Phong Thích h La k khỏi s có sở, lúc này một lần nữa kết ứng, một lần cũ này nữa ấn, nữa đứng lên. Nhưng mà, màn sáng vẫn như cũ không mà, một một âm đếm kết thử chút ba động nào nơi này quả nhiên như diễn lời nói căn bản là không có cách chiếu dọi ra nơi này đã từng phát sinh qua sự tình thích la huyền phong bất đắc dĩ từ bỏ đếm thử hắn lắc đầu nói n g h ị không ra nơi này quả thật như phụ thân l ờ i nói không cách nào thời gian sử dụng ở giữa bản nguyên áo nghĩa quay lại gặp tình hình này tôn nộ g không trong lòng ngược lại là thở dài một h ơ i bất quá đồng thời cũng rất tò mò sư phụ thần bí kiến tạo tòa tế đ à n này đến t u ầ t cùng là vì cái gì chẳng lẽ là muốn ẩn thân nơi này tránh né truy binh sao tôn nộ g không lâm vào suy tư một bên thích la h u y ề n phong thu hồi tố quan k í n h vô v ô tôn nộ g không bà bai nói ra sư đệ đừng suy nghĩ mặc kệ cự thú t i ê n là thế nào chết cũng mặc kệ nó trước khi chết vì cái gì không có thôn vệ chúng ta chí chúng ta còn sống t ô n nộ không lấy lại tinh thần nhìn vẻ mặt tân cần thích la mềm phòng gật đầu nói sư minh ngươi nói đúng bất kể như thế nào chí ít chúng ta bây giờ còn sống cung chủ chuyện này có gì đó q u á i lạ thất trưởng l a o đi vào diễn bên cạnh trong ánh mắt lộ ra một kia hoài nghi diễn bình tĩnh nói ngươi nói là nộ không tôn linh phôi thai hắn phôi thai hoàn toàn chính xác mạnh lên rất nhiều bất quá ta không cho rằng hắn có năng lực đánh giết kim tê man long tộc đã từng vương nếu như ta suy đoán không sai kim tê man long tộc vương thời kỳ định phong lực lượng tuyệt sẽ không thấp hơn trụ thương cảnh thất trưởng lão ngươi cảm thấy đứa bé kia có thể uy hiếp được một cái trụ thương cảnh sinh mệnh tuyệt đối không thể thất trưởng lão nghe vậy mười phần khẳng định l ắ t đầu cho dù lại yêu n g h i ệ t chân vũ cảnh cũng không có khả năng có được diễn sát trụ thương cảnh lực lượng đứa nhỏ này hẳn là đạt được một chút cơ duyên lớn mạnh tự thân tôn linh v ô thai bất quá đây cùng kim tê man long tộc c h i vương vẫn là không quan hệ từ trong bích họa đó có thể thấy được kim tê man long tộc vương bị những cái kia mang theo con mắt đồ án người thần bí gây thương tích hẳn là cái kia thương để nó biến thành cự thú bộ dáng nó cuối cùng vẫn l ạ có lẽ cũng cùng nó thương có quan hệ diễn con mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia có được con mắt đồ án thân ảnh trên bích họa kia có giá trị nhất chính là những này có được con mắt đồ án thân ảnh thông qua tấm bích họa này có thể suy đoán ra những con mắt này lại biểu tựa hồ là cái nào đó tộc đ à n cũng hoặc là là một cái tổ chức nào đó mà tổ chức này sinh động tại loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên ân b u ly thu bọn hắn gặp được phiền toái h đúng lúc này diễn đột nhiên khẽ di một tiếng sau đó biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm mười lăm thần bí quỷ cử hiện thân chương ba trăm mười lăm thần bí quỷ cử hiện thân bên ngoài c á c giới ngu ly thu năm người tôn vũ cảnh cường giả một mặt kinh nghi nhìn qua cái này mang theo quỷ diện cường giả bí ẩn người này thực lực rõ ràng bất quá tôn vũ cảnh sơ kỳ có thể vừa ra tay cái tiêu kinh khủng kim chi bản nguyên áo nghĩa lại là suýt nữa để ngu ly thu ăn một cái thiệt ngầm c ũ may mặc khác mấy vị sư minh đệ kịp thời đổi tới năm người liên thủ rất nhanh liền đem người thần bí này vây ở ở giữa ngươi là thái hư quỷ quật quỷ thủ thực lực cũng không yếu bất quá không khỏi cũng quá cồn g vọng đi ngu ly thu cao mày cho tới nay thái hư quỷ q ậ t cũng không dám trực tiếp cùng các giới vực thế lực la địch chỉ dám vụ trộm mật nút bây giờ thế mà toát ra một cái cuồn g vọng như vậy quỷ thủ cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có cái gì không đúng ngu ly sư đệ không cần cùng hắn nói nhảm thái hư quỷ quận hội dết chính là một người mặc nam tử mặc tử b à o trầm giọng nói hắn đồng dạng là bảy mươi hai tôn c h i một tên là đế dần xếp hạng tại ngu ly thu phía trên hắn cùng đế ất một dạng đều xuất thân từ cụ tộc không sai quá khư quỷ vật dết chính là một cái khác tôn vũ cảnh cũng mở miệng nói ra hắn gọi là đông niêu hước liệt xuất thân từ đông niêu nhất tộc là đông niêu nhất tộc tôn vũ cảnh lao tổ một trong、dết. còn lại hai cái tôn vũ cảnh cũng làm ra đồng dạng quyết định năm tên tôn vũ cảnh đem mang theo quỷ diện người thần bí vây vào giữa cường đại bản nguyên áo nghĩa khóa chặt tại người thần bí trên thân h i ệ n nhiên là muốn đem người thần bí cường thế manh sát đáng giận nếu như không phải ta lực lượng chưa hồi phục chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến cũng có thể chống đỡ được ta người thần bí hai con mắt h í p lại hắn không nghĩ tới chính mình gặp được năm cái tôn vũ cảnh cho dù hắn nắm giữ lấy cường đại truyền thừa có thể đối mặt năm cái tôn vũ cảnh vây công hắn cũng tuyệt không phần thắng đáng giận nếu như có thể đạt được tộc ta trí bảo kim diễm ta chỉ ít có thể để khôi phục một nửa lực lượng đến lúc đó liền xem như ra h o ặ c kia cũng vô pháp ước thúc ta người thần bí quanh thân bộc phát ra cường đại kim chi bản nguyên áo nghĩa kim chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành vô số phủ văn màu vàng công hướng ngu ly thu b ọ n người muốn tiến hành đánh cược lật u ố i ngu ly thu năm người thấy thế không sợ chút nào bọn hắn đều là diễn tinh tâm dạy dỗ đ ệ tử mỗi người đều nắm giữ lấy đặc biệt tuyệt học nam kiện thần binh đồng thời bùng ra đem người thần bí công kích nhẹ nhõm hóa giải đông n i ê u hốc liệt càng là tế ra một viên bảo châu xuyên qua kim bàng trực tiếp đánh chúng vào người thần bí trên bờ vai đánh cho người thần bí một cái suýt nữa ngáp ỵ đáng giận người thần bí t h ầ m mắng một tiếng có thể đối mặt đông nghiêu hốc liệt bọn người giống như nước thủy triều tiến công h ắ n cũng chỉ có thể chật vật phòng ngự không bao lâu trên thân cũng đã nhiều chỗ mang thương giống dưới sự phẫn nộ người thần bí triệu hoán ra tôn linh thân thể cùng tôn linh dung hợp biến thành một cái trên thân mọc đ ầ y lân phiến màu vàng q u á i long đưa tay một chảo đem ngu ly thu bọn người đẩy lui thử tôn linh hiện mắt thấy đối phương xử suất tôn linh ngu ly thu mấy người cũng không dám khinh thường nao nhao triệu hồi ra tôn linh dung hợp tôn linh đằng sau tiếp tục cùng người thần bí biến thành k h o i long đánh nhau quái long không địch lại mắt thấy liền muốn triệt để bị thua đúng lúc này một bóng người c h ố n g rông xuất hiện đưa tay đem quái long thu nhập một tòa trong bảo t h á c cái gì ngu ly thu năm người thần sắc đại biến bọn hắn khó có thể tin nhìn về phía cái k i a phản phất bao phủ trong mê vụ thân ảnh tại trên người đối phương bọn hắn cảm nhận được siêu việt tôn vũ cảnh ký tước chu diễn cảnh quỷ c ử năm người trong đầu đồng thời hiện ra quỷ c ử hai chữ cứ việc thuế d i ệ n giới di vãng chưa bao giờ có quỷ c ử hiện thân nhưng nhìn lấy người trước mắt bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng nổi lên thân phận của đối phương thần bí quỷ cừ đưa tay một trưởng phóng xuất ra lực lượng kinh khủng hướng phía ngu ly thu năm người đ á n h tới ngay tại năm người cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm một bóng người lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn diễn kinh tùng đỡ được quỷ c ử công kích hắn bình tĩnh nhìn qua quỷ c ử nói ra thái hư quỷ quật dơ bẩn đổ vận thái hư quỷ quật quỷ c ử gặp qua thuế diễn cùng chi chủ quỷ c ử gặp diễn h u y ề n t h ầ n tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ mà là hữu hảo đối với diễn chắp tay thi lễ người hận tàng rất h á diễn mở miệm nói ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành đa tạ khích lệ quỷ cừ nhìn thoáng qua trong tay báo tháp nếu như không phải là bởi vì hấp không tuân mệnh lệnh vụ trộm chạy đến hắn căn bản không muốn hiện thân bởi vì hắn biết rõ diễn cường đại đối mặt diễn hắn không có bất kỳ cái gì năm chắc có thể thủ thắng bất quá nếu hiện thân vậy liền ở lại đây đi diễn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ủy cừ trong lòng giật mình trong nháy mắt kế tiếp thân ảnh của hai người liền đồng thời tiêu tán thật là lợi hại g i a hỏa trụ diễn cảnh bên trong thế mà còn có người có thể cùng cùng chủ một trận chiến tại diễn cùng ủy cừ biến mất trong n á y mắt thất trưởng lão mang theo tôn nộ không bọn người xuất hiện hắn thần sắp nghiêm trọng trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh tôn n ộ không bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đang muốn đặt câu hỏi thời điểm diễn thân ảnh trống rông xuất hiện trong tay của hắn còn đang nắm một khối màu vàng nhạt huyết lục huyết lục không ngừng g i ã y ruộng muốn chạy trốn nhưng lại căn bản là không có cách dùng chuyển d i ễ n bàn tay cung chủ hắn chạy thất trưởng lao hơi biến sắc mặt thần s á c trở nên có chút nghiêm túc diễn đem trong tay huyết lục phong ấn h u n h tĩnh nói chạy trốn bất quá hắn chỉ cần dám ra đây ta liền có thể lập tức tìm tới hắn cung chủ người này thực lực đúng như này cường đại thất trưởng lao có chút khó có chút khó hắn biết rõ c u n g chủ cường đại mà có thể từ c u n g chủ trong tay đào thoát liền mang ý nghĩa thực lực của đối phương cũng không so c u n g chủ yếu bao nhiêu t u ế diễn giới ẩn giấu đi một cường giả như thế đối với t u ế diễn giới ổn định phi thường bất lợi thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không kém thái hư quỷ quật những cái kêu bẩn t h ể u đồ vật nắm giữ không ít l o ạ n cổ thần diễn k ỳ nguyên thời kỳ bí thuật cho dù là ta cũng chỉ là đem nó trọng thương diễn nhẹ gật đầu nhìn xem trong tay bị phong ấn huyết n ụ trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hạc quan lấy thủ đoạn của hắn nương tựa theo khối này bị phong ấn huyết n ụ hắn hoàn toàn có biện pháp có thể tìm kiếm đến tung tích của đối phương. trừ phi hắn một mực trốn ở một ít có thể ẩn nấp khí cơ địa phương không còn xuất hiện thất trưởng lão ngươi trước lưu tại tế đàn toa c h ấ n đông liêu hữu liệt ngu ly thu các ngươi lưu lại trợ giúp thất trưởng lão cùng một chỗ thủ vệ tế đàn tế đàn sự t ì n h nhớ lấy không được bị ngoại nhân biết được bao quát tộc nhân của các ngươi diễn bổ sung một câu đằng sau đưa tay bung lên mang theo tôn lộ không b ọ n người rời đi yên la la hải phúc thuế diễn g i i nơi nào đó một bóng người lảo đảo rơi vào một tòa trong tháp cao hắn thần sắc băng lãnh cho dù là mang theo quỷ diện cũng có thể nhìn ra người này tâm tình vô cùng ác liệt hấp ta nhẫn mại là có hạn chế ta mặc kệ ngươi đã từng cường đại cớ nào ngươi như còn dám tự tiện hành động đừng trách ta diệt ngươi Quỷ c ử đem thu nhập trong tháp hấp phóng ra thanh â m băng lên kia để hấp sắc mặt hơi đổi hắn có thể cảm nhận được đối phương tựa hồ động sắc cơ ta đã biết về sau ta sẽ không lại tự tiện hành động hấp túi lâu nói hắn hiểu được lần này nếu không phải quỷ c ử xuất thủ cứu rút chính mình rất có thể thật muốn chết tại một chút tiểu bối trong tay cho nên hắn rất thức thời không có lựa chọn cùng ủy cừ tranh luận hấp ta nhắc lại ngươi một lần thời đại thay đổi ngươi như tiếp tục tùy ý làm vậy không cần người khác xuất thủ ta liền có thể trực tiếp giết n g ư ơ i nghe thấy lời ấy hấp túi đầu trong mắt không khỏi lõe lên một vòng h u n g quang chương ba trăm mười sáu đế ất phân tích chương ba trăm mười sáu đế ất phân tích bởi vì yên la la hải lại xuất hiện dẫn đến v h ế d i ệ n giới lập tức trở nên dung c h u y ệ n mà hết thể này kẻ đầu t ê u tôn nộ g không lúc này lại đã cách xa yên la la hải cùng thích la huyền phong hai người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành đương nhiên đối với tôn nộ g không cùng thích la huyền phong phát hiện t ế đàn sự t ì n h bởi vì tạm thời cần giữ bí mật cho nên trừ lúc trước tiến về t ế đàn thất trưởng lão cùng những cái kia tôn vũ cảnh bên ngoài những người khác cũng không biết tôn ngộ không công tích liền ngay cả vốn nên ban thưởng cho tôn ngộ không điểm c ô n g hiến cũng bởi vì bảo mật nguyên nhân cần chờ qua một thời gian ngắn mới có thể b a n thưởng sư đệ cụ ly thành n h a n h đến ngươi nói gần nhất cái kia tùy ý chế tạo giết chóc người đến cùng có phải hay không cũng cổ thành trong quan tài phong ấn ra hỏa kia làm trên chiến xa thích la huyền phong mở miệng do hỏi hắn cũng nhìn bích họa suy đoán ra trong quan tài phong ấn hẳn là lúc trước phản bội kim tê man lòng tộc nội gian chỉ là để hắn không hiểu là nội gian kia tại sao lại bị phong ấn ở trong quan tài là ai phong ấn hắn lại là người nào đối với toàn bộ kim tê man long tộc thực hiện người n rùa đây hết thảy đều phảng phất một cái cự đại bí ẩn hấp dẫn lấy thích la huyền phong nếu như gia hỏa kia không chết lời nói hoàn toàn chính xác có thể là hắn làm tôn nộ không gật đầu nói nhớ tới lúc trước rời đi sa mạc lúc loại cảm giác cổ cái kia trong lòng của hắn không khỏi càng phát ra khẳng định cái kia bị phong ấn ở trong quan tài gia hỏa nhất định không có dễ dàng như vậy bất lạc chúng ta đi trước cùng đế ất sư minh tụ hợp đi nhìn xem đế ất sư minh có cái gì phát hiện thích la huyền phong tâm niệm vừa đậu chiến xa đột nhiên gia tốc hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến củ ly thành mà đi cù ly thành yên la la hải tái hiện tin tức tự nhiên cũng chuyển đến cù ly thành đế ất vốn định tiến về xem xét nhưng lại bởi vì trên người nhiệm vụ không thể không tiếp tục lưu lại cù ly thành mặc dù mình không cách nào tiến về yên la la hải bất quá đế ất hay là an bài nam ly sơn cụ tộc phái ra một bộ phận c ự n giả tiến về yên la la hải xem xét bảo đảm trước tiên thu hoạch được yên la la hải tin tức chủ thượng thế mà tự mình đi đến yên la la hải t xem ra yên la la hải bí mật so ta trong dự đoán còn muốn đáng sợ à, bất quá nếu chủ thượng đều xuất thủ nói do bí mật này đã không phải là ta cụ tộc có thể nhung chẳng đế ất tự lẩm b ầ m làm diễn đệ tử hắn biết rõ sư tôn tính tình nếu như không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình sư tôn là tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi t u ế diễn cung mà hắn một khi rời đi t u ế diễn cung liền mang ý nghĩa chuyện này đã nghiêm trọng đến nhất định phải do hắn tự mình xuất thủ mới có thể giải quyết tính toán thời gian hai vị sư đệ hẳn là đã sớm tới mới đối bọn hắn sẽ không ra chuyện gì đi đúng lúc này đế ất lại đột nhiên nhớ tới muốn tới cụ ly thành trợ giúp chính mình điều tra cù ly thành phụ cận thần bí tử vong sự kiện thích la liền phong cùng tôn nộ không không k h i nhứ mày cù ly thành c hai ú n g t l ạ trở một về. Lại l ầ người nữa bước vào ly thành, tôn nộ n bước cù vào ly h ô k đã không có động ban đầu, đ không rung ban có tại ợ c chứng cù cỡ chỉ, cách của thuế、diễn、thành mênh thành thành không hắn Hai kiến diễn mông đằng sau, ly thành tòa này trung nào gây nên nội động. n gây g tòa sau, tâm đã ba ly ư hạ chiến xa đằng sau thẳng đến phụ thành chủ mà đi bọn họ cũng đều biết lúc này đế ất hẳn là ngay tại trong phụ thành chủ ha ha ha, ha hai h a vị sư đ ệ các ngươi cuối cùng tới ngay tại tôn nộ không cùng thích la huyền phong tiến vào cù ly thành trong n y mắt đế ất liền có cảm ứng hắn ngồi tại trong phụ thành chủ đợi cho hai người tiến vào phụ thành chủ lúc lúc này đứng dậy xuất l í n h lấy trong p h ủ thành chủ qua lại tướng lĩnh tới đón đế ất sư minh đế ất sư minh tôn nộ không cùng thích la huyền phong hướng phía đế ất thi lễ một cái mặc dù thích la huyền phong là diễn nhi tử nhưng làm sư đệ đồng dạng cần đối với sư minh hành lễ ha ha ha, ha hai h a vị sư đệ không cần đa lễ nam minh còn không tranh thủ thời gian b à i kiến ta hai vị sư đệ đế ất khoát tay áo ra hiệu một bên củ ly thành thành chủ thấy qua thích la huyền phong cùng tôn nộ không cứ việc thích la huyền phong cùng tôn nộ không lúc này cũng không tại thuế diễn giới đảm nhiệm bất luận cái gì trước bị có thể đế ất rất rõ ràng nếu như nam minh có thể giao hảo hai người đối với cụ tộc sự phát triển của tương lai tất nhiên có vô số chỗ tốt c ú ly thành nam minh gặp qua hai vị công tử nam minh tự nhiên cũng minh bạch l á o tổ hào ý không dám thất lễ nội bàng cung kính đối với hai người thi lễ một cái tôn nộ không nhìn trước mắt nam minh trong lòng không khỏi hơi xúc động nhớ ngày đó mình tại đàn khâu thành thời điểm một cái cụ tộc chi mạch trưởng l á o c h i tử cũng có thể mấy lần khó xử chính mình mà bây giờ một hạng trung thành trì thành chủ lại đối với mình cung kính như thế mà hết thể này đều bắt nguồn từ thân phận của mình chuyển biến đàn k â u thành chính mình chỉ là một cái không có bối cảnh gì luyện k h í sư mà bây giờ chính mình lại là t u ế diễn giới thế lực lớn nhất t u ế diễn cung cung chủ đệ tử muốn tại thập duy vũ trụ đặt chân thực lực bối cảnh thiếu một thứ cũng không được tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng hắn tin tưởng lấy chính mình bây giờ bối cảnh khởi nguyên thương hội tại t u ế diễn giới nhất định có thể phát triển được phi thường thuận lợi hai vị sư đệ vì sao khoan thai tới chậm a đế ất để nam minh là tôn nộ không cùng thích la huyền phong hai người thiết i ế n tiếp đ ạ i trong tiệc diệu đế ất hỏi thăm về hai người tới chậm nguyên nhân nghe nói lời ấy hai người minh bạch hẳn là diễn phong tỏa hai người liên quan tới yên la la hải t i n tức thế là liền chỉ đem hai người đi trước hướng sa mạc dò xét sự tình nói cho đế ất biết được hai người là bởi vì tìm kiếm manh mối mà làm trễ lại thời gian đế ất cũng không có suy nghĩ nhiều hắn nơi nào sẽ nghĩ đến gần nhất đột nhiên tái hiện thuế diện giới yên la la hải liền cùng trước mắt hai thiếu niên này có quan hệ sư minh không biết n g ư ờ i gần nhất điều tra đến thế nào có thể có manh mối gì thích la huyền phong mở miệng do hỏi đối mặt thích la huyền phong hỏi thăm đế ất sắc mặt hơi có chút xấu hổ hắn đến củ ly thành đã mấy tháng có thể đến nay không có cha ra bất luận manh mối gì ngược lại là lại liên tiếp chết không ít sinh linh hai vị sư đệ chuyện này vô cùng p h i y ế t phức sư minh ta hiện tại cũng tạm thời không có tìm được địch nhân đến tột cùng là ai bất quá có thể khẳng định là đối phương như vậy hành vi có phải là vì tu luyện một loại nào đó tà thuật cũng hoặc là là dựa vào thôn vệ khôi phục tự thân lực lượng đ ế ất thần sắc trở nên nghiêm túc lên mặc dù hắn cũng không có tìm tới địch nhân manh mối nhưng thông qua quan sát những thi thể này cũng làm ra phán đoán chuẩn xác ý của sư minh là đối phương tu luyện thôn vệ bản nguyên áo n h ĩ thích la huyền phong nghe vậy trong lòng hơi đậu thôn vệ bản nguyên áo nghĩa là một loại phi thường bá đạo bản nguyên vũ trụ áo nghĩa các đại trong giới vực tu luyện này áo nghĩa sinh mệnh không phải số ít bất quá chân chính dựa vào thôn vệ bản nguyên áo nghĩa tu luyện tới tôn vũ cảnh giới lại cũng không nhiều bởi vì thôn vệ bản nguyên áo nghĩa rất khó lĩnh hội rất nhiều tu luyện thôn vệ bản nguyên áo nghĩa sinh mệnh cuối cùng cả đời cũng đều bị vây ở chân vũ cảnh bên trong không cách nào đột phá đế đất gật đầu nói đối phương hoặc là tu luyện thôn vệ bản nguyên áo nghĩa hoặc là chính là có cái gì ẩn chứa thôn vệ bản nguyên áo nghĩa bảo vật mặc kệ là loại nào từ đối phương không chút yên kị th đối phương hẳn là nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng đế ớt phân tích để tôn ngộ không không khỏi nghĩ đến trong quan tài gia hỏa kia nếu như gia hỏa kia thật còn sống thật sự là hắn cần đại lượng năng lượng đến khôi phục thực lực cho nên cái kia tùy ý tàn sát t r u n g quanh sinh linh gia hỏa sẽ là cái kia bị phong ấn ở trong quan tài kim tê man lòng tộc phản đối hắc sao chương ba trăm mười bảy nguy cơ tôn ngộ không lo lắng chương ba trăm mười bảy nguy cơ tôn ngộ không lo lắng trong những ngày kế tiếp tôn ngộ không cùng thích la h u y ề n phong đi theo đế ớt tiếp tục điều tra củ ly thành phụ cận sinh linh thần bí tử vong sự kiện nhưng mà kỳ p h là từ khi bọn hắn sau khi tới chung quanh lại lập tức trở nên bình tĩnh lại không còn có mới phiên trợ hoặc thành chỉ có sinh linh không hiểu tử vong kể từ đó tôn n ộ không bọn người tìm không đến đầu mối mới nhiệm vụ trong lúc nhất thời lâm vào khấn cảnh mà cùng lúc đó một trận nhằm vào t u ế diễn giới âm mưu cũng chính lạc yên triển khai luyện n g ụ c l u y ệ n n g ụ c tôn bất lạc để luyện n g ụ c tam đại trưởng khống giả cảm thấy phi thường bất mãn nhất là diễn đối với luyện n g ụ c trả lời chắc chắn càng làm cho ba vị trưởng khống giả cảm nhận được bất an bọn hắn hoài nghi t u ế diễn giới có phải hay không đã nắm giữ bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật diễn thái vì trầm ư giọng nói hắn đã đem hoài nghi mục tiêu khóa chặt tại thuế diễn cung uy huynh diễn cũng không tốt đối phó a không nói đến hắn cái tia thực lực sâu không lường được chỉ riêng hắn sau lương thả la tộc cừng giả không phải là chúng ta có thể đối phó được hắn, hắn, hắn nghĩ u la la vào thực lực của mình xua đổi mặt khác bốn cái giới bậc người hơn nữa còn lớn tiếng khiêu khích giám sát ti các ngươi nói giám sát ti những lao giạc kia có thể cứ tính như thế sao a nghe thấy lời ấy hai cái trưởng khóng giả lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng t ùy c ư ờ i gắn nói ta đã để cho người ta báo cáo giám sát đi lực mục chết tại thuế diễn giới tin tức các ngươi nói vốn là đối với diễn bất mãn giám sát đi sau đó sẽ làm như thế nào thế nhưng là b ạ n nhất diễn chân đích nắm giữ chúng ta trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật đúng lúc này tốn đột nhiên có chút bất an nói ra hắn lo lắng diễn sẽ đem bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật tiết lộ ra ngoài kể từ đó những ngày an n h à n của bọn hắn cũng tương tự chấm dứt trộm lấy vũ trụ tinh thể nhưng so sánh đánh giết một cái tôn vũ cảnh nghiêm trọng nhiều diễn nếu quả như thật đã nắm giữ chúng ta trộm lấy vũ trụ tinh thể bí mật lại một mực gẩn m à không phát nói do hắn nhất định có mưu đồ khác các ngươi yên tâm đi không phải bạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài bất quá không thể không phỏng cho nên nhằm vào thuế diễn giới sự tình người của chúng ta đừng ra mặt thậm chí tại thời điểm mấu chốt chúng ta còn có thể mở miệng là diễn mỹ luôn v à i cầu phòng ngừa hắn cá chết lưới rách củ ly thành bởi vì một mực không có cái mới tử vong sự kiện phát sinh tôn nộ không cùng thích la n u y ề n phong trong lúc nhất thời cũng không có sưu tầm phương hướng s ư đệ ngươi nhìn giống như có chút lo lắng thế nhưng là lo lắng khởi nguyên thương hội sự t ì n h thích la huyền phong đi vào tôn nộ g không bên cạnh nhìn xem mang bộ mặt sầu thảm tôn nộ g không không khỏi tò mò hỏi tôn nộ g không lắc đầu khởi nguyên thương hội sự t ì n h có nhan lạc bạch lộc bọn người ở tại hắn cũng không lo lắng bây giờ khởi nguyên thương hội đã đi vào quỹ đạo cho dù không có chính mình trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì mà lấy hắn tại trong thương hội lưu lại những vật kia đã đủ để trèo c h ố n thương hội ba năm năm vận chuyển hắn hiện tại chân chính lo lắng chính là đối phương đột nhiên đình chỉ hành động đến tột cùng là bởi vì cái gì là bởi vì phát giác được nguy hiểm hay là bởi vì hắn đã khôi phục bộ phận lực lượng không có ý định tiếp tục mạo hiểm thôn vệ sinh linh nếu như là nguyên nhân đầu tiên ngược lại là không có gì nhưng nếu là loại thứ hai như vậy tình cảnh của mình sẽ vô cùng nguy hiểm bởi vì tôn nộ không rất rõ ràng nếu là cái kia tùy ý thôn vệ trùng quanh sinh linh ra hỏa thật là kim tê man long tộc phản đ ố i hấp lời nói đối phương nhất định sẽ tới tìm chính mình bởi vì chính mình tôn linh phôi thai bên trong dung hợp kim tê man long tộc trí bảo gặp tôn nộ không lắc đầu thích la huyền phong không khỏi nhữ mày sau đó trực tiếp ngồi ở tôn nộ không bên cạnh nói ra sư đệ ngươi thế nhưng là đang lo lắng nhiệm vụ sự t ì n h kỳ thật ngươi rất không cần phải lo lắng dù sao lấy ngươi tại yên la la hải phát hiện điểm c ô n g hiến hẳn là đã sớm đầy đủ đổi lấy một khối kiến thành lệnh cho dù chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ này các loại tế đàn tin tức có thể chuyển ra ngoài đằng sau ngươi cũng có thể được kiến thành lệnh tôn nộ không nói ra sư minh ta phiền não không phải kiến thành lệnh sự t ì n h mà là lo lắng ra hỏa kia một mực không hiện thân có phải hay không có âm mưu gì âm mưu thích la huyền phong nghe vậy thần sắc cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên tôn nộ không nói ra nếu như gia hỏa kia thật là trong bích họa cái kia phản bội kim tê man long tộc phản đồ thực lực của hắn rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn nếu như không có khả năng sớm đi đem nó diệt s á t chờ hắn khôi phục thực lực chỉ sợ liền xem như sư tôn xuất thủ cũng không nhất định có thể đem nó diệt s á t tê thích la huyền phong nghe vậy không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh h i ệ n nhiên cũng là nghĩ đến trong bích họa c h ẳ n g cảnh thời kỳ đỉnh phong kim tê man long tộc tri vương thực lực tuyệt đối đã siêu v i ệ t trụ diễn cảnh như vậy phản đồ làm gần với kim tê man long tộc tri vương tồn tại hắn thời kỳ toàn thị thực lực lại nên cường đại đến cỡ nào chúng ta nhất định phải đem hắn tìm ra tại hắn hoàn toàn khôi phục trước đó thích la huyền phong thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc làm thuế d i ệ n giới trưởng khống giả tri tử hắn biết rõ một cái khủng bố như thế g i a hỏa nếu là vẫn giấu kín ở trong hắc cám sẽ có bao nhiêu đáng sợ thế nhưng là chúng ta hẳn lại như thế nào mới có thể đem hắn tìm ra đâu thích la huyền phong rất nhanh liền lại lâm vào mê mang bên trong đối phương là một cái sống vô tận t u ế n g u y ệ t lao g i a hỏa nếu là một lòng lẩn nút lời nói muốn đem hắn tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng tốt lộ không cao mày hắn cũng đang suy nghĩ đến tột cùng muốn thế nào mới có thể để cho ra hỏa kia hiện thân sư minh nếu như toàn bộ sinh linh thật là gia hỏa kia thốn vệ lấy đế ất sư minh thực lực có thể hay không đối phó được gia hỏa kia suy tư một phen đằng sau tôn nộ g không đột nhiên ngần đầu một mặt nghiêm túc hỏi thích la huyền phong nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở lập tức sờ lên cảm nói ra phụ thân bảy mươi bốn g ư ờ i đệ tử bên trong đại sư minh nhị sư minh mạnh nhất đã đ ạ t đến tôn vũ cực cảnh tam sư minh mặc dù còn không có đột phá đến tôn vũ cực cảnh nhưng hắn giết chóc chi linh chiến lực cường đại bởi vậy gần với đại sư minh cùng nhị sư minh về phần những sư minh khác các sư tỷ thực lực thích la huyền phong trầm ngâm hồi lâu cuối cùng bất đắc di l ta cũng không phải rất rõ giang b ấ t quá chúng ta có thể trực tiếp đến hỏi đế ất s ư mình